Trường 696 nhìn thân ảnh nhã nhạn của lạc yên thong rong thu lấy nhẫn chữ vật của nhóm 8 người lam thiên nay chỉ còn là thi thể mà lạnh cả sống lưng. Thật khó có thể tin một nữ nhân lại sát phạt quyết đoán đến mức độ này, liên tục đập nát hàng loạt ngọc cấp pháp bảo, sau cùng thế không thà người, triệt để giết sạch. Nữ nhân thật độc ác, nữ nhân thật độc ác, liên tục giết 8 người, đề nghị chư vị tiên vương thanh trừ ta ma, thế thiên thành đạo. Một nhóm lão già bất chợt khóc mù lưu bù loa hướng về phía bốn vị tiên vương. Giám khảo quỳ rạp xuống đất, từng đôi mắt già đỏ ngầu chảy ra nước mắt, thê thảm cực kỳ. Bọn hắn là chư vị trưởng lão của Lâm gia, Cao gia, Chu gia, Băng Hàn môn với Phong rực môn, chứng kiến thiên tài bậc nhất nhà mình toàn diện bị vô tình chu diệt thật sự quá mức đau đớn, nhịn không được quỳ dạp khóc giống lên. Đáng tiếc mặc kệ bọn hắn khóc lóc thảm thiết, đám người chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại, ngay cả trả lời cũng lười mở miệng. Tuyển tử đại hội vốn là một máy xay thịt khổng lồ, ở bên trong ngươi không chết thì chính là ta chết. Trừ khi chủ động mở miệng tuyên bố từ bỏ, khi đó trận pháp bao trùm toàn bộ chiến trường sẽ nổi ngươi ra ngoài, mất đi tư cách tham dự. Có chơi thì phải có chịu. Trước đó nhóm 8 người Lam Thiên cũng giết qua không ít người của thế lực khác. Sao không thấy các ngươi vì bọn hắn khóc than? Thật sự là là mất mặt. Không để ý đến mấy lão giả vô liêm sĩ này, đám người đang bận rộn liên tưởng lại quá trình Lạc Yên chiến đấu, càng nghĩ càng cảm thấy rung động. Thủ đoạn của nàng thi triển là hồn lực sao? Cảnh tượng cuối cùng khi Lạc Yên Sử dụng câu hồn thu bạo kéo linh hồn của Cao Dũng ra khỏi thể xác y như, câu cá thật sự quá tà môn. Tiên tu và hồn tu, Lạc Yên rốt của có thân phận gì? Vì sao lại kinh khủng đến như vậy? Phải biết dù là tại những nơi như tiên giới thì vừa tu tiên vừa tu hồn cũng là cực kỳ hiếm thấy, muốn trở thành hồn tu, ngoại trừ thiên phú bẩm sinh còn đòi hỏi một lượng tài nguyên cực kỳ khủng khiếp. Hồn tu càng lên cao càng khó đột phá, mà tu luyện hồn tu khác với tiên tu. Tiên tu thì có tiên thạch để hấp thu và tu luyện. Ở trong thiên địa thì có tiên khí cung cấp năng lượng, nên lượng tài nguyên tự nhiên có sẵn không hề ít. Còn hồn tu thì khác, bọn hắn cũng có cái gọi là hồn thạch để hấp thu, bên trong hồn thạch ẩn chứa hồn lực cực kỳ tinh khiết. Tuy nhiên độ quý hiếm của hồn thạch lại vượt qua tiên thạch gấp vạn lần, hồn thạch không hề phổ biến, chỉ những người có thân phận cực cao hoặc may mắn mới sở hữu. Một cách khác ngoại trừ hồn thạch, hồn tu có thể tu luyện bằng cách thôn phệ và cắn nuốt linh hồn của người khác thông qua các biện pháp khác nhau, đây là phương pháp gia tăng thực lực hồn tu nhanh nhất, cũng là phương án dễ để lại di chứng nhất, bởi vì linh hồn của mỗi một sinh mệnh đều có tạp chất và ký ức của riêng bọn hắn, nếu người hấp thu quá nhiều, sẽ dễ bị điên loạn, linh hồn cũng trở nên mất đi sự tinh khiết vốn có, từ đó về sau càng khó thể đột phá. Lạc Nam thuộc số ít không phải lo lắng các vấn đề này, nguyên nhân là vì hắn có bất hủ diễn sinh kinh, khả năng ngâm tụng kinh văn để tịnh hóa linh hồn, của công pháp cấm kỵ không phải nói chơi hầu như xóa bỏ tất cả di chứng sau khi Lạc Nam đoạt hồn của kẻ khác, chưa kể còn có Ôn Hồn Liên là trí bảo của hồn tộc, nó liên tục vận chuyển để hồn lực của chủ nhân đạt mức tinh khiết nhất. Nhờ vào Bất Hủ Diễn Sinh Kinh và Ôn Hồn Liên, vì thế nên Lạc Nam nhiều năm qua thi triển đoạt hồn, nhưng vẫn có linh hồn tinh khiết không chút tạp chất. Mặc dù như vậy, thì khi đoạt quá nhiều linh hồn cùng một lúc cũng sẽ gặp quá tải, dẫn đến linh hồn đau nhất bị thương, trong một khoảng thời gian chờ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh và Ôn Hồn Liên chữa trị Có thể thấy để cướp đoạt linh hồn người khác tu luyện hồn lực cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Cách thức cuối cùng để tu luyện hồn lực, đương nhiên là dựa vào các loại thiên tài địa bảo cung cấp hồn lực, đây là phương thức an toàn nhất, hữu hiệu nhất, nhưng cũng tốn kém nhất, không có khối tài sản khổng lồ đừng hòng mơ đến. Có thể thấy để trở thành một hồn tu không khó, nhưng để trở thành một hồn tu cấp cao là cực kỳ khó. Vì thế mà lúc này chứng kiến Lạc Yên thi triển hồn kỹ mạnh mẽ, vô số người lập tức suy đoán thân phận của nàng, thật sự quá mức thần bí. Ngoại trừ tiên tu và hồn tu, nữ nhân này còn là một thể tu. Bổn vương đối với nàng ngày càng hứng thú. Song kiếm tiên vương ánh mắt tràn đầy hưng phấn nói ra. Hiển nhiên mặc dù lạc yên chỉ thi triển một lần cuồng thú quyền và tốc môn, thì với ánh mắt bất phàm của tiên vương, bọn hắn cũng nhận ra nàng là một thể tu thật thụ. Tam tu tiên, thể và hồn. Thật sự khó được. Không ổn tí nào, nếu để lạc yên thuận lợi trưởng thành. Hải vực tinh chẳng phải có thêm một tuyệt thế cường giả nhân loại. Khi đó hải yêu cung chúng ta làm sao trải qua ngày tháng tốt lành. Hải sư yêu vương bốn con mắt lóe lên, bên trong như ẩn như hiện sát khí. Nếu có cơ hội, hải sư yêu vương phải loại bỏ nữ thiên tài này trong trứng nước, không để nàng có cơ hội trưởng thành. Thứ khiến bổn vương kinh ngạc chính là loại dị hỏa thứ hai của nàng. Sự xuất hiện của nó đem tốc độ của lạc yên gia tăng đến mức kinh khủng, lại thêm thân pháp cấp cao. Ngay cả ngọc tiên cũng không thể nhanh bằng. Thủy không tiên vương có chút ý vị thâm trường mở miệng Tiên tu, thể tu, hồn tu, hai loại dị hỏa, ngũ sắc lôi kiếp tụ tập trong thân thể một thiếu nữ, lúc này ngay cả thủy không tiên vương cũng hoài nghi liệu lạc yên, có phải tiểu thư của thế lực lớn nào đang lịch lãm rèn luyện hay không? Thiếu nữ này nếu mang về cho đại tỷ, tin chắc nàng sẽ có hứng thú. Chỉ là bạch nguyệt đoạt hồn nhãn kia chẳng phải của bạch nguyệt tộc sao? Độc cô ngạo tuyết có chút nhíu lấy mày liễu, ở trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, Đại đảo chủ của bồng lai tiên đảo cũng là một nhân vật tam tu, tiên, hồn, thể. Chuyện này dù là những nhân vật đỉnh cao nhất ở Hải Vực Tinh cũng không biết, hay nói đúng hơn là chưa đủ tư cách ép đạo đảo chủ xuất xử toàn lực. Lạc Yên biểu hiện ra ba mặt thiên phú không tồi, thậm chí hồn tu còn trội hơn cả tiên tu và thể tu, khiến độc cô ngạo tuyết suốt cuộc bị gợi lên chút hứng thú. Tuy nhiên thân là một cường giả, độc cô ngạo tuyết hiểu rõ đạo lý nhiều thì khó thông, Lạc Yên tu luyện ba con đường khác nhau chưa hẳn là chuyện tốt Một số người chỉ cần tinh thông một con đường đạt mức đỉnh điểm, cũng đủ ngạo thị quân hùng, xưng vương xưng bá rồi. Nếu Lạc Yên có đại đảo chủ chỉ dạy, tin chắc sẽ đạt thành tựu không tồi trong tương lai. Chỉ là Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn lại là tiêu ký của Bạch Nguyệt tộc, khiến độc cô Ngạo Tuyết có chút cảm thấy kỳ quái. Điều chỉnh trận pháp tập trung vào Lạc Yên, bổn vương muốn xem trực tiếp nàng mọi thời điểm, ngay cả khi không có chiến đấu. Đúng lúc này, song kiếm tiên vương trầm giọng mở miệng. Ẩn trong không gian, mấy vị chiến trận sư nhẹ nhàng gật đầu tuân mệnh, trận pháp đang ghi hình toàn bộ diễn biến trong chiến trường sau đó trực tiếp lên màn ảnh, là do bọn hắn điều khiển. Lúc này song kiếm tiên vương đã hạ lệnh, đám chiến trận sư đương nhiên không chút do dự làm theo. Ở phi thuyền của địa tiên môn, địa mục thấy lạc cầu bại bị theo dõi mọi lúc mọi nơi, nhất thời bên trong mắt xuất hiện một tia lo lắng nhìn về phía tứ đại tiên vương. Hy vọng là lão phu lo xa. Lạc nam một mồi lửa đem thi thể của lam thiên đám người thiêu trụi sau đó tiếp tục dựa theo chỉ dẫn của địa mục di chuyển như bay. Lúc này hắn đương nhiên không biết mình bị trận pháp theo dõi, mọi động tĩnh đều trực tiếp chiếu vào mắt vô số người. Kỳ quái, nàng không tiến đến võ đài trung kết, trái lại đi ra ngoài dìa chiến trường làm cái gì. Nhìn thấy phương hướng di chuyển của Lạc Yên trong màn ảnh, không ít người xem trực tiếp ngoài chiến trường âm thầm cảm thấy nghi hoặc. Bọn hắn tò mò dõi theo Lạc Yên, ngay cả các cảnh tượng tranh đấu khác trong bí cảnh cũng bị bỏ qua. Ngoại vi chiến trường... Lạc Nam nhìn từng bông tuyết trắng xóa từ thiên không rơi xuống, mà ánh mắt lué lên một tia hưng phấn. Nhiệt độ thấp, cái phôi băng chưa hoàn chỉnh bên trong đan điền của hắn cũng đang rung lên vì hưng phấn. Nó cảm giác được có một thứ gì đó đang triệu hoán nó, chỉ cần dung hợp thứ này. Nó sẽ không còn là một cái phôi vô dụng nữa, thay vào đó là một tôn băng đỉnh hàng thật giá thật, có thể sánh vai với các đại đỉnh khác. Nhìn cái khe thung lũng sâu không thấy đáy nằm sát dìa chiến trường, Lạc Nam không chút do dự thả người nhảy xuống. Năm xưa địa mục vì trốn tránh vài tên kẻ thù của Hắc Cực Tiên Tinh, truy sát mà phải trốn vào khe sâu này, từ đó mới tìm thấy tung tích của Dị Băng, mau theo sát lấy nàng. Xong Kiếm Tiên Vương trầm giọng nói chuyện, đám chiến trận sư gật mạnh đầu, từng luồng từng luồng trận văn có khả năng ghi hình cũng theo sát chạy xuống Thung Lũng, đem toàn bộ cảnh tượng thu vào đáy mắt. Thung Lũng này có gì đặc biệt? Thủy Không Tiên Vương có chút thắc mắc. Chiến trường cổ xưa này đã tồn tại vô số năm, mọi ngóc ngách của nó hầu như đều đã được thăm dò. Nơi ngoài rìa chiến trường là chỗ ít người mò tới nhất, mà đám tiên vương cũng đâu rãnh rỗi tìm tòi một cái khe hẹp làm gì. Không biết qua bao lâu sau, theo lạc nam huy động bát Hoang hoành thiên viêm, toàn bộ thung lũng tâm tối triệt để thắp sáng lên. Băng giá bao trùm mọi ngõ ngách, trắng muốt như tuyết, lấp lánh trong suốt như pha lê. Lạc nam có cảm giác mình lạc vào một khối hầm băng nào đó. Lạnh lẽo đến cực hạn, muốt giá thấu xương, kim ô hư hỏa ra thân xua tan khí lạnh. Giống... Một âm thanh ngầm thét mang theo phẫn nộ ngập trời như bị khiêu khích, và chọc giận vang vọng thiên địa. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, đóng băng không gian. Trong ánh mắt kinh hãi của Lạc Nam, toàn bộ vùng hư không bên cạnh hắn đều bị đóng thành băng, không gian triệt để bị đông cứng lại như một cái ngục giam chật trội, và lạnh lẽo đem hắn nhốt vào bên trong. Gáy, Kim-ô hư hỏa cùng bát hoang hoành thiên viêm như bị khiêu khích, chúng nó cũng kiêu ngạo giống lên một tiếng, hơi nóng ẩm ẩm tỏa ra đem băng giá đông cứng không gian Cấp tốc hòa tan, giống, nhìn thấy không gian đóng băng của mình tạo ra bị thiêu đốt, một tồn tại nào đó càng thêm tức giận, mặt đất rạn nứt, rốt cuộc từ trong hang sâu xuất hiện trong tầm mắt, của lạc nam và vô số người bên ngoài. Đây là một con quái vật toàn thân do băng lực tinh khiết ngưng tụ mà thành, hư vô mờ ảo, nhưng mang theo thần thái không khác nào sinh mệnh thật thụ. Nó là một con giống như khủng long bạo chúa, toàn thân khổng lồ với cái đuôi dài để giữ vững cơ thể, cặp chân chẳng khá nào hai thanh cột trụ chống trời. Với móng vuốt dữ tợn cắm sâu vào lòng đất, thân thể oai hùng dũng mãnh, cái đầu to lớn với hàm răng thủy tinh sắt lẹm, ánh mắt hung tàn. Nhìn vào là biết không phải dạng vừa. Đứng trước thân ảnh này, Lạc Nam nhỏ bé như một con kiến hôi, tuy nhiên sắc mặt hắn cũng tương đối bình tĩnh. Lạc Nam hiểu rằng đây là hình thái của một loại dị băng. Cũng giống như nham tượng trọng viêm có hình dạng con voi, kim ô hư hỏa có hình dạng kim ô, xích luyện hỏa xả có hình dạng rắn lớn. Loại dị băng trước mặt này có hình dạng của khủng long bạo chúa, nhìn thì đáng sợ nhưng không có gì đáng ngại. Khiến lạc nam cảm thấy hứng thú nhất chính là, khả năng đem không gian đông cứng thành băng của nó, chẳng khác nào tử tâm phần không viêm đem không gian thiêu đốt vậy. Bọn chúng đều là những loại thiên địa dị vật có khả năng tác động, đến không gian cực kỳ mạnh mẽ. Đây là, cổ long hàn không băng, dị băng hiếm thấy có thể đông cứng không gian. Bên ngoài chiến trường, tứ đại tiên vương ánh mắt cũng là lué lên. Không thể ngờ được tại chiến trường xưa cổ lại sở hữu một loại dị băng cấp bậc này hơn nữa nhìn vô số băng tiên lực tinh khiết hình thành hư ảnh khủng long bạo chúa khổng lồ cho thấy loại dị băng này đã tồn tại lâu đến mức hình thành linh trí nhất định biết hâm dọa và chủ động tấn công đối thủ bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Hải sư Tiên Vương cùng thủy không Tiên Vương vô thức liếc mắt nhìn nhau bên trong xuất hiện một tia tham niệm, bên trong không gian lạc Nam trong bộ dạng của Yên Nhược Tuyết đối diện với cổ Long Hàn không băng ánh mắt lấp lolóế không biết tình hình chiến đấu với dị băng có bị trực tiếp ra màn ảnh hay không? Lạc Nam ở trong lòng nghi hoặc, điều này cũng ảnh hưởng đến quyết định lúc này của hắn. Nếu quá trình chiến đấu với dị băng không bị theo dõi và công khai, như vậy hắn chỉ cần bảo lộ thất sắc lôi kiếp cùng với đế diễm, dù Cổ Long Hàn không băng có mạnh đến đâu cũng phải quỷ xuống. Ngược lại nếu đang bị trận pháp trực tiếp ra màn ảnh, vì tránh bí mật về đế diễm và thất sắc lôi kiếp bị bại lộ, Lạc Nam không thể bộc phát toàn bộ thực lực, muốn chinh phục Cổ Long Hàn không băng sẽ tốn sức hơn. Để chắc chắn mình có bị theo dõi hay không, Lạc Nam trực tiếp kích hoạt khai môn, cùng Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn quan sát bốn phía không gian một cách hết sức kỹ lưỡng. Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên khó coi, bởi vì nhìn thấy một đám trận văn, thần bí đang lấp lóe và ẩn nấp nhìn chằm chằm lấy hắn. Đám trận văn này là một phần của trận pháp trực tiếp bao trùm chiến trường, chúng nó thông thường chỉ xuất hiện khi cảm nhận được tình hình chiến đấu, lúc này lại xuất hiện ở đây. Nói rõ mọi nhất cử nhất động của hắn hiện tại đều đang công chiếu. Giống Không cho Lạc Nam cơ hội suy nghĩ, Cổ Long Hàn không băng đã mang theo lực lượng lạnh buốt của mình lao vọt đến, nâng lên một chân như băng trụ khổng lồ của nó đạp mạnh xuống đầu Lạc Nam. "Gáy!" Kim Ô Hư Hỏa không chút thua kém ngừa đầu kiệt ngạo gáy vang, ngọn lửa hoàng kim bùng cháy dữ dội. Ngũ sắc lôi kiếp dung hợp vào thân, hư ảnh kim ô ngạo nghễ xuất hiện, vươn ra móng vuốt hỏa diễm của mình hung hăng chấn đến một chân đang đạp xuống. "Đùng!" Thung lũng kịch liệt chấn động, Cổ Long Hàn không băng một chân khổng lồ trước móng vuốt của Kim Ô chẳng thể nào tiến thêm một bước. Dầm. nó giống giận mãnh liệt quay người, cái đuôi dài hàng trăm mét cứng cáp như băng khối ngàn năm hướng lạc nam, quét mạnh mà đến. Những nơi cái đuôi quét ngang, thung lũng ẩm ẩm sụp đổ, chiến trường dần dần xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhìn thấy cái đuôi nặng nề quét đến như trời giáng, lạc nam cười lạnh một tiếng. Bát Hoang Hoành Thiên Viêm cũng theo đó rít gào, biển lửa ngập trời quật mạnh đôi cánh lớn, lấy cứng đối cứng va chạm với cái đuôi băng giá mạnh mẽ hung hăng kia. Ầm, thiên băng địa liệt Đuôi và cánh va chạm khiến thân thể khổng lồ của cổ long hàn không băng, lào đảo ngã xuống, mà lạc nam cũng bị lực chấn đẩy ngược ra ngoài, liên tục đụng nát vài bức từng băng hết sức chật vật mới dừng lại. Chỉ là lúc này, thân thể khổng lồ của cổ long hàn không băng đã ngạo nghẽ xuất hiện giữa thiên địa, mà lạc nam một lần nữa đã hờ hững đối diện với nó. Khe sâu này vốn dĩ không quá lớn. Những năm gần đây cổ long hàn không băng vì đã có linh trí cực cao, nó biết nếu mình xuất hiện không sớm thì muộn sẽ bị thu phục và luyện hóa Vì thế lẫn trốn bên trong khe sâu một cách bí mật ngay cả năm xưa địa mục vô tình tiến vào cũng được cổ Long Hàn không băng vì chẳng muốn tạo động tĩnh thả ra nên mới toàn mạng Tuy nhiên tình huống của Lạc Nam thì hoàn toàn khác Lạc Nam vừa tiến vào khe sâu đã dùng đến bát Hoang Hoành thiên viêm dùng dị hòaa ở trong lãnh thổ của dị băng đây chẳng khác nào sự khiêu khích đến tôn Nghiêm của nó điều này khiến cổ Long Hàn không băng cực kỳ phẫn nộ không nói hai lời công kích Lạc Nam mặc kệ mình có bị thu phục hay không đi theo ta Thiên địa này rất to lớn. Ta sẽ mang ngươi hoành tảo những chiến trường tầm cỡ nhất, chiến đấu với những đối thủ cường đại nhất. Thanh danh của ngươi sẽ vang vọng cửu thiên thập địa thay vì lẫn trốn trong khe hẹp, như một con chuột nhỏ. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, nhìn chầm chầm cổ long hàn không băng trầm giọng nói. Giống. Cổ long hàn không băng giống to, bên trong ánh mắt của nó hiện một tia khinh thường, muốn thu phục nó. Trước hết đánh bại nó rồi tính. Không phục à? Lạc Nam cười gần, đánh đến khi nào ngươi phục mới thôi. Chấn ma đài xuất hiện trong tay, tiên lực cuồn cuộn truyền vào trong nó. Lạc nam hướng cổ long hàn không băng ném mạnh mà ra, chấn ma đài cấp tốc biến lớn, thô bạo hướng đỉnh đầu của con khủng long bạo chúa chấn xuống. Giống, cổ long hàn không băng thấy chấn ma đài nện xuống, nó không chút thua kém nâng lên cái đầu khổng lồ, như đỉnh núi của mình nhảy vọt mà lên, hung hăng cụm vào chấn ma đài. Đùng, như thiên thạch va chạm cùng sao băng, chấn ma đài bị phản chấn văng ngược lên trời. Mà cổ long hàn không băng cũng bị trấn sâu xuống mặt băng lạnh. Gáy. Nhân cơ hội đó, lạc nam sắc mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào tung ra một chiều mạnh mẽ, diễm lôi kim ô phá. Kim ô mang theo ngũ sắc lôi kiếp ẩm ẩm phá không mà bay, quanh tạc trực tiếp vào thân thể khổng lồ của cổ long hàn không băng. Giống. Cổ long hàn không băng gầm lên một tiếng đau đớn. Đối thủ ra lận dùng đến vương cấp pháp bảo là con bài mà nó hoàn toàn không nghĩ đến. Dị thuộc tính mặc dù mạnh mẽ. Nhưng chỉ phát huy được toàn bộ thực lực khi có được chủ nhân, đơn độc như cổ long hàn không băng, chẳng thể nào là đối thủ của một tu sĩ mặt dày như Lạc Nam. Đối với chuyện này Lạc Nam cũng cực kỳ bất đắc dĩ, nếu không phải vì sợ bại lộ quá nhiều thủ đoạn dẫn đến tiên vương tham lam, hắn cũng đâu thèm dùng chấn ma đài làm cái gì. Sử dụng hai loại dị hỏa và ngũ sắc lôi kiếp đã được Lạc Nam, xem là giới hạn cuối cùng, tin tưởng với thân phận tiên vương cao cao tại thượng, bốn người kia sẽ không đến mức ra tay cướp đi hai loại dị hỏa của một thiếu nữ chỉ mới cực tiên, uy lực của Diễm Lôi Kim ô phá tán đi, một vùng băng giá đã hóa thành phế tích, hư ảnh Cổ Long Hàn không băng lại xuất hiện. So với lúc đầu uy phong lẫm liệt, Cổ Long Hàn không bằng lúc này rõ ràng mờ nhạt hơn rất nhiều, vô số băng tiên lực có dấu hiệu tán loạn, mà tổng thể kích thước của nó cũng có dấu hiệu thu nhỏ lại. Bất kỳ loại thiên địa dị vật nào, thì bản thể thật sự của chúng đều có kích thước nhỏ, dáng vẻ to lớn dữ dội đều là dùng lực lượng ngưng tụ mà thành để tự vệ mà thôi. Thậm chí lúc này đây Dựa vào nhìn xuyên yếu điểm nhìn thấu qua tầng tầng băng tiên lực, lạc nam có thể nhìn thấy một con tiểu khủng long nhỏ xíu chỉ, bằng bàn tay đang nằm co do bên trong hư ảnh khổng lồ phía bên ngoài. Tiểu khủng long này cực kỳ đáng yêu, cơ thể như được băng điều khắc thành, hai mắt linh động to tròn, độ tinh khiết, của băng tiên lực trong người nó vượt xa hư ảnh khổng lồ bên ngoài rất nhiều lần. Đó cũng chính là bản thể của cổ long hàn không băng, loại dị băng có thể đông cứng không gian. Chỉ trách cổ long hàn không băng Xui xẻo khi gặp phải một kẻ sở hữu đến tận hai loại dị hỏa, như Lạc Nam. Dị hỏa vốn là thiên địch của dị băng, khả năng mạnh nhất là đóng băng không gian của cổ long hàn không băng. Gặp phải hai loại dị hỏa hầu như chẳng thể phát huy được gì, không gian chưa kịp đóng băng đã bị dị hỏa đốt cho tan chảy, từ đó mới dẫn đến trận thua nhanh chóng như lúc này. bằng không đổi lại một kẻ không có dị hỏa gặp được cổ long hàn không băng. Dù là Ngọc Tiên Viên Mãn cũng chưa chắc thoát được không gian đóng băng của nó. phục chưa Lạc Nam bước đến, nhàn nhạt nhìn cổ long hàn không băng nhếch miệng hỏi. Nếu có thể, hắn thật sự ước gì có thể triệu hoán tứ linh vệ hồn, ra đập cho con khủng long nhỏ này một trận để nó triệt để phục. Giống, cổ long hàn không băng hướng Lạc Nam nhè răng nhách miệng, thân thể loạn trọng muốn đứng dậy chiến đấu, hiển nhiên vẫn còn không phục. Keng, âm thanh kiếm ngâm vang vọng thiên không, hắc ngục kiếm đen kịch nặng nề đã đặt lên đỉnh đầu cổ long hàn không băng, ánh mắt Lạc Nam như cười như không nhìn nó. Mà chấn ma đài cũng một lần nữa bay về lơ lửng trên không trung. Chỉ cần cổ long hàn không băng dám biểu hiện một chút bất mãn, hai kiện vương cấp sẽ cùng lúc hung hăng nện lên cơ thể nó. Cổ long hàn không băng cạn lời. Nó thật sự muốn khóc, nữ nhân này là ai nha? Có hai loại dị hỏa thì cũng thôi, bây giờ còn đem hàng vương cấp ra dọa nó. Thật sự khi dễ ngửi quá đáng. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của gia hỏa trước mặt, lạc nam vô thức nhớ lại bộ dạng ban đầu của cổ hùng Trấn ngục thổ mà phì cười, lúc đó con gấu kia cũng không phục k Về sao còn không phải bị chỉnh cho ngoan ngoãn? Cổ Long Hàn không băng chỉ cần gia nhập băng đảng của hắn một thời gian, tự giác nó sẽ biết điều. Ở trong đan điền còn rất nhiều thứ chờ đón nó đấy. Nghĩ đến đây Lạc Nam ôn hòa cười nói, trở thành một phần sức mạnh của ta, ta hứa sẽ không xóa bỏ linh trí của ngươi, trái lại còn giúp ngươi ngày càng lớn mạnh. ư Cổ Long Hàn không băng nghe vậy ánh mắt rốt cuộc hiện lên về động tâm, sau đó lại tràn ngập nghi ngờ và cảnh giác nhìn Lạc Nam. Nó sợ nữ nhân bạo lực trước mặt này nói dối phải biết nếu xóa hết linh trí của nó thì sẽ luyện hóa được toàn bộ lực lượng của nó, khi đó thực lực sẽ đại tăng. Ngược lại nếu để lại linh trí, đồng nghĩa với không thể hấp thu toàn bộ lực lượng, so với việc xóa bỏ linh trí kém hơn nhiều lắm. Đó cũng chính là một trong những lý do mà Cổ Long Hàn không băng, chẳng muốn bị cường giả tìm được và lẫn trốn vô số năm. Thử nghĩ mà xem, vốn dĩ chỉ là một khối băng, phải trải qua bao nhiêu thời gian tích tụ mới sinh ra linh trí của riêng mình. Dù linh trí này không thể cao cấp bằng nhân loại vì không một sinh mạng nào nguyện ý bị xóa mất. Cổ Long Hàn Không Băng cũng là như vậy. Nó không muốn bị luyện hóa để bản thân nó bị xóa bỏ linh trí, trở thành nguồn sức mạnh và công cụ vô tri vô giác. Thấy con khủng long này chưa chịu tin tưởng Lạc Nam cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự muốn chịu Hoán Hỏa Nhi và Quang Nhi ra để tên này khai mở tầm mắt là hắn không nói dối, nhưng vì kiêng kỵ đám tiên vương bên ngoài cũng chỉ đành thôi. Trường hợp của Cổ Long Hàn Không Băng cực kỳ giống với Cổ hùng Chấn Ngục Thổ, dục tình yêu hỏa và thất thải huyền quang. Bọn hắn lúc đầu cũng sợ bị xóa đi linh trí đấy. Nếu so về thời gian hình thành hay còn gọi là tuổi tác, cổ long hàn không băng có thể sánh với cổ hùng chấn ngục thổ, kém hơn rất nhiều dục tình yêu hòa với thất thải huyền quang. Sở dĩ cổ long hàn không băng có thực lực mạnh mẽ, là nhờ nó được tạo ra trong một môi trường có tiên khí dồi giàu, đây là điều mà ở Việt Long Tinh chỉ có linh khí không thể sánh bằng. Ít nhất là hiện tại khi đã chuyển hóa toàn bộ linh lực thành tiên lực, Lạc Nam không nghĩ rằng cổ hùng chấn ngục thổ sẽ yếu hơn cổ long Hàn không băng Ngươi không tin có thể tiến vào không gian pháp bảo của ta Một thời gian sau ta sẽ chứng minh cho người thấy ta sẽ không xóa linh trí của ngươi Nếu không sẽ thả ngươi đi, thế nào? Lạc nam cười mỉm, dụ dỗ nói Không thể không nói, lúc này hắn đang trong diện mạo của yên nhược tuyết Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp dễ gần Cổ long hàn không băng ánh mắt có chút ý động Bất quá rất nhanh nó lại lắc đầu, nó cũng không phải ngu ngốc Tiến vào không gian pháp bảo của đối phương có khác nào bị bắt giữ đâu chứ Ngươi muốn tự nguyện tiến vào hay bị đánh ngất rồi lôi vào Lạc Nam cười tủm tỉnh gần từng chữ, chấn ma đài một lần nữa hạ xuống. Cổ long hàn không băng dùng mình, thật đáng sợ. Sau cùng nó cũng biết mình không có quyền lựa chọn nào khác. Ngoan ngoãn gật đầu. Thế là trong ánh mắt hài lòng của Lạc Nam, vô số băng tiên lực thu liễm vào cơ thể, hình dạng khổng lồ của cổ long hàn không băng biến mất, bản thể tiểu khủng long nhỏ xíu xuất hiện. Lạc Nam mỉm cười, vươn tay muốn đem nó thu vào linh giới châu. Chỉ là lúc này, dị biến đột ngột phát sinh Bên trong không gian chiến trường, một vết rách hư không đột ngột xuất hiện, từ bên trong vươn ra một cái bàn tay to lớn cuồn cuộn thủy thuộc tính ngăn chặn trước mặt Lạc Nam. "Thiếu nữ làm rất tốt, bổn vương có lời khen ngươi đã tìm ra dị băng thay chúng ta, nhất định sẽ có trọng thưởng." Một âm thanh cao cao tại thượng vang lên, thân ảnh của Thủy Không Tiên Vương xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt bản thể của Cổ Long Hàn Không Băng. Bên cạnh Thủy Không Tiên Vương, thân ảnh Hải Sư Yêu Vương cũng xuất hiện, hài hước nhìn chằm chằm Lạc Nam đang ở bên dưới. Hai bọn hắn đã hình thành một loại ăn ý, dị băng đối với hải yêu cung và vô lượng hải các điều rất trọng yếu, bởi vì hai thế lực này chủ tu chính là thủy hệ và băng hệ. Thủy và băng, xét về một khía cạnh nào đó chúng nó chẳng khác gì nhau, chẳng qua là dạng thể lòng và dạng thể rắn mà thôi. Cả hai quyết định trước hết đoạt dị băng rồi tính, sau đó tiến hành phân chia sau. Trước biến cố đột ngột, toàn trường trở nên chấn động. Không ai lường trước được hai vị tiên vương lại đánh chú ý vào dị băng, ra tay cướp đoạt trước mặt một tiểu bối đang tham gia tuyển từ đại hội Lạc Nam nhìn hai thân ảnh ngạo nghẽ trên bầu trời, uy áp tiên vương cuồn cuộn chấn đến mức hắn không thở nổi, nhưng bấy nhiêu đó không ngăn cản nổi lửa giận đang phẫn nộ trực chờ dâng lên, trong lòng ngực. Hắn tìm ra dị băng, hắn dựa vào thực lực của mình thành công hàng phục. Cuối cùng hai kẻ này xuất hiện với tư thái bề trên ngạo nghẽ cưỡng mắt với lý do hết sức vô liêm sĩ. Bọn này cũng xứng xưng vương sao. Toàn trường chẳng ai ngờ tới, đường đường là hai vị địa vương, ở vương cấp thế lực cũng là nhân. Vật dưới một người trên vô số người, không ngờ lại trực tiếp muốn đoạt dị băng của tiểu bối ngay sau khi nàng đánh bại xong trước mặt vô số người. Bất quá mặc dù cảm thấy bất bình, nhưng tại thế giới mạnh được yếu thua như thế này, sẽ chẳng một ai đồng tình với Lạc Yên. Có trách thì chỉ trách nữ nhân này xui xẻo thu phục dị băng. Trước mặt chứ vị tiên vương cường giả, càng đáng trách hơn là Lạc Yên quá yếu, nên chỉ có thể bất lực chấp nhận sự thật mà thôi. Tiên vương động một ý niệm, đừng nói là chỉ đoạt một cái dị băng, cho dù là muốn nhắm vào hai loại dị hòa. Lạc Yên cũng phải ngoan ngoãn giao ra mà thôi, dám không phục sao. ha hà, hà, đáng đời. Theo chúng ta thấy, Lạc Yên thân là hậu bối, nên hiếu kính hướng chư vị tiên vương dâng lên dị hỏa của mình. Dù sao toàn bộ các tiểu tiên giới lân cận đều phụ thuộc vào hải vực tinh, các loại dị thuộc tính đương nhiên cũng nên thuộc về hải vực tinh. Một đám lão già cười trên nỗi khổ của người khác, cực kỳ hà hê nói ra, đám người nhất thời liếc mắt, mấy lão già này rõ ràng đều là trưởng lão của đám thiên tài bị Lạc Yên giết chết. Lúc này rõ ràng là muốn châm dầu vào lửa. Khốn kiếp. Bên trên phi thuyền của Địa Tiên môn, Địa Mục thân thể giả nua rung lên bẩn bật, nắm tay siết chặt đến mức rớm máu. Nỗi niềm lo lắng của hắn rốt cuộc trở thành sự thật, Tiên Vương lại vứt bỏ xỉ diện cướp đoạt dị băng của Lạc công tử, chẳng khác nào công sức của bọn hắn đều đổ sông đổ biển. "Lão Thất, người biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?" Nhìn biểu hiện của Địa Mục, Địa Mạnh hùng nhíu chặt chân mày truyền âm hỏi. "Vị trí của dị băng là ta cung cấp cho Lạc công tử." Điệu Mục nghiến chặt răng đáp, ở trong mắt của một người đã sống nhiều năm như địa Mục, Lạc Cầu bại còn có giá trị hơn cả một Tiên Vương, bởi vì hắn có thiên phú khủng bố, quan trọng nhất là tuổi tác vẫn còn rất trẻ. Địa Mục có thể đem tung tích của Dị Băng báo với Tiên Vương để nịnh bợ, nhưng cùng lắm sau khi thu được Dị Băng, đám Tiên Vương chỉ ban thưởng cho hắn một ít gì đó mà thôi, sau đó là hoàn toàn xong chuyện. Nhưng Lạc Cầu bại thì khác, hắn vẫn còn rất trẻ tuổi, tu vi còn chưa cao và cực kỳ khát vọng thiên địa dị vật. Nếu đem thông tin của dị băng giao cho Lạc Cầu bại, tin tưởng hắn sẽ khắc ghi trong tâm khảm, ngày sau dù có mạnh đến mức nào cũng không thể quên địa tiên môn. Thay vì dệt hoa trên gấm, địa mục chọn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống hồ nếu có thể nhờ vào đó, rút ngắn quan hệ giữa Lạc Cầu bại và Địa Ngọc Huyền, để quan hệ đôi bên thân càng thêm thân, chính thức trở thành người một nhà thì càng hoàn mỹ. Địa mục đây là đang đầu tư, đầu tư cho một vị thiên tài trẻ tuổi có tiềm năng trở thành tuyệt thế cường giả trong tương lai. Thay vì đem dị băng su nịnh những tiên vương vốn dĩ đã cao cao tại thượng, kết quả cho thấy tầm mắt và kinh nghiệm sống của Địa Mục cực kỳ sáng suốt. Khi mà Lạc Cầu bại vẫn chưa trưởng thành đã có lòng dạ hào hiệp phóng khoáng, trực tiếp tặng cho Địa Tiên Môn một môn vương cấp công pháp, Tiên Đài trấn ma cước làm hồi báo. Trong trường hợp đem tung tích dị băng dân cho tiên vương ngay từ đầu, Địa Tiên Môn sẽ được bọn hắn ban thưởng vương cấp công pháp sao? Câu trả lời là không thể nào. Chỉ bấy nhiêu đó đã chứng minh Địa Mục quyết định đúng đắn đến cỡ nào. Đáng tiếc địa mục trăm tính ngàn tính, cũng không thể ngờ thủy không tiên vương cùng hải sư yêu vương, lại đột nhiên làm ra hành động như vậy, trực tiếp khiến ý định của hắn tan vỡ, làm sao có thể không phẫn giận. Địa mạnh hùng cũng là lão già thành tinh, nghe lời nói và biểu hiện của địa mục hắn lập tức đoán được 8 phần 10 vụ việc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ta luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao hai vị tiên vương đại nhân không lập tức thu lấy dị băng, mà phải đợi sau khi lạc yên hàng phục nó sau đó mới xuất hiện. toàn trường tĩnh lặng Một người thắc mắc Lý Nhí nói ra, mặc dù hắn nói rất nhỏ, nhưng người ở đương trường đều là Ất Tiên, Ngọc Tiên làm sao có thể không nghe thấy. Thật sự thì bọn hắn cũng có cùng câu hỏi, vì sao ngay từ đầu khi phát hiện dị băng hai vị địa vương không trực tiếp đòi lấy. Bên trong chiến trường, Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Yêu Vương ánh mắt lấp lué, cũng chỉ có bọn hắn mới có câu trả lời cho thắc mắc của nhiều người. Nguyên nhân cực kỳ đơn giản, bọn hắn vốn đánh giá thấp thực lực của Lạc Yên, cho rằng nàng sẽ không thể hàng phục được Cổ Long Hàn không băng. Vốn chờ đợi Lạc Yên sẽ bại trận trước dị băng, khi đó bọn hắn sẽ xuất hiện với tư thái trưởng bối cao cao tại thượng giúp đỡ nàng. Một tay trấn áp dị băng và thu phục cũng xem như cứu lấy Lạc Yên một mạng, một mũi tên chúng hai con nhạn. Lạc Yên và toàn trường chẳng những không dị nghị, ngược lại còn kính nể khâm phục bọn hắn. Đáng tiếc, hai loại dị hỏa của Lạc Yên, mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Thủy Không Tiên Vương và Hải Sư Tiên Vương, trực tiếp khắc chế cứng cổ long hàn không băng, sau cùng còn thành công hàng phục làm mọi trí tưởng tượng của hai người bọn hắn sụp đổ. Mắt thấy Lạc Yên sắp đem Dị Băng thu vào, Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Tiên Vương rốt cuộc bất chấp xấu hổ ra tay ngăn cản, cũng đường đường chính chính xem Dị Băng như là của mình. Bọn hắn cũng thèm thuồng hai loại dị hỏa của Lạc Yên, bất quá dù sao dị hỏa vốn dĩ thuộc về nàng, ở trước mặt vô số người vì giữ gìn danh tiếng nên không tiện ra tay cướp đoạt. Nhưng Cổ Long Hàn Không Băng thì khác, nó vốn là vật vô chủ. Hai người ra tay đoạt lấy cũng sẽ không ai dám có ý kiến gì. Dị băng vốn là do ta tìm thấy, lại là do ta hàng phục, vì sao phải giao cho hai vị? Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên khiến vô số người dùng mình chỉ thấy dung nhan hoàn mỹ của Lạc Yên ngẩng đầu, ánh mắt không chút sợ sệt khóa chặt thân ảnh của Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Yêu Vương, mang theo vẻ chất vấn. Toàn trường dùng mình, cả đám ngơ ngác nhìn lấy Lạc Yên, trong lòng vừa âm thầm khiếp sợ, lại vừa cảm thấy kính nể trước lòng can đảm của nàng. Người khác đối diện với tiên vương luôn nom nấp lo sợ, Lạc yên lại bình thản ung um dung, còn dám mở miệng chất vấn. Người chất vấn bổn vương. Ngay cả Thủy không tiên vương cùng hải sư yêu vương cũng là có chút ngẩn ra. Đã bao năm rồi không có người dám làm trái ý bọn hắn. Nhà đầu, bổn vương sẽ trọng thưởng vì ngươi tỉnh được dị băng, còn thắc mắc gì không? Thủy không tiên vương trầm giọng nói, hắn không muốn chấp nhặt với tiểu bối. Hơn nữa còn là nữ nhân. Trọng thưởng. Có quý giá bằng dị băng không? Lạc nam thản nhiên hỏi ngược trở lại. Toàn trường dùng mình Mà thủy không tiên vương với hải sư yêu vương cũng là âm thầm cười lạnh, người muốn phần thưởng quý giá hơn dị băng. Chẳng lẽ đòi hỏi công pháp chấn phái của chúng ta? Ta đối với vương cấp không có hứng thú, bởi vì vương cấp ta không thiếu. Lạc Yên lại bồi thêm một câu. Tĩnh. Toàn trường tĩnh lặng đến cực hạn. Vô số người ngơ ngác nhìn thân ảnh yêu kiều của Lạc Yên, nữ nhân này có vấn đề về thần kinh sao? Liên tiếp đặt hai vị tiên vương vào thế khó, không sợ bị một tá đập chết. bọn hắn đâu biết rằng chỉ bấy nhiêu đó làm sao nguôi được cơn giận trong lòng Lạc Nam. Hắn từ khi xuất đạo đến nay, ghét nhất là hai trường hợp. Thứ nhất là có kẻ nhắm vào thân nhân của hắn, thứ hai là có kẻ muốn cướp đồ của hắn. Đối với loại người giám phạm hai trường hợp này, Lạc Nam đều đuổi tận giết tuyệt, đối thủ hùng mạnh cũng không cam lòng khuất phục. Dù kẻ đó có là tiên vương, không phải Lạc Nam trẻ trâu thiếu suy nghĩ, con đường của hắn đi không cho phép hắn làm ra hành động khuất phục, một người tham vọng bá chủ như hắn một khi khuất phục Ngày sau cũng sẽ trở thành vết nhơ khó thể rửa sạch. Rất tốt, Lạc Nam âm thầm hít sâu một hơi, ở trong đan điền. Ngoại trừ Long Lực đỉnh, các tôn đại đỉnh khác đã bắt đầu dung hợp, bá lực đỉnh cấp tốc hình thành. Âm thầm câu thông, 109 Thanh Vũ Hoàng Kiếm bên trong linh giới châu chuẩn bị xuất động. Lạc Nam quyết định liều chết một phen, ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Ở trong đầu hắn, một kế hoạch bắt đầu được vẽ ra. Đầu tiên hắn sẽ kích hoạt Vạn Cổ Bất Hủ Thân gia tăng khả năng phòng ngự, cho an toàn Sau đó cố nén đau đớn mở ra cấm kỵ chi nhãn dùng không đạo Nazi, ngăn cản lượt công kích đầu tiên của hai tên địa vương. Nhân lúc bọn hắn bất ngờ, 109 thanh Vũ Hoàng Kiếm sẽ toàn diện xuất động, mang theo bá lực bao phủ thân kiếm tàn sát mà tiến. Vũ Hoàng Kiếm mỗi một thanh đều là hàng vương cấp, tập hợp toàn bộ sẽ sánh ngang với đế cấp pháp bảo, lại có được bá lực gia trì, tin tưởng dù không đủ lực lượng trọng thương tiên vương, cũng có thể tạm thời ngăn cản bọn chúng công kích. Bởi vì Lạc Nam vẫn chưa thể phát huy toàn bộ uy lực của 109 Thanh Vũ Hoàng Kiếm, nên không dám mơ tưởng dùng chúng nó để giết chết Tiên Vương, bất quá chỉ cần cầm chân là được. Nhân cơ hội đó, Lạc Nam sẽ thu lấy dị Băng, thu hồi Vũ Hoàng Kiếm rồi dùng Dịch Tinh phù trốn đi. Kế hoạch tương đối hoàn mỹ, chỉ tiếc là mất đi cơ hội gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, đồng nghĩa với nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, tiểu huynh đệ co rụt lại 5 cm. Lạc Nam biết hậu quả này nghiêm trọng, nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác bởi vì tiểu huynh đệ của hắn vốn dĩ là hàng ngoại cỡ dù mất đi 5 cm cũng sẽ không kém nam nhân bình thường là bao so với khuất phục trước quyền uy của hai tên khốn kiếp trước mặt Lạc Nam cam tâm hy sinh tiểu huynh đệ nhìn ánh mắt quật cường và thái độ ương ngạnh của Lạc Yên, hải sư tiên vương với thủy không tiên vương rốt cuộc bị chọc giận vương lực phun trào, bá đạo lạnh lùng cười nhạt nói, chiến trường cổ xưa vốn là chúng ta mở ra, đồ vật chúng ta muốn đoạt, người không phục lại có thể làm sao, trong lúc nói chuyện Uy áp cuộn cuộn trào dâng, mang theo khí thế của địa vương trấn áp mà xuống. Ẩm Ẩm! Không gian chiến trường bị chấn đến mức rung động kịch liệt, hình thành từng cơn sóng lớn gấp khúc liên miên bất tuyệt ép xuống thân thể nhỏ nhắn, của lạc yên. Chỉ với khí thế đã khiến không gian phát sinh sóng lớn, đấy chính là quyền năng của tiên vương, của vương lực mà Ngọc Tiên dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào làm được. Hự, lạc nam khóe miệng dì ra một tia máu, thân thể rung lên lẩy bẩy. Đứng trước vương cấp uy áp ngay cả thể tu như hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Chỉ có vậy thôi sao? Lạc nam cười gần, âm thanh vang vọng thiên địa, tiên vương đúng không? Yêu vương đúng không? Ngày hôm nay để lạc yên ta nếm thử các người mạnh mẽ đến mức nào? Khí thế hào hùng từ thân thể một nữ tử triệt để chấn nhịp quần hùng, vô số người sắc mặt ngơ ngát, một cảm giác nhiệt huyết sôi trào dâng lên trong lòng ngực. Bọn hắn cũng ước gì mình có can đảm chống lại tiên vương, ước gì mình có đủ khí phách để chất vấn Tiên Vương Đủ bản lĩnh để đối diện với tiên vương một cách đường đường chính chính như vậy. Lạc Yên Bất kể ngày hôm nay là sống hay chết, cũng trở thành thân ảnh không thể xóa nhòa trong mắt vô số người người. Người thành công chọc giận chúng ta. Thủy không tiên vương cùng hải sự yêu vương ánh mắt giúp cuộc lué lên một tia sát khí. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, bọn hắn chính là cự long trên chính tầng trời. Lạc Yên chỉ là con kiến nhỏ bò dưới mặt đất. Cự long có thể tùy ý đoạt đồ vật của kiến nhỏ. Con kiến nhỏ này không được tức giận Trái lại phải còn cảm thấy vui vẻ và vinh hạnh mới đúng. Lúc này con kiến nhỏ dám khiêu khích cự long như vậy một mồi lửa tiêu diệt nó là được. Hải sư yêu vương trong lòng mừng rỡ, vốn hắn định tìm cơ hội giết chết lạc yên để loại bỏ một thiên tài nhân loại, không ngờ nữ nhân này lại trực tiếp kiến tạo cơ hội cho hắn. Mà thủy không tiên vương cũng đã nhắm vào hai loại dị hỏa từ lâu, nếu cướp được hai loại dị hỏa này. Tin tưởng không khó tìm thiên địa hội trao đổi hai loại dị thủy tương xứng. Chết đi! Vì biết lạc yên có vương cấp pháp bảo, nói không chừng có thể thành công phòng ngự. Nên thủy không tiên vương cùng hải sư yêu vương vừa ra tay chính là toàn lực, muốn nhất kích tất sát. Hải sư yêu vương ngửa đầu dít gào, vô tận vương lực ngưng tụ trong hai cái miệng sư tử rộng lớn của hắn, hình thành hai luồng thủy vương lực hủy diệt như đạn pháo phun mạnh mà ra, thủy vương song pháo. Thủy không tiên vương không chút thua kém, tinh không thủy cấp tốc điều động trong lòng bàn tay như ngân hà chiếu dọi, lại mang theo sức mạnh của cả tinh không, tinh không thủy thủ Một cái thủy thủ đen kịch nhưng hòa lẫn lấp lành ánh sao trời thần bí đến cực hạn, hướng Lạc Yên toàn lực vô đến. Ấm ầm, trước lực lượng của vương lực, không gian chiến trường cấp tốc giạn nứt thành vô số mạn nhện lan tràn. Tốc độ ra tay của Địa Vương cực kỳ khủng khiếp, Lạc Nam đang muốn ngửa đầu gào thét thi triển vạn cổ bất hủ thân, phát động kế hoạch đào tẩu. Tuy nhiên, có một người ra tay còn nhanh hơn cả hắn. Keng, có tiếng kiếm rời khỏi vỏ, vang vọng thiên không. Âm thanh kiếm ra khỏi vỏ chấn động nhân tâm. Kèm theo đó là âm thanh lạnh lùng và trong trẻo độc cô cửu kiếm, phá lực thức. Trong ánh mắt ngơ ngác của lạc nam, một luồng kiếm khí ngạo nghĩa vô tình xuyên không mà đến, trực tiếp chém vào hai loại công kích cường đại, của hải sư yêu vương và thủy không tiên vương. Kiếm khí không chút hoa mỹ nào, chỉ là một luồng được cô động, đến cực điểm chẳng để lộ một chút dư lực nào ra ngoài, đơn giản đến cực điểm. Nhìn luồng kiếm khí này, rất nhiều người sẽ cho rằng nó chỉ là nhát kiếm do một chân tiên chém ra, thậm chí là yếu hơn thế nữa. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Tuy nhiên kiếm khí đơn giản là thế nhìn qua yếu ớt là thế lại bá đạo không gì sánh nổi trực tiếp lấy thế chảy che xuyên ngang hai loại công kích hùng mạnh kia răng rắc, theo một tiếng rạn nứt Thủy Vương song pháo của Hải sư yêu Vương và tinh không thủy thủ của Thủy không Tiên Vương bị chảm thành hai nửa sau đó âm ẩ băng liệt mà khi hai cổ Vương lực giữ tận băng liệt luồng kiếm khí đơn giản kia lại một lần nữa tỏa ra vô số hơi thở sắt bén chỉ thoáng chốc đã triệt để tiêu diệt và hóa giải toàn bộ dư lực đến từ hai cái vương cấp vũ kỹ, khủng bố kia. Thiên địa một lần nữa khôi phục ánh sáng, không gian khép lại. Mọi thứ như chưa hề diễn ra, nếu không phải chứng kiến sắc mặt cực kỳ khó coi, của hải sư yêu vương và thủy không tiên vương, chỉ sợ rất nhiều người sẽ cho rằng cảnh tượng vừa rồi chỉ là giấc mộng. Đây là kiếm pháp gì? Lạc nam toàn thân chấn động, ánh mắt đờ đẫn trước cảnh tượng diễn ra vừa rồi, ngay cả việc kích hoạt vạn cổ bất hủ thân cũng quên mất. Một kiếm đơn giản nhất hắn từng được chứng kiến, nhưng lại cũng là hiệu quả nhất từng được chứng kiến. Nhất kiếm phá diệt hai loại vương cấp vũ kỹ mạnh mẽ, hoàn hảo đến mức không dò dỉ một chút lực lượng nào ra ngoài, cho thấy khả năng dồn nén lực lượng vào nhát chém hoàn mỹ đến cực hạn, phải có tạo nghệ kiếm thuật đến mức nào mới làm được như vậy. Nhìn một kiếm vừa rồi, Lạc Nam lại nhớ lại băng lam tịch với thể chất, phá vạn kiếm tâm thể, cũng là nhất kiếm phá vạn pháp. Tuy nhiên so với một kiếm vừa rồi, băng lam tịch vẫn chưa thể hoàn hảo khống chế Và cô động lực lượng đến mức độ như vậy, nàng còn kém rất xa. Rất xa. Kim Nhi, một kiếm vừa rồi rốt cuộc đạt đến cấp bậc nào? Lạc Nam ở trong lòng thầm, hỏi. Trước một kiếm khủng bố hắn loáng thoáng nghe được bốn chữ độc cô cửu kiếm, lại nghe được phá lực thức. Có vẻ cực kỳ lợi hại. Thật xin lỗi công tử, vì thông tin này có dính líu đến bồng lai tiên đảo. Cũng là liên quan đến nhiệm vụ, không thể tiết lộ. Kim Nhi cười khổ nói ra. Liên quan đến bồng lai tiên đảo. Lạc nam giật mình, như nghĩ đến điều gì. Hắn ngơ ngẩn nhìn lên, không biết từ bao giờ. Ở giữa thiên địa, một thân ảnh áo trắng che mặt đạp không mà đứng, chút kiếm nhẹ nhàng trong tay vừa thu liễm lực lượng vào thân kiếm, cho thấy một kiếm vừa rồi là do nàng chém ra. Toàn bộ thiên địa trở nên tĩnh lặng, vô số người ngơ ngác nhìn thân ảnh như tiên tử không nhiễm bụi trần, từ đầu đến cuối vẫn không biểu hiện gì cả vừa mới ra tay. Bọn hắn bị một kiếm vừa rồi làm cho kinh diễm, cũng bị thân phận của người ra tay làm cho khiếp sợ Tuyệt Tình Kiếm Vương, Độc Cô Ngạo Tuyết, như chứng thực suy nghĩ của vô số người, chỉ nghe Hải Sư Yêu Vương ngầm lên giận dữ, "Tuyệt Tình Kiếm Vương vì sao ngăn cản chúng ta?" Ngay cả tính cách tưởng như hòa nhã ái mộ Độc Cô Ngạo Tuyết là Thủy Không Tiên Vương, cũng phải nhíu mày mở miệng, "Thiếu nữ này dám bất kính với Tiên Vương, Tam Đảo chủ vì sao ngăn cản bổn Vương giáo huấn à?" Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt hờ hững liếc nhìn Thủy Không cùng Hải Sư hai người, không có chút biểu cảm nhàn nhạt mở miệng, "Tuyển tử đại hội có quy tắc của riêng nó." Thân là một trong những giám khảo của đại hội, bổn vương có nhiệm vụ bảo vệ quy tắc không để ai xâm phạm, dù kẻ đó có là giám khảo. Quy tắc? Quy tắc gì? Hải sư tiên vương cười lạnh nói ra. Mọi chiến lợi phẩm thu được trong chiến trường đều thuộc về thí sinh đạt được, quy tắc này chẳng lẽ hai vị đã quên? Một tiếng cười sang sảng khác văng lên, chỉ thấy song kiếm tiên vương lưng đeo hai thanh trường kiếm từ không gian bức ra. Nhìn song kiếm tiên vương cực kỳ bình tĩnh, nhưng ở trong lòng hắn lúc này. Vẫn còn sóng to gió lớn sau khi chứng kiến một kiếm vô song kia, của độc cô ngạo tuyết. Không hổ danh là phá lực thức, một kiếm phá tan mọi lực lượng của thế gian, cho dù đó là vương lực. Đã sớm nghe qua tam đảo chủ tu luyện độc cô cửu kiếm, môn kiếm pháp thần bí mà ngay cả đạo huyền tông, toàn lực điều tra vẫn chưa có manh mối. Độc cô cửu kiếm gồm có 9 thức, một thức mang tên phá lực vừa rồi chính là nhất thức trong cửu thức, quá mức kinh khủng. Mà sau khi nghe lời nói của song kiếm tiên vương, rất nhiều người giật mình. Lúc này bọn hắn mới nhớ đến tuyển tử đại hội quả thật là có quy tắc như vậy, trong quá trình tham gia chiến trường. Thí sinh đạt được thứ gì có toàn quyền thu nhận, không phải trao trả cho vương cấp thế lực. Nói như vậy, Lạc Yên đạt được cổ long hàn không băng, vậy mà dị băng này thuộc về bản thân nàng. Không ít người dùng ánh mắt cổ quái nhìn Thủy không tiên vương cùng hải sư yêu vương, hai tên này tham lam đến mức quên cả quy tắc của đại hội rồi sao. Khốn kiếp, Thủy không với hải sư ở trong lòng điên cuồng mắng chửi, Bọn hắn thân là địa vương cấp bậc cường giả, đương nhiên không thể nào quên quy tắc của tuyển tử đại hội. Nhưng quy tắc này ban đầu đặt ra là nhằm ám chỉ những chiến lợi phẩm, như thể xác yêu thú, nhẫn chữ vật của đối thủ các loại. Những thứ này thì sinh đạt được sẽ toàn bộ thu nhận, vương cấp thế lực như bọn hắn đâu có thèm. Nếu biết trước trong chiến trường có dị băng, dù đánh chết bọn hắn vẫn sẽ không lập ra quy tắc này. Bất quá đối với dị băng, thủy không tiên vương cùng hải sư yêu vương không có ý định bỏ qua. Ánh mắt lué lên nhìn chầm chầm độc cô ngạo tuyết và song kiếm tiên vương nói, quy tắc là chết, người là sống, chúng ta vẫn có thể thay đổi quy tắc. Vô liêm sĩ, lạc nam ở trong lòng cười lạnh. Muốn thay đổi quy tắc cũng được, nhưng phải bắt đầu thực hiện từ lần tuyển tử sau. Hiện tại quá trình tuyển tử đang diễn ra, hai vị đừng biến nó thành trò cười. Độc cô ngạo tuyết giọng điệu vẫn không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói ra. Song kiếm tiên vương ngươi nghĩ sao? Thấy không thể thuyết phục độc cô ngạo tuyết. Hải sư yêu vương cùng Thủy không Tiên Vương trầm giọng hỏi sang song kiếm Tiên Vương. Nếu song kiếm Tiên Vương đứng về phía bọn hắn, như vậy ba đối một, tin tưởng độc cô ngạo tuyết cũng không thể không thuận theo. Trước câu hỏi của hải sư và Thủy không, song kiếm Tiên Vương không vội vàng trả lời, trái lại dùng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía lạc yên mở miệng, tiểu nữ hoa, người rất không tệ. Có nguyện ý trở thành đệ tử của bồn vương hay không? Lời vừa nói ra, hải sư yêu vương cùng Thủy không Tiên Vương biến sắc mặt. Nếu như Lạc Yên chấp nhận trở thành đệ tử của song kiếm tiên vương, như vậy song kiếm tiên vương đương nhiên sẽ bảo vệ nàng. Cùng độc cô ngạo thuyết đứng chung chiến tuyến, bọn hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà lời của song kiếm tiên vương trực tiếp làm cho toàn trường trở nên chấn động. Vô số người hít thở không thông, dùng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen ghét đến cực độ nhìn về phía Lạc Yên. Thế nào là một bước lên trời? Đây chính là một bước lên trời. Phải biết vô số thiên tài liều sống. Liều chết tham gia tuyển tử đại hội, nếu may mắn được lọt vào võ đài chung kết, trở thành 16 người ưu tú nhất được vương cấp thế lực thu nhận, thì cùng lắm chỉ trở thành đệ tử nội môn hoặc đệ tử hạch tâm mà thôi. Nhưng trở thành đệ tử của song kiếm tiên vương, đây chính là đệ tử chân truyền của phó tông chủ của vương cấp thế lực, thân phận và địa vị lập tức chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Trở thành đệ tử của song kiếm tiên vương, có một sư phụ là tiên vương hậu kỳ làm hậu thuẫn, tại toàn bộ hàng ngũ trẻ tuổi trong một vương cấp thế lực địa vị chỉ kém hơn con ruột hoặc đệ tử của tông chủ hay còn gọi là thiếu chủ mà thôi nói tóm lại trở thành đệ tử của song kiếm tiên vương tại toàn bộ hải vực tinh lạc yên có thể đi ngang mà không người dám chọc dù đến vương cấp thế lực khác cũng được xem là thượng khách tiếp đãi đây chẳng khác nào chim sẽ biến phượng hoàng bọn hắn làm sao có thể không ngưỡng mộ không ghen ghét hơn nữa trong hoàn cảnh như thế này chỉ cần lạc yên gật đầu dị băng 8 phần 10 sẽ thuộc về nàng không thể chạy đi đâu được Trong vô vàn ánh mắt ghen tị, Lạc Yên bất chợt ngữ xuất kinh nhân, chấn kinh vô số người, đa tạ Song Kiếm Tiên Vương hậu ái, ta chỉ muốn trở thành một đệ tử quen của Bồng Lai Tiên Đảo mà thôi. Ngu xuẩn. Vô số người thầm chửi má nó, ánh mắt tiếc hận nhìn chằm chằm Lạc Yên. Mặc dù vẫn biết đa số nữ nhân đều muốn trở thành đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng đệ tử bình thường và đệ tử chân truyền chênh lệch vô cùng to lớn, trở thành đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo địa vị không cách nào so với đệ tử chân truyền của Song Kiếm Tiên Vương. Huống hồ tuyệt tình kiếm vương, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề bày tỏ thái độ xem trọng lạc yên, vì sao nàng không biết lựa chọn như vậy. Lạc nam mặc kệ tất cả mọi người nghĩ gì, cũng mặc kệ ai cười chê hắn ngu xuẩn. Tại giây phút độc cô ngạo tuyết ra tay, bất kể là vì lấy công đạo cho hắn hay là vì giữ gìn quy tắc của tuyển tử đại hội, nàng cũng thành công nhận được sự tôn trọng của lạc nam hắn, tiên vương, nên có phong thái như vậy. Một vị nữ tử có được khí phách và lòng dạ như... Độc Cô Ngạo Tuyết đủ thấy Bồng Lai Tiên Đảo là một thế lực xứng đáng tiến vào, hệ thống đưa ra nhiệm vụ không phải là không có nguyên nhân của nó. Song Kiếm Tiên Vương cũng là cực kỳ bất ngờ trước câu trả lời của Lạc Yên, nhìn chăm chăm một lúc, hỏi lại một lần, "Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Phải biết nếu gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, ngươi chỉ là một đệ tử bình thường trong vô vàn đệ tử, nhưng nếu trở thành đệ tử của lão phu, thân phận của ngươi sẽ lập tức vượt xa những nữ đệ tử bình thường ấy." Đa tạ tiền bối, nếu được chọn ta vẫn tuyển bồng lai tiên đảo." Lạc Nam một mặt kiên định, ánh mắt độc cô ngạo tuyết rốt cuộc cũng có chút gợn sóng, liếc nhìn dung nhan mỹ miều của Lạc Yên không biết đang suy nghĩ gì. "Ha ha, xem ra lòng tốt của Song Kiếm Tiên Vương không được đáp lại rồi, đáng buồn thay." Hải Sư Yêu Vương cười ha hả nhìn Song Kiếm Tiên Vương trêu chọc nói. Ngay cả Thủy Không Tiên Vương cũng là dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn xem Lạc Yên, thầm nghĩ nữ nhân này quả thật kiêu ngạo không có biên giới, cơ hội to lớn trước mắt vậy mà không biết nắm giữ. Trước mặt vô số người bị một tiểu bối từ chối trở thành đệ tử hai lần, ngay cả song kiếm tiên vương cũng cảm thấy xấu hổ và tức giận. Hừ, nếu vậy xem ra ta và tiểu nữ ngươi không có duyên sư đồ, chuyện lần này tùy ý các vị giải quyết, bổn vương sẽ không nhúng tay. Song kiếm tiên vương hừ một tiếng nói ra, thân ảnh một lần nữa rời khỏi chiến trường. Giữ trung lập sao? Cũng được rồi. Hải sư yêu vương cười tà. Thủy không tiên vương lấy lại tự tin, một mặt đường hoàng chính trực nói ra. Ngày hôm nay bổn vương tuyên bố thay đổi quy tắc của tuyển tử đại hội, các vị giám khảo có thể tùy tiện thu lấy bất kỳ thứ gì đạt được bên trong chiến trường, của thí sinh, đương nhiên sẽ có trọng thưởng kèm theo. Không cần cảm thấy thua thiệt. Tiểu nha đầu còn không mau giao ra dị băng. Hải sư yêu vương một mặt đắc ý, lúc này hắn và Thủy không tiên vương đứng cùng chiến tuyến, song kiếm tiên vương trung lập không xen vào, một mình độc cô ngạo tuyết chắc hẳn sẽ không tiếp tục ý kiến gì nữa rồi. Hai người chưa từng chiến đấu với độc cô ngạo tuyết bao giờ. Bởi vì nữ nhân thuộc bồng lai tiên đảo rất thần bí, bình thường không để tâm vào tranh đấu bên ngoài, muốn gặp nữ đệ tử của bọn hắn đã khó, càng đừng nói đến nhân vật như ba vị đảo chủ, chẳng khác nào thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bất quá hai người nhận ra độc cô ngạo tuyết cũng chỉ là tiên vương hậu kỳ mà thôi, tin tưởng thực lực chênh lệch không quá lớn. Đạt đến cấp độ như tiên vương, mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch cực kỳ to lớn. Ở trong cùng cấp rất khó lấy một trọi hai, huống hồ từng nghe nói qua tuyệt tình kiếm vương chỉ tinh thông kiếm thuật Những thủ đoạn khác không quá nổi bật, vì thế hai người cực kỳ tự tin. Chỉ đáng tiếc, độc cô ngạo tuyết một lần nữa khiến hải sư yêu vương cùng thủy không tiên vương, không đạt như ý nguyện. Keng, trúc kiếm rời vỏ, nhẹ nhàng như canh trúc. Trong sáng, như sương mai, lại mang theo một cổ hơi thở hoàn toàn khác biệt. Tóc dài nhẹ nhàng tung bay, y phục phiêu giật theo gió, ánh mắt hiện lên sát khí kinh hồn, hơi như u lan. Nhẹ nhàng thở ra, các ngươi muốn biến đại hội thành trò cười. Bước qua kiếm của ngạo thuyết ta rồi bàn tiếp. Toàn trường trở nên yên tĩnh, vô số người ngay cả thở mạnh cũng không dám nhìn tuyệt tình kiếm vương muốn ra tay. Ở tại nơi này, có rất nhiều người từ khi ra đời đến hiện tại vẫn chưa nhìn thấy tiên vương chiến đấu. Càng đừng nói những nhân vật dù ở trong hàng ngũ tiên vương, cũng là cường giả hàng đầu như ba người trước mặt. Một ít kẻ nhát gan vì sợ tay bay vạ gió, quái vật đánh nhau tiểu yêu chết vì lẽ đó nhanh chân chuồn đi thật xa, rời khỏi phạm vi gần chiến trường để giữ lấy mạng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm trọng và căng thẳng đến cực điểm. Độc cô ngạo tuyết, nàng thật sự vì một tiểu nha đầu mà muốn chiến đấu với chúng ta sao? Nhìn thấy biểu hiện cứng rắn của độc cô ngạo tuyết, thủy không tiên vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại hải vực tinh, chỉ là tu luyện đến tiên vương. Không có bất kỳ ai là không xem ba vị đảo chủ, của bồng lai tiên đảo như tình nhân trong mộng. Các nàng thần bí, các nàng cường đại, các nàng khí chất phi phạm. Chính là đối tượng mà chỉ cần là nam nhân chân chính đều muốn chinh phục Thủy không tiên vương cũng không ngoại lệ, tận sâu trong đáy lòng hắn không hy vọng xung đột với bồng lai tiên đảo, bởi vì như thế chẳng khác nào mất đi cơ hội tiến xa hơn với giai nhân. Nhìn thấy biểu tình biến ảo của thủy không tiên vương, hải sư tiên vương cười lạnh truyền âm nói, thủy không, đối với loại nữ nhân kiêu ngạo như thế này, cách chinh phục đơn giản nhất chính là đánh bại các nàng, để các nàng khắc ghi ấn tượng đối với ngươi, đừng do dự nữa. Thủy không tiên vương nghe vậy ánh mắt bừng sáng, một cảm giác chinh phục mãnh liệt dâng lên trong lòng Lần đầu tiên hắn cảm thấy hải sư tiên vương nói chuyện rất có đạo lý. Nghĩ đến đây, thủy không tiên vương biểu tình nghiêm nghị lên, ra vẻ là một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa nhìn độc cô ngạo tuyết hử nói, nếu nàng đã muốn xen vào chuyện này cũng đừng trách bổn vương ra tay vô tình. Độc cô ngạo tuyết ánh mắt trong veo như nước, thả người biến mất tại đương trường, kèm theo đó là một làn hương thơm ngát theo gió lưu lại, ngạo tuyết cũng đã sớm muốn cùng chư vị giao thủ một phen. Nhìn độc cô ngạo tuyết rời khỏi chiến trường, Quỷ Không Tiên Vương với Hải sự Yêu Vương hai mặt nhìn sau, sau đó không chút do dự xé rách không gian đuổi theo. Hiển nhiên cả ba người đều hiểu tuyển tử đại hội vẫn đang diễn ra, ở chiến trường đại chiến chẳng khác nào hủy diệt tất cả, nên chọn địa điểm chiến đấu ở nơi khác. Lạc Nam thấy cảnh này cũng không chút do dự phi thăng lên tinh không chiến trường, nhìn xuyên yếu điểm kết hợp thấu thị vạn lý triển khai đến cực hạng, nhìn chăm chú cảnh tượng ngoài tinh không. Từ khi đạt đến ất hồn, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn cũng không ngừng thăng cấp đạt đến ngọc cấp, phạm vi quan sát Của thấu thị vạn lý đã đạt đến mức độ khủng bố không thua kém gì Ngọc Tiên, nên việc nhìn thấu gia tinh không chẳng phải là vấn đề, chỉ có điều tiêu hao hồn lực hơi nhiều một chút mà thôi. Đang tham gia đại hội, dựa vào quy định hắn không được phép tự ý rời khỏi phạm vi chiến trường, dù rất muốn làm như thế. Bàn tay siết chặt, lại một lần nữa hắn nhận ra mình quá yếu, yếu đến mức đáng thương hại. Nhìn kìa, một tên Ngọc Tiên bật thốt lên kinh hô, đưa tay chỉ vào một hướng trong tinh không, ở tại nơi đó. Ba thân ảnh lần lượt xuất hiện, không phải ai khác mà là Độc Cô Ngạo Tuyết, Hải Sư Yêu Vương và Thủy Không Tiên Vương. Khoảng cách quá xa so với chiến trường, chỉ có Ngọc Tiên mới có thể nhìn thấy rõ nét, có thể thấy di chuyển một khoảng cách xa như vậy chỉ trong thời gian chớp mắt, đủ thấy sự kinh khủng của địa vương cấp bậc cường giả. Độc Cô Ngạo Tuyết trên tay cầm trúc kiếm, tóc dài không gió nhẹ bay, khí chất phiêu nhiên xuất trần, uyển chuyển như tiên. Đối diện với nàng, Thủy Không Tiên Vương không nói hai lời. Thủy tiên lực chấn động dữ dội, tinh không thủy ẩm ẩm phá thể mà ra. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tinh không trong phạm vi ngàn dặm như sinh ra cộng hưởng, tinh không như hóa thành biển nước xoay quanh Thủy Không Tiên Vương, sẵn sàng đón chờ mệnh lệnh của hắn. Tinh không thủy sao? Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt vẫn không có quá lớn rung động, dường như một loại dị thủy mạnh mẽ như tinh không thủy chẳng thể lọt vào mắt nàng. Giống giống. Một bên khác, theo hai âm thanh gào giống vang vọng tinh không, một góc vũ trụ đều trở nên rẩy. Bản thể của hải sư yêu vương ngạo nghĩa hiện ra. Một con quái vật hình thể to lớn như một vì sao, oai phong lẫm liệt, hai cái đầu giữ tợn giít gào, miệng rộng như chậu máu, da thịt cứng rắn như sắt thép, tổng thể quá mức dữ dội khiến vô số người dùn mình. Mặc dù trước đó bọn hắn đã chứng kiến một lần bản thể của hải sư yêu vương, nhưng khi lại chứng kiến tiếp tục vẫn không giấu được rung động từ tận tâm linh, nhất là đám yêu thú càng, là bị chấn đến quỳ rạp xuống đất. Song đầu hải vương sư, bán thân thú sao, Độc cô ngạo tuyết bình thản lầm bầm, ánh mắt vẫn là chẳng có quá nhiều dao động. Từ đầu đến cuối, mặc cho hai đối thủ cường đại biểu hiện ra khí thế, nàng vẫn như một nữ kiếm tu bình thường, tay cầm trúc kiếm, cơ thể mềm mại uyển chuyển không tỏa ra một chút lực lượng nào. Nhưng cũng chính là trạng thái này của độc cô ngạo tuyết, lại khiến ở nơi xa đang quan sát song kiếm tiên vương sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Là một kiếm tu, hắn nhận ra sự bình tĩnh lúc này của độc cô ngạo tuyết mới là thứ mà một kiếm tu chân chính cần phải có Tâm tĩnh như gương, trong mắt chỉ có kiếm, mặc kệ đối mặt với bất kỳ thứ gì cũng là tâm không tạp niệm. Ở trạng thái này, Độc Cô Ngạo Tuyết như một thanh tuyệt thế hảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhìn thì vô hại nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng. Hai vị cẩn thận một chút, đừng quên ngay cả tông chủ của Đạo Huyền Tông chúng ta cũng từng than phục kiếm thuật của nàng. Có chút suy nghĩ, song kiếm tiên vương bí mật truyền âm cho Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Yêu Vương hai người. Hừ, nàng có thể mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng làm sao lấy một chọi hai? Trước lời nhắc nhở của song kiếm tiên vương, hải sự yêu vương không cho là đúng cười gần, có thể trở thành một tôn yêu vương, ai mà chẳng có tự tin và kiêu ngạo của riêng mình. Ngược lại thủy không tiên vương tính cách thận trọng ghi nhận lời nói của song kiếm tiên vương, không dám xem thường, quyết định một khi ra tay sẽ sử dụng toàn bộ thực lực. Hai vị, mời. Độc cô ngạo tuyết trong trèo nói ra, hiển nhiên muốn hai đối thủ ra tay trước. Hừ, đừng xem thường bổn vương. Chúng ta lấy hai đánh một, nàng ra tay trước đi Thủy không tiên vương sắc mặt một lần nữa tối sầm, hắn có cảm giác như độc cô ngạo tuyết không chịu để mình vào trong mắt. Tuyệt tình kiếm vương đừng quá kiêu ngạo, mau cho bổn vương chứng kiến kiếm pháp của người có lợi hại như lời đồn. Hải sư yêu vương hử lạnh, hai cái đầu sư tử óm óm giít gào. Độc cô ngạo tuyết lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng, nếu ngạo tuyết ra tay, chỉ sợ hai vị sẽ không có cơ hội thi triển công kích. Lời vừa nói ra, toàn trường một lần nữa hít một hơi khí lạnh, cả đám dung ánh mắt cổ quái nhìn độc cô ngạo Tuyết Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía Lạc Yên, cả đám âm thầm suy nghĩ, cảm giác hai nữ nhân này cực kỳ giống nhau, đều là kiêu ngạo không có biên giới. Một người chỉ là cực tiên lại dám chống đối tiên vương, không chịu khuất phục trong mọi hoàn cảnh, thậm chí muốn chiến với tiên vương một trận. Một người ở trong cùng cảnh giới lấy một trọi hai, lại thản nhiên tuyên bố một khi ra tay hai vị tiên vương, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Rốt cuộc phải tự tin như thế nào mới dám nói ra những lời như vậy. Ngay cả Lạc Nam sau khi nghe độc cô Ngạo Tuyết mở miệng cũng là trong tâm chấn động, bị khí phách của nữ nhân này làm cho kinh dị. Độc cô Ngạo Tuyết mặc dù bình thản rung dung không nhiễm bụi trần giống với tô nhan, nhưng lúc này lại cho hắn cảm giác như đang chứng kiến phong thái tuyệt đại vô song của Diễm Nguyệt Kỳ. Thật khó có thể tin một nữ nhân trong trẻo như nước, như nàng lại có thể buông ra ngôn từ kiêu ngạo và đà kích người khác đến thế. Cuồng vọng, ở trong mắt người khác thì độc cô Ngạo Tuyết đáng kính nể, nhưng lời lọt vào tay hải sư yêu Vương Cung Thủy Không Tiên Vương hai người lại giống như sỉ nhục, khiến tâm tình bằng phẳng như bọn hắn triệt để phẫn nộ. Đều là địa vương cấp bậc mà thôi, nữ nhân này dựa vào đâu nói ra lời ngông cuồng như thế? Đến mức độ này, hai bọn hắn rốt cuộc không khách khí nữa. "Để bồn vương nhìn xem, kiếm thuật của ngươi có lợi hại như miệng lưỡi của ngươi?" Hải Sư Yêu Vương ngửa đầu giống to, hai cái miệng sư tử như vực sâu vô tận không nhìn thấy đáy ngửa lên thiên không. Vù vù. Trong khoảnh khắc đó, Thủy Tiên khí vô tận tụ tập mà đến. Thậm chí là cả thủy tiên khí ở các tiểu tiên giới nhỏ lẽ xung quanh cũng bị hai cái miệng sư tử triệu hồi hút vào toàn bộ. Chiến trận diễn ra khiến các tiểu tiên giới khổ không thể tả, vô duyên vô cớ tiên khí trong hành tinh của bọn hắn trở nên loảng vô cùng. Có thể thấy hải sư yêu vương ngưng tụ lực lượng khủng khiếp đến mức nào? Đây là vũ khí mạnh nhất của hải sư yêu vương, từng một lần tiêu diệt một tôn tiên vương trung kỳ sau khi thi triển. Song kiếm ánh mắt lấp lué, cực kỳ kiêng kỵ trước một chiêu đang được ngưng tụ này Hải sư xong nộ hống, xong đầu hải vương sư, ánh mắt giữ dận khóa chặt thân ảnh nhỏ nhắn của độc cô ngạo tuyết, hai cái miệng rộng hướng về phía nàng giống to. Trong khoảnh khắc đó, tinh không sụp đổ, hai cột thủy tiên lực dữ tợn như tiêu hủy diệt xuyên phá mà đến, kích thước của chúng nó còn to hơn sao bang, tương xứng với hình thể khổng lồ của bán thần thú, xong đầu hải vương sư. Ở trước hai luồng công kích này, độc cô ngạo tuyết trở nên nhỏ bé như con kiến, không chút đáng chú ý nào. Trong hoàn cảnh nguy hiểm đó thủy không Tiên Vương cũng là đột ngột ra tay tinh không thủy ngục. đôi tay hán mãnh liệt kết ấn tầng tầng tinh không thủy phá thể mà ra nhanh chóng tác động lên tinh không biến phạm vi xung quanh độc cô Ngạo Tuyết toàn bộ thành lao ngục giam cầm nàng bên trong không thể khoát khốn ra ngoài tinh không thủy có khả năng tác động lên hư không đem chúng nó biến thành lực lượng cho thủy không Tiên Vương sử dụng nhìn tầng tầng tinh không hóa thành lao ngục chật trội cố định độc cô Ngạo Tuyết lại một chỗ khoáe miệng thủy không Tiên Vương nhách lên hài lòng Thân là một tiên vương, hắn có đủ kinh nghiệm để biết thời khắc này, mình nên làm gì để triệt để cho độc cô ngạo tuyết, bại trận một cách tâm phục khẩu phục. Công kích cường đại đã có hải sư yêu vương thi triển, mà nhiệm vụ của thủy không tiên vương hắn là ra sức ngăn cản không cho độc cô ngạo tuyết, cơ hội phản đòn cũng như né tránh. Chỉ cần làm được như vậy, một trận chiến này xem như toàn thắng. Nguy hiểm. Chứng kiến độc cô ngạo tuyết bị giam cầm, lạc nam ánh mắt có rút lại, mà vô số người cũng là kinh hô lên thành tiếng. Một chiêu này của Thủy Không Tiên Vương thật sự quá độc, thay vì liên thủ cùng Hải Sư Yêu Vương công kích hắn lại đổi bài chuyển sang khóa chặt cơ thể Độc Cô Ngạo Tuyết, không để nàng phản công. Ầm ầm. Hải Sư xong nộ hống điên cuồng xoắn nát tầng tầng hư không, phạm vi hủy diệt khủng khiếp bao trùm lấy Độc Cô Ngạo Tuyết. Toàn trường tĩnh lặng. Vô số người hít thở không thông không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này, chứng kiến một vị tiên tử tuyệt thế sắp chúng phải công kích mang tính hủy diệt, chẳng chút thương hương tiết ngọc. Hừ, cho nàng tiếp tục kiêu ngạo. Trong mắt hải sư yêu vương cùng thủy không tiên vương hiện lên vẻ khoái ý, nhưng cũng chính trong thời khắc mấu chốt này, độc cô ngạo tuyết vẫn là sắc mặt bình thản không chút gợn sóng, dường như đối diện với nàng chẳng phải là nguy hiểm mang tính chí mạng. Ở trong đôi mắt đẹp có ánh kiếm thần bí cấp tốc hiện lên. Độc cô ngạo tuyết vẫn đứng im một chỗ, thậm chí ngay cả ngón tay cũng chẳng hề cử động. Keng! Có tiếng kiếm ngâm chấn động tinh không? Từ trong cơ thể độc cô ngạo tuyết, một cổ uy áp sắt bén bá đạo gào thét mà ra mang theo ý chí của kiếm ẩm ẩm vang vọng vô tình vô cảm hung hăng càn quấy không xem ai ra gì cổ uy áp này vô hình vô ảnh nhưng lại ẩn chứa vô số kiếm y đan xen vào nhau chúng nó cấp tóc hình thành một lĩnh vực mà ở trong đó người luyện kiếm chính là bất bại cổ uy áp này lạc nam sắc mặt đại biến hắn nhớ lại ngày đó làm sao có thể song kiếm tiên vương đang quan chiến cũng phải thất thanh gào thét lên bên trong ánh mắt là tràn đầy rung động mà hai thanh vương cấp bảo kiếm Sau lưng hắn lúc này đang rung rẩy kịch liệt vì sợ hãi, có dấu hiệu phản chủ để quỳ bái độc cô ngạo tuyết. Trong ánh mắt khó tin và ngơ ngác của vô số người, lấy độc cô ngạo tuyết làm trung tâm, uy áp của kiếm vô tình vô cảm càn quét mà ra, chỉ thoáng chốc đã bao trùm phạm vi lân cận, ngay cả hải sư yêu vương và thủy không tiên vương cũng bị cuốn vào. Răng rắc, âm thanh vỡ nát văng lên, trước sự càn quét của luồng uy áp đó. Tinh không thủy ngục do thủy không tiên vương nỗ lực thi triển bị chấn thành hư vô. bùm Thủy sư xong nội hống đủ sức tiêu diệt một tiên vương hậu kỳ, cũng triệt để bị đàn áp, sau đó như pháo hoa nổ tung giữa tinh không trước mặt Độc Cô Ngạo Tuyết, ngay cả tà áo nàng cũng không đụng được đến. Làm sao có thể? Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Yêu Vương gào thét khó tin, ở trong mắt tràn đầy hoang mang cực độ. Thật sự hoang đường. Keng. Chúc kiếm nhẹ nhàng nâng lên, Độc Cô Ngạo Tuyết không nói lời nào đơn giản mà gọn gàng chém xuống hai kiếm cùng lúc. Xoẹt xoẹt. Hai luồng kiếm khí xuyên thấu tinh không, mang theo khí tức nguy hiểm không ổn. Hải sư Yêu Vương cùng Thủy Không Tiên Vương sắc mặt kịch biến, bọn hắn muốn thi triển thân pháp để tránh né. Nhưng không, cổ uy áp từ cơ thể độc cô ngạo tuyết phát ra kia đã sớm đem hai người bao trùm vào trong đó, vô số kiếm y bá đạo đè nặng lên cơ thể, khóa chặt mỗi một tế bào. Đồng tử cả hai phóng đại, nhìn hai luồng kiếm khí vô tình kia ngày một biến lớn. Phốc phốc, hai cột máu phóng lên tận trời, một cánh tay và một đại trí nhẹ nhàng rơi xuống. Thời gian như đọng lại trong thời khắc này chỉ còn tiếng hít thở không thông của vô số người, chỉ còn lại ánh mắt ngơ ngẩn mang theo khó tin của Lạc Nam. Và chỉ còn lại tiếng hét thất thanh phá lẫn vô tận hoảng sợ, không chút phong thái nào của Song Kiếm Tiên Vương náo động tinh không, kiếm vực. Âm thanh kinh hãi vang vọng tinh không của Song Kiếm Tiên Vương lan tràn vào thính giác của đám người, khiến bọn hắn thật sâu rung động, nhưng cũng tràn đầy ngơ ngác. Rung động là bởi vì được chứng kiến đường đường là một vị tiên vương cao cao tại thượng, như Song Kiếm Tiên Vương lại có thể thất thố gầm thét lên như vậy. Quả thật khó tin, ngơ ngác là bởi vì hai từ được gọi là kiếm vực, quá mức xa xăm và lạ lẫm đối với bọn hắn, thậm chí ở nơi này rất nhiều người chưa từng nghe qua hai từ này, trong đó bao gồm cả Lạc Nam. Mặc dù chưa nghe qua, cũng chưa hiểu rõ về kiếm vực, nhưng toàn trường cũng hiểu thứ này khủng khiếp như thế nào. Bởi vì lúc này đây, độc cô ngạo tuyết đã nhẹ nhàng thu kiếm vào trong vỏ, luồng uy áp sắt bén bao trùm tinh không cũng theo đó biến mất, và đối diện với nàng, một cảnh tượng khiến vô số người không dám tin cũng không dám đối diện với sự thật. Hai vị địa vương cường giả, Thủy Không Tiên Vương bị chảm rời một tay, mà ở bên cạnh hắn, Hải Sư Tiên Vương cũng bị chảm mất một chân trước như cột chống trời, màu đỏ thẳm của máu địa vương đánh sâu vào thị giác đến cực hạn, kích thích hô hấp của cả đám trở nên dồn dập không thôi. Chỉ với hai kiếm, chảm đứt hai chi của hai vị địa vương trong cùng cấp, tuy hoang đường, nhưng là sự thật. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, thời gian như động lại, cả Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Yêu Vương Đều ngơ ngát nhìn cơ thể mình đã mất đi một bộ phận. Mặc dù là như vậy, nhưng bọn hắn không dám phẫn nộ, bọn hắn không dám phản kích, bọn hắn không dám bày tỏ một chút bất mãn nào. Đơn giản là vì tình huống vừa rồi thật sự quá mức kinh khủng, tạo thành nỗi ám ảnh trong lòng của hai vị địa vương. Có thể nói bọn hắn vừa từ quỷ môn quan đi dạo một vòng, mà người kéo bọn hắn về chính là độc cô ngạo tuyết. Cảm giác toàn bộ thân thể bị giam cầm một cách tuyệt đối, cảm giác nhìn kiếm khí nguy hiểm đến chí mạng nhẹ nhàng thong dong vào cơ thể mình bất lực, nhỏ yếu, chấp nhận số mệnh. Nếu hai kiếm vừa rồi của Độc Cô Ngạo Tuyết không nhắm vào tay bọn hắn mà là nhắm vào những nơi yếu hại khác như đầu, hay thậm chí là trực tiếp chằm vào linh hồn, có lẽ dù với sinh mệnh cường ngạnh của địa vương bọn hắn sẽ không chết, nhưng trọng thương là điều tuyệt đối có thể xảy ra. Trước diễn biến như vậy, cả hai mặc dù khiếp sợ, nhưng cũng có lòng cảm kích đối với Độc Cô Ngạo Tuyết. Không ngờ, thực lực của Tuyệt Tình Kiếm Vương đã đạt đến mức độ này, chẳng trách trước đó nàng yêu cầu chúng ta ra tay trước. Thủy Không Tiên Vương điều khiển thủy tiên lực khép lại miệng vết thương, sắc mặt trắng bạch cười khổ nói ra. Ở bên cạnh hắn, Hải Sư Yêu Vương hóa thành nhân hình, sắc mặt mang theo vẻ chế diễu. "Ta thật ngu xuẩn." Hắn tự cười nhạo chính mình trước đó quá mức tự cho là đúng, ép ngồi đáy giếng, cho rằng lấy hai đánh một có thể dễ dàng dạy dỗ Độc Cô Ngạo Tuyết một bài học, kết quả lúc này cho thấy, kẻ phải nhận bài học thích đáng chính là hắn. Độc Cô Ngạo Tuyết chém ra hai kiếm kia cũng không hề đoạn tuyệt đường lui của hai người. Vết thương nhìn qua thì nặng nề nhưng lại không quá nghiêm trọng Chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian và sử dụng tiên đan hiệu quả Khôi phục lại cánh tay là chuyện dễ dàng Nàng là nương tay Bọn hắn làm sao có thể tiếp tục không biết tốt xấu thẹn quá hóa giận Có thể tu thành địa vương đương nhiên không phải kẻ ngu xuẩn Độc cô Ngạo Tuyết vừa rồi biểu hiện cho thấy thực lực đã siêu việt bọn hắn Nếu hai người không biết phân biệt tốt xấu tiếp tục làm cương Với nàng chẳng khác nào tự tìm đường chết Uổng công trước đó bọn hắn còn cho rằng độc cô Ngạo Tuyết xem thường bọn hắn cuồng vọng tự cao tự đại lúc này mới biết từng lời của nàng đều là sự thật mà bản tính của độc cô Ngạo Tuyết cũng sẽ không rảnh rỗi khinh thường hay kiêu ngạo trước mặt đối thủ một trận này đến đây là rừng hai vị cảm thấy thế nào độc cô ngạo Tuyết trong trẻo hé môi vẫn là bộ dạng hờ hững như vậy lời nói vẫn là bình thản như vậy dường như vừa rồi đơn giản áp chế hai vị địa vương không phải là nàng cứ theo lời của tuyệt tình kiếm Vương trận chiến này chúng ta tâm phục khẩu phục thủy không Tiên Vương cùngải sự yêu vương cười khổ nói ra Bọn hắn cảm thấy mất mặt, ở trước mặt vô số người thất bại nặng nề như vậy, lại còn được hạ thủ lưu tình. Chỉ hận không thể lập tức quay về thế lực điên cuồng tu luyện gia tăng thực lực, nhằm thoát khỏi cái giếng sâu. Không thể không nói tâm cảnh của địa vương không phải là tầm thường, đứng trước thất bại nặng nề. Bọn hắn không phẫn nộ, không giận dỗi, không tuyệt vọng. Thay vào đó là muốn nỗ lực gia tăng sức mạnh, để ngày sau có thể xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn khác. Không biết tuyệt tình kiếm vương có thể cho chúng ta biết. Cổ uy áp kinh thiên động địa vừa rồi là gì hay không? Hải sư Yêu Vương cùng Thủy Không Tiên Vương nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, trịnh trọng chắp tay hành lễ, mở miệng khẩn cầu. Đừng nhìn bọn hắn bị hai kiếm chằm đứt hai tay mà cho rằng hai kiếm đó đáng sợ. Thứ đáng sợ thật sự chính là cổ uy áp từ cơ thể độc cô Ngạo Tuyết phóng thích ra ngoài lúc đầu. Chính cổ uy áp đó đã bá đạo nghiền nát tinh không thủy ngục của Thủy Không Tiên Vương, kế đến là hủy diệt hải sư xong nộ hống của Hải sư Yêu Vương một cách dễ dàng, sau cùng cũng chính là Cổ uy áp đó đã đè nặng toàn thân bọn hắn đứng im bất động, mới bị gọt xuống hai cánh tay. Có thể nói trong trận chiến này, độc cô ngạo tuyết có thể đánh bại hai người tất cả là dựa vào cổ uy áp sắt bén đó, bằng không với sự liên hợp gần như hoàn mỹ của hai vị địa vương, độc cô ngạo tuyết không chết cũng sẽ trọng thương. Đứng trước thắc mắc của hai vị địa, vương, lạc nam và vô số người quan chiến cũng là vảnh lên lỗ tai, hiển nhiên bọn hắn cũng tò mò đến cực điểm về tình cảnh diễn ra vừa rồi. Thật sự rung động quá mức. Độc cô ngạo tuyết trong khoảnh khắc đó chẳng khác nào chúa tể, mọi thứ xung quanh đều tuân theo ý chí của nàng. Kiếm vực Không đợi độc cô ngạo tuyết mở miệng, thân ảnh của song kiếm tiên vương đã xuất hiện, dùng ánh mắt cuồng nhiệt và nóng bỏng nhìn chầm chầm độc cô ngạo tuyết, hâm mộ cực kỳ nói ra, không hổ danh là nhân vật khiến tông chủ khâm phục về kiếm thuật, ngay cả cảnh giới kiếm mà hắn mãi miết truy cầu này đã xuất hiện trên thân nàng. Kiếm vực Làm sao có thể Nghe lời nói của song kiếm Tiên Vương Đến lượt thủy không tiên vương và hải sư yêu vương giật thót người. Hiển nhiên bọn hắn cũng từng nghe qua về hai từ này, chỉ bất quá đó chỉ là tồn tại trong cổ tịch, không ngờ hiện tại lại đích thân được nếm chảy rồi. Nếu thật sự là kiếm vực, chúng ta thua không oan. Thủy không tiên vương cùng hải sư yêu vương sắc mặt đắng chát nói ra, sau đó ánh mắt cũng hóa thành vẻ hâm mộ và sùng bái nhìn đầu cô ngạo tuyết. Kiếm vực rốt cuộc là gì? Nhìn một đám tiên vương úp úp mở mở, vô số người không nhịn được lòng dạ cồn cào ngứa ngáy Vò đầu bức tai, song kiếm tiên vương không để bọn hắn thất vọng, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi độc cô ngạo tuyết, than thở nói ra, kiếm vực. Một cảnh giới trí cao của kiếm đạo, chính là cánh cửa tiếp theo của cửu tầng kiếm ý. Cửa tiếp theo của cửu tầng kiếm ý. Vô số người ngơ ngác. Kiếm ý là gì? Đương nhiên bọn hắn biết. Kiếm ý chính là kiếm tu, dùng ý chí mạnh mẽ của mình thông qua kiếm thuật bộc phát ra ngoài, dùng để chấn nhíp tâm trí đối thủ, áp chế kiếm tu trong cùng cấp và đặc biệt suy yếu chiến lực của người đối diện với nó. Cảnh giới cao cấp nhất của kiếm y chính là 9 tầng. Rất nhiều người có tu luyện kiếm thuật cả đời cũng không thể đạt đến tầng thứ 9, đủ thấy sự hiếm thấy và khó nhằn của kiếm ý Vậy mà lúc này đây, song kiếm tiên vương tiết lộ kiếm vực chính là cánh cửa mới bên trên cửu tầng kiếm ý Bọn hắn sao có thể không kinh hãi? Kiếm vực. Tại đạo huyền tông chúng ta chỉ lưu truyền trong cổ tịch. Nghe nói vị tổ tiên đầu tiên cũng là người sáng lập nên đạo huyền tông Mới miễn cứng luyện thành kiếm vực xong kiếm Tiên Vương của nhiệt nói luyện thành kiếm vực người tu kiếm có thể phóng thích ra vô tận kiếm ý chặt chẽ liên kết với nhau tạo thành một lĩnh vực của riêng mình ở trong kiếm vực người tu kiếm chính là thần một dạng tồn tại kiếm thuật đạt đến đỉnh cao phong độ đồng thời tùy ý bài xích và hủy diệt toàn bộ mọi loại công kích trấn áp giam cầm mọi loại đối tượng đồng thời có lực áp chế cực mạnh với những kiếm tu khác hít vô số người nghe xong hít một ngụm khí lạnh kiếm vực khủng bố như thế tự hình thành lĩnh vực riêng, tự gia tăng kiếm thuật đến đỉnh điểm, tự ý tiêu diệt và trấn áp kẻ địch. Còn gì đáng sợ hơn? Bọn hắn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, kiếm vực vừa ra, tinh không thủy ngục băng liệt, hải sư song nộ hống hủy diệt, mà thân thể thủy không tiên vương và hải sư yêu vương bị chấn không thể cử động. Quả thật ăn khớp hoàn toàn với khái niệm kiếm vực mà Song Kiếm Tiên Vương vừa nói. Kiếm vực bá đạo như vậy, chẳng phải là bất bại rồi sao? Hải sư yêu vương cùng thủy không tiên vương thở dồn dập nói, Bọn hắn cũng nghe qua về kiếm vực trong truyền thuyết, nhưng không hiểu rõ về nó được như song kiếm tiên vương, lúc này nghe nói mới cảm giác được kiếm vực đáng sợ. Không ngờ độc cô ngạo tuyết đã trưởng khống lực lượng như vậy, ai có thể chống lại nàng. Song kiếm tiên vương cười khổ lắc đầu, ngay cả hắn cũng chỉ dựa theo thông tin tổ tiên lưu lại phát ngôn mà thôi, làm sao biết cách hóa giải kiếm vực. Thế giới này chẳng có gì là sức mạnh tuyệt đối, kiếm vực của ngạo tuyết nhìn thì mạnh mẽ, thực chất có rất nhiều cách thức phá giải. Độc cô Ngạo Tuyết lại bất ngờ lên tiếng, khiến đám người lé mắt nhìn qua. Thứ nhất, cách phá giải đơn giản nhất chính là dùng thực lực tuyệt đối. Nếu đối thủ của Ngạo Tuyết là một vị tiên tôn hay thậm chí là tiên đế, bọn hắn có thể một tay bóp nát kiếm vực dễ dàng tùy tiện, chẳng cần chút thủ đoạn nào. Độc cô Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói, đám người nghe vậy cười khổ, nếu là tiên tôn và tiên đế ra tay thì còn gì đáng kể chứ? Lại nghe độc cô Ngạo Tuyết thả nhiên nói, thứ hai, muốn phá giải kiếm vực trong cùng cấp. Chỉ cần ngươi cũng trưởng khống kiếm vực hoặc một loại vực khác mạnh hơn cả kiếm vực, khi đó nghiền nát kiếm vực là chuyện dễ dàng. Một loại vực khác mạnh hơn cả kiếm vực. Đám người ngẩn ngơ, chắc ở đại thiên giới bao la vô tận kia sẽ tồn tại nha. Mà qua lời nói của độc Cô Ngạo thuyết bọn hắn cũng biết thì ra kiếm vực cũng có phân chia mạnh yếu, kiếm vực của kiếm tu mạnh hơn sẽ nghiền nát được kiếm vực của kiếm tu yếu hơn. Cuối cùng, một số người sở hữu thể chất hoặc huyết mạch vượt trội, bọn hắn có năng lực phá hủy kiếm vực, hoặc không chịu kiếm vực tác động. Nó cũng là phương án phá giải kiếm vực." Độc Cô Ngạo Tuyết bình tĩnh nói. "Thể chất và huyết mạch." Đám người một lần nữa cười khổ, vũ trụ bao la vô tận, được bao nhiêu kẻ sở hữu những thứ này chứ? Đương nhiên Hải Sư yêu vương bản thể là song đầu hải vương sư, cũng là một loại huyết mạch bán thần thú, nhưng hiển nhiên huyết mạch này của hắn còn chưa đủ tư cách phá giải kiếm vực. Mặc dù những cách thức để phá giải kiếm vực mà Độc Cô Ngạo Tuyết đưa ra cực kỳ khó khăn, nhưng dù sao cũng khiến đám người dễ dàng hình dung hơn về kiếm vực không còn cảm thấy nó quá mức siêu quần, vô địch thiên hạ như lúc vừa rồi nữa. Lòng dạ của Tuyệt Tình Kiếm Vương khiến chúng ta bội phục. Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Yêu Vương trầm giọng nói ra. Độc Cô Ngạo Tuyết lòng dạ minh mông rộng lớn, không chấp nhất bọn hắn đối nghịch với nàng. Ngược lại còn đem thông tin quan trọng cung cấp, để gia tăng kiến thức cho tất cả mọi người. Phải biết Độc Cô Ngạo Tuyết làm như vậy chẳng khác nào tiết lộ điểm yếu của chính mình cho người khác nắm được đấy. Ngay cả Song Kiếm Tiên Vương cũng là thành tâm bội phục Độc Cô Ngạo Tuyết. Những gì nàng vừa nói khiến hắn như tiết kiệm được trăm năm tìm hiểu cổ tịch, ngay cả con đường tu kiếm phía trước vẫn còn có chút mờ mịt cũng trở nên rõ ràng. Chúng ta sẽ tôn trọng quy tắc tuyển tử đại hội, mọi thứ có thể tiếp tục diễn ra, dị băng thuộc về Lạc Yên. Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Yêu Vương chủ động mở miệng nói chuyện, Độc Cô Ngạo Tuyết đã biểu hiện sự độ lượng phi thường, hai người bọn hắn cũng không thể tiếp tục hẹp hòi nhỏ mọn. Độc Cô Ngạo Tuyết hài lòng gật đầu, như vậy là kết quả tốt nhất, thấy các vị giám khảo rốt cuộc đạt thành ăn ý. Vô số người một lần nữa chuyển mắt về phía Lạc Yên Hâm mộ vô cùng Chính thiếu nữ này đã khiến nữ cường giả hùng mạnh Như độc cô ngạo tuyết ra mặt Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để tự hào cả đời rồi Chỉ bất quá Lạc Yên lúc này Lại chẳng có vẻ gì là quan tâm đến thế sự Trái lại một mặt thất thần Dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó Hai, chắc bị phong thái của tuyệt tình Kiếm Vương làm cho kính phục rồi Đám người lắc đầu âm thầm nói ra Cũng hiểu cảm giác của Lạc Yên lúc này Chỉ là bọn hắn không biết rằng Điều mà Lạc Nam đang suy nghĩ lúc này lại là một chuyện hoàn toàn khác, một chuyện xảy ra cách đây không quá lâu. Ngày hôm đó, tại sự kiện bí cảnh, khi hai tên thiên tài của đạo Huyền Tông là Đạo Trần và Đạo Lãng dùng lục tầng kiếm ý, nghiền ép lấy Lạc Nam, Lạc Hồng Kiếm, đã bất ngờ tuôn ra một cổ khí thế bá đạo tác động ngược trở về khiến Đạo Trần, cùng Đạo Lãng phải phun máu, mà kiếm ý của bọn hắn cũng bị đánh tan. Khi đó Lạc Nam từng thắc mắc Lạc Hồng Kiếm dùng lực lượng gì, Kim Nhi lại không chịu nói cho hắn biết Lúc này đây, dựa vào cổ khí thế vừa rồi mà Độc Cô Ngạo Tuyết phát ra, lại nhớ đến diễn biến xảy ra trong ngày hôm đó. Lạc Nam hít sâu một hơi, hắn có thể khẳng định, Lạc Hồng Kiếm có thể tự mình bộc phát kiếm vực. Dị băng thuộc về ngươi. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt hờ hững nhìn Lạc Yên bình thản nói ra, mặc kệ vô vàn ánh mắt sùng bái đang nhìn theo bóng lưng của nàng. So với Độc Cô Ngạo Tuyết biểu hiện như thường, sắc mặt của Hải Sư Yêu Vương cùng Thủy Không Tiên Vương lại có chút mắt tự nhiên, lần này hai người bọn hắn thật sự mất mặt rất lớn. Bất quá đánh cũng đánh không lại, còn được đối thủ nương tay, hai người chỉ có thể giả ngu không nghe không thấy mọi thứ xung quanh, nhắm mắt dưỡng thần. Ngược lại là Song Kiếm Tiên Vương sắc mặt cực kỳ cuồng nhiệt, hận không thể lập tức quay về Đạo Huyền Tông để lĩnh ngộ những gì Độc Cô Ngạo Tuyết vừa chia sẻ, nói không chừng sẽ có một phen thu hoạch đối với việc tu kiếm của hắn. Đa tạ tuyệt tình kiếm vương, ân tình hôm nay Lạc Yên cả đời ghi trong tâm khảm. Lạc Nam ánh mắt chân thành, hướng về Độc Cô Ngạo Tuyết chắp tay nói ra, "Ngươi hiểu lầm." Bổn vương ra tay chỉ vì để đảm bảo quy tắc của tuyển tử đại hội, không liên quan gì đến ngươi, không cần cảm tạ. Độc cô ngạo tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người muốn rời khỏi phạm vi chiến trường. Bất kể nói thế nào dị băng cũng đã thuộc về ta, chỉ cần có cơ hội lạc yên sẽ trăm lần báo đáp. Lạc nam thản nhiên nói, ân tình tự ghi nhớ là được, không cần người khác phải chấp nhận. Nếu độc cô ngạo tuyết không ra tay, lần này hắn phải liều mạng một trận sinh tử, chưa kể nhiệm vụ thất bại tiểu huynh đệ bị trừ 5cm. Hiện tại chẳng những không tốn chút sức nào thuận lợi thu được dị băng, còn nhìn thấy hai tên địa vương đáng ghét bị chặt tay, quả thật là thống khoái. Tuy nhiên mặc dù là vậy, nhưng thân ảnh của Thủy Không Tiên Vương cùng Hải Sư Tiên Vương đã bị hắn khắc sâu vào trong lòng, chỉ cần ngày sau mạnh lên, Lạc Nam không ngại tìm đến bọn hắn hảo hảo luận bàn một phen. Nói về mức độ thủ giai, Lạc Nam chưa từng thua kém bất kỳ ai. Độc Cô Ngạo Tuyết nghe lời nói trong veo không chút dã ý của Lạc Yên, thật sâu liếc nhìn thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt một chút. Thân ảnh dần dần biến mất, thu hồi tầm mắt từ bóng lưng độc cô ngạo tuyết, Lạc Nam đưa mắt sang nhìn Cổ Long Hàn Không Băng trầm giọng nói ra, "Theo ta đi." "Sẽ không nhục uy danh của ngươi." "Tốt." Khiến Lạc Nam cảm thấy bất ngờ chính là lần này Cổ Long Hàn Không Băng chẳng có chút đề phòng hay miễn cưỡng, trực tiếp gật đầu đồng ý, thậm chí ánh mắt khi nhìn về phía Lạc Nam cũng có một chút ý thân cận. Hiển nhiên việc Lạc Yên lấy tu vi cực tiên biểu hiện ra khí phách phi phạm dù đứng trước thực lực tuyệt đối như tiên vương, Cũng không khuất phục đã khiến cổ long hàn không băng, triệt để có cái nhìn mới đối với vị chủ nhân tương lai này của mình. Một người có lòng dạ hào hùng như vậy, nhất định sẽ nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đã mở miệng hứa hẹn, chắc chắn sẽ không xóa bỏ linh trí của nó. Huống hồ có thể đi theo một chủ nhân như vậy, cũng là mong muốn của bất kỳ loại thiên địa dị vật nào, cổ long hàn không băng cũng chẳng ngoại lệ. Làm thiên địa dị vật, bọn nó không sợ chủ nhân mình thực lực yếu, bởi vì chính bọn nó có thể giúp chủ nhân mạnh lên. Bọn nó chỉ sợ gặp phải chủ nhân nhu nhược hèn nhát mà thôi. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Cổ Long Hàn không băng, làm Lạc Nam có chút hiểu ra lý do nó khuất phục với mình, chỉ bất quá lúc này không tiện luyện hóa. Ý niệm vừa động, đem tiểu khủng long bé bỏng thu vào linh giới châu. Tuyển tử đại hội vẫn tiếp tục. Các thí sinh khác vẫn đang bận rộn cạnh tranh từng giây từng phút, vì thế chiến trận giữa các địa vương ở ngoài tinh không có gây náo động lớn đối với chiến trường, bất quá bọn hắn chỉ cho rằng đây là động tĩnh do kẻ nào đó ở trong chiến trường gây ra nên không bận tâm chú ý, ngược lại chỉ tập trung lo chuyện của mình. Số lượng thí sinh tham dự bị đào thải ngày một tăng, rất nhiều thiên tài ngậm ngùi từ bỏ võ đài chung kết, chấp nhận bản thân chưa đủ thực lực để mơ mộng trung tiên giới hão huyền, đương nhiên ngoại trừ số lượng người bỏ cuộc, vẫn có không ít người thảm thiết chết đi, đào thải hết sức khốc liệt. Ngược lại, không ít nhân vật mạnh mẽ đang một đường hát vang, vượt qua hầu hết các loại chướng ngại vật, đàn áp đa số các loại đối thủ, tập trung tiến về võ đài chung kết. Bên trong số đó, Có không ít nhân vật kiệt xuất đến từ các ngọc cấp đỉnh tiêm thế lực, cũng có không ít người là kẻ nhận được truyền thừa vương cấp từ sự kiện bí cảnh lần trước, khiến người quan sát bên ngoài chiến trường cảm thấy kỳ quái chính là khác với các kỳ tuyển tử đại hội trước, ở lần này. Những thiên tài đủ sức trụ lâu bên trong chiến trường đa phần lại là nữ tử. Không sai, ở lần tuyển tử đại hội kỳ này, nữ thiên tài kiệt xuất nhiều hơn nam giới quá nhiều. Ta hiểu được là do con heo đen mập chết bầm kia, nó là thứ hoang dâm háo sắc trọng nữ khinh nam. Chẳng những thả đám nữ nhân này rời khỏi bí cảnh, còn đem vật quý giá như vương cấp công pháp chỉ để đổi lấy đồ lót của các nàng. Một tên trưởng lão của ngọc cấp thế lực, nhìn cảnh tượng bên trên trận pháp trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chính xác. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà lần này số lượng ngọc tiên nhiều hơn hẳn các lần trước, nhưng đa phần đều là nữ tử. Đám người nhanh chóng nhất chi tán thành. Ở sự kiện bí cảnh, rất nhiều nữ nhân đã dùng đồ lót của mình đổi lấy vương cấp công pháp từ con heo kia. Sau đó an toàn rời khỏi, về nhà tiến hành tu luyện công pháp, thực lực gia tăng như diều gặp gió. Đạt đến Ngọc Tiên trong thời gian không lâu, mà vô số nam thiên tài lại bị con heo mập liên thủ với Ngọc Hải giết chết. Chuyện này tất cả những người có mặt đều biết, cũng là một trong số các nguyên nhân khiến nhiều tiểu tiên giới, tức giận liên hợp diệt đi Ngọc Tiên môn. Chính nguyên nhân trên đã dẫn đến diễn biến của tuyển tử đại hội lần này, khiến số lượng nữ thiên tài vượt trội hơn nhiều so với nam thiên tài. Đương nhiên, bên trong hàng ngũ nữ thiên tài biểu hiện nổi bật thần cản giết thần. Phật cản đồ Phật tại chiến trường lúc này, không thể không kể đến ỷ Vân và Thiên Vô ảnh. Hai nữ đều có tu vi vượt xa so với người khác, đạt đến ngọc tiên hậu kỳ cấp bậc, lại thêm công pháp và bí thuật tu luyện vượt trội, được trang bị tận răng hai kiện ngọc cấp bảo y là ma ảnh và tiên ảnh, biểu hiện so với Lạc Yên còn kinh khủng hơn. Ngay cả Lạc Nam, từ khi biết mình sẽ phải tách ra với hai nữ khi tiến vào chiến trường, cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì với thực lực của các nàng, Nếu không thi triển một vài thủ đoạn mạnh mẽ thì ngay cả hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Đừng quên cả Ỷ Vân và Thiên Vô Ảnh đều có tu hàng đế cấp, nội tình không kém. So với Ỷ Vân hai nữ, Lạc Nam càng để tâm đến Địa Ngọc Huyền, bởi vì nàng chỉ mới là Ngọc Tiên trung kỳ, lại thêm thổ xa hoàng kỳ bị Thiên Vô Pháp đám người đoạt mất, chiến lực ở trong chiến trường cũng chẳng phải quá cao. Tại một dãy núi hoang vu cao không thấy đỉnh, Địa Ngọc Huyền sắc mặt lạnh lùng nhìn một thân ảnh khổng lồ linh hoạt che chắn trước mặt. Bên trong ảnh mắt ẩn chứa sự ngưng trọng dị thường. Thân ảnh khổng lồ ngăn cản bước tiến của nàng là một con cự hầu, hình thể cao đến vài chục mét, bộ lông xanh thẳm như đại dương, tứ chi linh hoạt, ánh mắt như cười như không nhìn lấy Địa Ngọc Huyền cười tà mở miệng, khẹt khè nữ nhân, muốn bước qua núi này phải qua được ải của lão viên ta. Toàn thân nó tỏa ra một cổ khí thế bất phàm chỉ thuộc về Ngọc Yêu Viên Mãn mới có thể sở hữu, rõ ràng là tồn đại đỉnh phong bên trong chiến trường này rồi. Thủy Sơn Viên Hầu, Ngọc Yêu Viên Mãn tồn tại. Bên dưới chân nó có không ít thi thể của các thanh thiếu niên, đủ thấy trước đó đã không ít kẻ xấu số chết dưới tay con viên hầu này, chứng minh đây là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm, không giống như biểu hiện ôn hòa tươi cười bên ngoài của nó. Địa Ngọc Huyền hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra mở miệng, "Thủy Sơn Viên Hầu, người là chứng ngại vật do Vương cấp thế lực bố trí sao?" Nữ nhân khá thông minh, Thủy Sơn Viên Hầu cũng không che giấu nhe răng gật đầu, "Bổn yêu là một trong các vị hộ pháp của Hải Yêu Cung, nhận lệnh Hải Sư Yêu Vương." Ở tại nơi này khảo nghiệm thí sinh có đủ tư cách đi tiếp hay không? Quả nhiên, địa Ngọc Huyền gật đầu, có thể đạt đến Ngọc Yêu Viên Mãn, lại canh giữ dãy núi ngăn cách với võ đài chung kết, không khó đoán ra vai trò của Thủy Sơn Viên Hầu trước mặt. Nghĩ đến đây địa Ngọc Huyền không chút do dự quay người rời đi, nàng mới không ngốc đối chiến với một tồn tại cường đại hơn mình. Này này, vô ít thôi, ở khắp dãy núi này ngoại trừ lão viên ta, thì vẫn còn đại diện của ba vương cấp. Thế lực khác đứng ra phân bố làm chướng ngại vật, bất kỳ ai muốn tiến vào võ đài chung kết đều phải thông qua một trong bốn ải, người có tránh vỏ dưa cũng sẽ gặp vỏ dừa mà thôi Thủy Sơn Viên Hầu vội vàng la lên. Địa Ngọc Huyền chân mày nhíu chặt, cái dãy núi này có hình vòng cung ngăn cách võ đài chung kết với phạm vi bên ngoài, nếu lời của Thủy Sơn Viên Hầu là thật. Như vậy có thể thấy cửa ải này của các vương cấp thế lực đặt ra khó khăn đến mức nào, dù nàng không muốn đối đầu với Thủy Sơn Viên Hầu cũng phải vượt qua cửa ải của ba nhân vật đến từ ba vương cấp thế lực khác. Nghĩ nghĩ, Địa Ngọc Huyền mày liễu hơi nhíu, môi thơm hé mở đặt câu hỏi, "Phải làm sao thông qua được ngươi?" Khà khà, Thủy Sơn Viên Hầu hưng phấn gãy gãy cầm nhí nha nhí nhố nói, "Rất đơn giản, tiếp một kích toàn lực của lão viên ta nhưng không chết là được." Một kích toàn lực của Ngọc Yêu Viên mãn. Sắc mặt Địa Ngọc Huyền trở nên cực kỳ khó coi, chẳng trách dưới chân núi có vài cổ thi thể, rõ ràng là những thiên tài đã chết. Sau khi ăn một kích toàn lực của Thủy Sơn Viên Hầu, "Đừng biểu lộ như vậy, phải biết mấy kẻ canh gác bên kia so với ta còn dữ dằn hơn đấy." Thủy Sơn Viên Hầu nhảy nhót nói, "Huống hồ lão viên ta cho phép ngươi vận dụng mọi loại thủ đoạn, bất kể là pháp bảo, đan dược phụ trợ." "Rất đơn giản mà." "Hừ." Địa Ngọc Huyền trong lòng không vui hừ một tiếng, nếu còn vương cấp pháp bảo thổ sa hoàng kỳ, thì nàng vượt qua thử thách này dễ như ăn cháo, đáng tiếc nó đã bị lấy mất, không còn pháp bảo vương cấp hỗ trợ. Tiếp một kích toàn lực của Ngọc Yêu Viên mãn nàng hoàn toàn chẳng có nắm chắc. Huống hồ con Ngọc Yêu này là một vị hộ pháp của vương cấp thế lực, thân phận và địa vị cao vô cùng, công pháp tu luyện chắc cũng không kém, ưu thế tu luyện công pháp vương cấp của nàng không quá lớn. Có thể cho ta biết người canh gác của ba thế lực còn lại có thân phận gì không? Đều là Ngọc Tiên Viên mãn sao? Địa Ngọc Huyền chắp tay hỏi thăm, nàng muốn lựa chọn cửa ải một cách an toàn nhất. So với Thủy Sơn Viên hầu mạnh mẽ trước mặt, Địa Ngọc Huyền hi vọng gặp phải đối thủ yếu hơn một chút. Tiểu nữ hoa thông minh cẩn trọng, đáng khen ngợi. Thủy Sơn Viên Hầu tán thưởng nhìn địa Ngọc Huyền nói. Tiểu nữ này không hề hèn nhát, trái lại trong một quyết định có thể ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của mình. Càng cẩn thận thì càng tốt, huống hồ dù sau khi thành công thông qua cửa ải của Thủy Sơn Viên Hầu nó. Thì nàng vẫn phải đối diện với nhiều đối thủ mạnh mẽ khác tại võ đài chung kết, cho đến khi chỉ còn lại 16 người. Để trở thành một cường giả chân chính, đôi khi cẩn trọng cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng Nếu vì chút sĩ diện và hấp tấp có thể sẽ phải trả giá nặng nề, vài cổ thi thể dưới chân nó chính là minh chứng tốt nhất. Mong được chỉ giáo. Địa Ngọc Huyền nhìn Thủy Sơn Viên Hầu chân thành nói ra. Hừ, lão viên ta đã nói cửa của ta đã là dễ nhất, mấy tên canh gác các nơi đều là hàng không dễ chọc. Thủy Sơn Viên Hầu sắc mặt có chút kiên kỵ nói ra, cửa ải đến từ đạo Huyền Tông, cũng là một vị hộ Pháp có thực lực ngọc tiên viên mãn đảm nhiệm, hắn sở hữu lục sắc lôi kiếp và thất tầng kiếm ý Địa Ngọc Huyền lắc đầu cười khổ, nhân vật như vậy nàng quả thật không có cách nào. Đến từ vô lượng hải các là một vị trưởng lão dự bị, tu vi ngọc tiên viên mãn đã tiệm cận tiên vương, chỉ cần thành công đột phá sẽ trở thành trưởng lão chân chính của vương cấp thế lực. Thủy Sơn viên hầu nhìn địa Ngọc Huyền cười hả hê. Thế cửa ai của bồng lai tiên đảo là vị nào phụ trách? Địa Ngọc Huyền không nhịn được hỏi luôn, nàng đã loại bỏ hai người vừa rồi ra khỏi đầu. Chuyện này ngay cả lão viên ta cũng không biết, nữ nhân đó quá mức thần bí Bất quá có thể khẳng định tu vi của nàng là Ngọc Tiên Viên Mãn. Thủy Sơn Viên Hầu ánh mắt mơ màng nói ra, đối với bồng lai tiên đảo nó không hiểu biết quá nhiều. Sau khi nghe xong, địa Ngọc Huyền rốt cuộc không chút do dự nhìn Thủy Sơn Viên Hầu nói ra, ta tuyển ngươi. Đến đi, một kích toàn lực. Ngươi quyết định nhanh như vậy. Thủy Sơn Viên Hầu sắc mặt khó coi, mặc dù nó luôn miệng nói mình yếu nhất trong bốn cửa ải, nhưng ở trong lòng đương nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình. Lúc này nhìn thấy Địa Ngọc Huyền biểu hiện chẳng khác nào xem nó như yếu kém nhất, điều này khiến Thủy Sơn Viên Hầu tức đến thở phì phò, "Vì sao ngươi không chọn cửa của nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo?" Theo lý mà nói, nghe qua giới thiệu thì cửa ải của Bồng Lai Tiên Đảo là dễ vượt nhất, vì sao thiếu nữ này lại tuyển chọn hắn? Cho rằng hắn dễ ức hiếp đúng không? Trước câu hỏi của Thủy Sơn Viên Hầu, Địa Ngọc Huyền nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, thản nhiên nói ra, "Thứ gì càng thần bí thì càng nguy hiểm, tốt nhất là né ra cho an toàn." Hiển nhiên ở trong mắt nàng lúc này, độ nguy hiểm của nữ tử đảm nhiệm cửa ải bên phía Bồng Lai Tiên Đảo đạt đến đỉnh cao. Trực giác cho nàng cảm nhận, con viên hầu trước mắt này có lẽ dễ thông qua nhất. "Tiểu nữ oa ngươi sẵn sàng." Thủy Sơn Viên Hầu khóe miệng cười gần, nhà đầu này dám xem thường nó, không thấy thi thể vẫn chưa lạnh của một đám thiên tài đang nằm lăn lóc bên dưới chân sao? Địa Ngọc Huyền hít sâu một hơi, toàn thân thả lỏng, bên trong cơ thể thổ tiên lực đang nhanh chóng vận chuyển, trầm giọng nói ra, "Lên đi." Cho ta xem thử một kích của Ngọc Yêu Viên mãn mạnh đến mức nào. Ồ, ngươi không có ý định làm ra tư thế phòng thủ." Thủy Sơn Viên Hầu có chút kinh ngạc hỏi. Địa Ngọc Huyền thân thể uyển chuyển mềm mại hết sức tự nhiên, không vận chuyển lực lượng bao phủ quanh thân, cũng không thấy có dấu hiệu phản kích. Nữ nhân này chẳng lẽ? Thủy Sơn Viên Hầu có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đã nhận ra cách thức vượt ải. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, bất quá nếu đã thành công nhận ra, chứng tỏ nữ nhân này mưu trí có đủ. Nó cũng không thể tự ý thay đổi quy tắc. Nghĩ đến đây, không tiếp tục trần chờ, Thủy Sơn Viên Hầu cấp tốc vận chuyển thủy hệ tiên lực, bao chùm lấy đầu nắm tay. Thân thể to lớn của nó lùi lại một bước lấy đà, trong ánh mắt ngưng trọng của Địa Ngọc Huyền, thân thể to lớn nhảy vọt một cái, nắm tay khỉ hết sức thong thả nhẹ nhàng hướng về phía nàng đấm đến. Không sai, là nhẹ nhàng, một đấm của Thủy Sơn Viên Hầu cực kỳ nhẹ nhàng, động tác cũng là chậm chạp cực kỳ, thủy tiên lực thong thả mà đến, khóa chặt lấy toàn thân Địa Ngọc Huyền. Khó có thể tin với thân thể to lớn, uy phong lẫm lẫm có chút lóc chóc của Thủy Sơn Viên Hầu, lại đánh ra loại quyền pháp nhìn có phần yếu ớt nữ tính như vậy. Một đấm này y như không có ẩn chứa nguy hiểm, nhìn qua cũng chẳng thấy chút lực sát thương nào, hoàn toàn không giống uy thế do một ngọc yêu viên mãn triển khai. Bất quá đứng trước đòn công kích tưởng chừng yếu mềm như vậy, địa ngọc huyền lại là sắc mặt nghiêm túc như chưa từng có, hai tay cấp tốc kết ấn, môi đỏ quát lạnh, đại địa phá thiên trụ. Ấm ẩm Ẩm Mặt đất chấn động dữ dội, thổ tiên lực gầm thét ngưng tụ, một cái thổ trụ sắt lạnh khổng lồ đâm thẳng mà lên, sừng sững như một ngọn núi chắn trước mặt Địa Ngọc Huyền, muốn bảo vệ nàng ở phía sau. Nhưng mà đứng trước một căn thổ trụ vững vàng kiên cố như vậy, một quyền của Thủy Sơn Viên Hầu lại hóa thành trạng thái hư ảo nhẹ nhàng xuyên thấu như đi qua không khí, hết sức kỳ dị. Quả nhiên là không thể thủ. Địa Ngọc Huyền sắc mặt khó coi, không dám có chút trần chờ hai tay cấp tốc kết ấn. Ở trong khoảnh khắc một quyền kia sắp tiếp cận, Địa Ngọc Huyền đem toàn bộ thổ tiên lực vận chuyển, hình thành thiết thổ cứng rắn kiên cố bao trùm toàn diện bên trong cơ thể. Từ đan điền, từ lục phủ ngũ tạng, từ từng mạch máu nhỏ li ti, tất cả bộ phận trong cơ thể nàng đều được thiết thổ bao trùm, mà ở bên ngoài ra thịt lại không có chút phòng thủ, nhìn qua như ở trạng thái bình thường. Nhưng chính biểu hiện lúc này của Địa Ngọc Huyền lại khiến Thủy Sơn Viên hầu ánh mắt híp lại. Một quyền kia rốt cuộc chạm vào Địa Ngọc Huyền, nhưng không có va chạm mãnh liệt như tưởng tượng. Trái lại giống với cảnh tượng vừa rồi khi xuyên thấu trụ đất, lúc này đây vô số thủy tiên lực từ một quyền của Thủy Sơn Viên Hầu, quỷ dị xuyên qua da thịt của địa Ngọc Huyền, tiến vào trong cơ thể nàng. Bạo, Thủy Sơn Viên Hầu cười khắc khắc nói ra, oành oành, một quyền kia ở trong cơ thể địa Ngọc Huyền trực tiếp bạo tạc, lực lượng cô động đến cực điểm không chút bài tiết ra ngoài, uy thế Ngọc Yêu Viên mãn mãnh liệt chỉ một người cảm thụ được. Phóc, địa Ngọc Huyền môi mộng dỉ máu, sắc mặt tái nhợt một chân quỳ trên mặt đất ở bên trong cơ thể nàng, thiết thổ bị lực lượng bạo tạc khiến cho nứt ra, sau đó có dấu hiệu tan vỡ. Địa Ngọc Huyền Điên cuồng vận chuyển thổ tiên lực tụ hội mà về để ra cố. Quá trình tranh đấu diễn ra không ngừng, thủy tiên lực thì điên cuồng tàn phá, mà thổ tiên lực lại cố gắng phòng ngự và chữa trị. Mãi đến khi thủy tiên lực tan hết cũng là lúc Địa Ngọc Huyền thở hồn hển, sắc mặt tuyệt mỹ hồng hào tái nhợt, sau cùng chật vật đứng lên lau khóe máu nơi khóe miệng. Hiển nhiên nàng đã thành công giữ mạng, chỉ bị nội thương mà thôi. Tiểu nữ hoa không tệ, vậy mà nhìn thấu nguyên lý quyền pháp của lão viên ta." Thủy Sơn Viên Hầu gãy gãy đầu nói. "Đó là quyền pháp gì?" Địa Ngọc Huyền sắc mặt vẫn còn kiêng kỵ hỏi. "Môn quyền pháp của con khỉ này quá mức quỷ dị, nó trực tiếp bỏ qua va chạm vật lý, mang theo lực lượng xuyên thấu qua tất cả đến khi nào người ra quyền kích nổ thì mới thôi. Một quyền xuyên qua đại địa phá thiên trụ của nàng, sau đó xuyên qua cơ thể của nàng tiến vào bên trong và kích nổ. Nếu không phải đã khám phá ra nguyên tắc bên trong đó, Và sớm tranh thủ bảo vệ lục phủ ngũ tạng, lúc này nàng đã là một cổ thi thể hoàn chỉnh rồi. Quyền pháp này của lão viên ta gọi phá nội quyền, là một môn vương cấp quyền pháp, tiểu nữ hoa người chống lại nó xem như không tệ. Thủy Sơn viên hầu mặt mày nhăn nhó cười khặc khặc nói. May mắn nhìn ra chút manh mối mà thôi. Địa Ngọc Huyền khiêm tốn nói. Người phát hiện ra nguyên lý của phá nội quyền nhờ dựa vào mấy cái sắc này đúng chứ? Thủy Sơn viên hầu chỉ vào một đám thi thể nam nữ dưới chân nói ra. Không sai Địa Ngọc Huyền không phủ nhận gật đầu nói, theo lý mà nói sau khi va chạm với một Ngọc yêu như ngươi, xác của bọn họ không ít thì nhiều phải để lại vết thương mới đúng. Vậy mà tất cả thi thể đều nguyên vẹn không chút vết xước, từ đó ta suy đoán thủ đoạn công kích của ngươi sẽ chủ yếu nhắm vào bên trong. Không tồi, Thủy Sơn Viên Hầu gãy gãy đầu là nó chủ quan không dẹp bỏ đám thi thể, từ đó để Địa Ngọc Huyền nhìn ra sơ hở. Bất quá nhìn ra nguyên tắc của phá nội quyền là một chuyện, có thể chống lại hoặc phòng ngự khi đối diện với nó lại là chuyện khác Cửa ải tiến vào võ đài chung kết do các vương cấp thế lực thiết lập khó nhai như vậy, chẳng trách ở nhiều kỳ tuyển tử đại hội, không ai thành công đặt chân vào võ đài chung kết. Nếu ta là Ngọc Tiên Viên mãn, đối diện với phá nội quyền chưa chắc sẽ chật vật như vậy, thậm chí có thể đấu với con khỉ này một trận. Địa Ngọc Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe nói, ta đi tiếp được chứ? Hắc hắc, cứ tự nhiên. Thủy Sơn Viên Hầu cười ngây ngô, né sang một bên tránh đường cho Địa Ngọc Huyền. Địa Ngọc Huyền hít sâu một hơi, Nhìn dãy núi cao không thấy đỉnh, ở phía bên kia chính là mục tiêu, cũng là nơi sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng để chọn lấy 16 người ưu tú nhất. Võ Đài Chung Kết. Ở một khu vực khác, Lạc Nam trong vai Lạc Yên liếc đôi mắt đẹp nhìn lên, chứng kiến dãy núi cao vút nhìn không thấy đỉnh, âm thầm lẩm bẩm, dãy núi này ngăn cách hoàn toàn với khu vực bên ngoài bí cảnh, chẳng lẽ Võ Đài Chung Kết nằm phía sau nó? Nghĩ đến đây không chút do dự, Huyễn Quang vô cực triển khai đến cực hạn phá không mà lên, muốn vượt qua đỉnh núi. Dù cao đến đâu, với tu vi cực tiên ở thời điểm hiện tại, không chung đã không còn là chướng ngại với Lạc Nam hắn nữa rồi. Chỉ là rất nhanh, Lạc Nam cảm giác được có một cổ khí thế khóa chặt, lấy hắn khiến toàn thân trở nên không được thoải mái. Soạt, có âm thanh ngự không vang lên, một mùi hương thơm thoang thoảng lan khắp thiên địa, trước mắt Lạc Nam xuất hiện một thân ảnh. Nữ nhân thân mặc áo choàng rộng thùng thình che phủ cơ thể, tóc dài màu tím như thác nước huyền ảo nhẹ nhàng chảy xuống, mặt nạ trắng bạc che đậy dung nhan để lộ đôi mắt màu hổ phách. Vị tiểu thư này có chuyện gì sao? Lạc Nam có chút kỳ quái hỏi, hắn hình như không biết nữ nhân này nha. Huống hồ hiện tại đang trong hình dáng của Yên Nhược Tuyết cũng chẳng quan hệ gì với ai, vì sao bị chặn đường rồi. Bất quá Lạc Nam có thể khẳng định một điều nữ nhân này không phải nhân vật dễ chọc, chỉ riêng nàng có thể đuổi kịp, và ngăn cản trước mặt khi hắn đang toàn lực thi triển huyễn quang vô cực đã chứng minh xét, về phương diện tốc độ nàng đã không kém gì hắn. Chưa kể các tôn đại đỉnh trong đan điền đang có dấu hiệu lên Chứng minh nữ nhân đeo mặt nạ này sở hữu ít nhất một loại thiên địa dị vật. Thành công tiếp một kích của ta, thả cho người đi tiếp. Từ sau lớp mặt nạ, nữ nhân nhàn nhạt nhìn thiếu nữ trước mặt nói ra. Nàng không hiểu vì sao một cực tiên như thiếu nữ có thể đi đến tận nơi này. Bất quá, vì đã được phân phó trở thành người thử thách các thí sinh nên nàng sẽ không nương tay, dù thực lực của bọn họ nằm ở mức nào. Bệnh thần kinh. Lạc nam nhìn nữ nhân đeo mặt nạ trợn mắt nói một tiếng, không tiếp tục để ý đến nàng. Nguyễn Quang vô cực triển khai đến cực hạn, cấp tốc muốn rời đi. Ở đâu ra muốn hắn tiếp một kích của nàng? Ăn no rừng mỡ sao? Cái này, biểu hiện của lạc nam khiến nữ nhân đeo mặt nạ nhất thời trừng to mắt. Hiển nhiên nàng chưa từng thấy qua trường hợp nào như hiện tại. Thiếu nữ cực tiên vậy mà dám chửi nàng thần kinh, còn thản nhiên không muốn tiếp nhận thử thách. Hừ, yêu kiều hừ lạnh một tiếng, áo choàng tung bay. Nữ nhân đeo mặt nạ chân đạp thân pháp, cấp tốc truy kích lạc nam. Bên ngoài chiến trường, nhìn cảnh tượng Lạc Yên bỏ chạy mà nữ nhân đeo mặt nạ ra, sức truy đuổi, ánh mắt vốn hờ hững, như nước của độc cô Ngạo Tuyết hiếm thấy hiện lên một tia cảm thấy hứng thú. Không biết Lạc Yên sẽ làm cách nào để vượt qua nàng. Độc cô Ngạo Tuyết ở trong lòng lầm bầm một tiếng. Hiển nhiên nữ nhân đeo mặt nạ chính là người của bồng lai tiên đảo, cử ra để trở thành một trong bốn cửa ải, không ngờ Lạc Yên trực tiếp chạm mặt rồi. Nghĩ đến nữ tử đeo mặt nạ là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất bồng lai tiên đảo Thời điểm hiện tại, không biết Lạc Yên sẽ làm thế nào đây? Ta nói ngươi đứng lại. Nữ tử đeo mặt nạ thở phì phó quát lớn, làm sao còn bộ dáng ung dung như lúc ban đầu? Bởi vì lúc này đây, sau lưng thiếu nữ cực tiên kia đã đột ngột xuất hiện một đôi hỏa rực, xanh thẳm như bầu trời, trực tiếp gia tăng tốc độ trên diện rộng, đuổi theo vất vả vô cùng. Nữ nhân này có bệnh sao? Vừa ra vẻ thần bí lại còn muốn ta đón một kích của nàng. Lạc Nam vừa chạy sắc mặt vừa mộng bức. Hắn thật lòng không hiểu mình rốt cuộc có thụ oán gì với nàng, vì sao đuổi giết hắn không chịu nhà. Thân mang phi tiên hoa và phi tiên áo choàng vừa thi triển huyễn quang vô cực, vừa dùng bát hoang hoành thiên viêm, lại kết hợp thêm tóc môn vẫn bị đu bám. Tốc độ của nữ nhân đeo mặt nạ cũng là cực kỳ kinh khủng. Nữ tử đeo mặt nạ cũng là vừa thẹn vừa giận, một ngọc tiên viên mãn như nàng lại không thể trực tiếp bắt được thiếu nữ kia, thật sự khó tin. Phải biết thân pháp nàng thi triển cũng là vương cấp đấy, áo choàng tung bay Thân thể hóa thành từng luồng từng luồng ảo ảnh màu tím xét qua hư không, cực kỳ quỷ dị. Mặc dù là như vậy, thì khi đứng trước các loại thủ đoạn của Lạc Nam vẫn chưa thể bắt được hắn. Hai người đuổi bắt một vòng lớn trên không trung khiến không ít người chú ý. Ngay cả con thủy sơn viên hầu, vừa mới loại thêm vài thí sinh cũng hứng thú nhảy vọt lên đỉnh núi quan sát. Hừ, ta không tin không bắt được ngươi. Nữ nhân đeo mặt nạ rốt cuộc giận dữ quát, truy hồn kích. Trong khoảnh khắc đó... Vô cùng vô tận hồn lực từ đôi mắt như hồ phách của nàng bá đạo mà ra, cấp tốc hướng Lạc Nam truy kích. Lạc Nam chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng, một luồng hồn lực nhanh chóng tiếp cận khiến ra đầu hắn tê dại. Đây là lần đầu tiên gặp phải hồn tu mạnh mẽ vượt qua hắn, nhìn chất lượng hồn lực của nữ nhân này, ít nhất phải là ngọc hồn cường giả. Chuyện này khiến Lạc Nam cực kỳ kinh ngạc, đúng là thiên hạ rộng lớn không thiếu thứ gì, rốt cuộc cũng chạm phải hồn tu chân chính không dám có chút chủ quan, Lạc Nam lập tức miệng niệm khẩu quyết: "Đế hồn kinh, Bát hồn kỹ, giải hồn." Hồn lực của Lạc Nam cũng cấp tốc tiến ra bên ngoài, hình thành một vòng xoáy trong suốt quay tròn quay tròn. Hắn rốt cuộc dùng đến Đế hồn để Bát kỹ bên trong Đế hồn kinh. Vì đẳng cấp hồn tu của nữ tử đeo mặt nạ cao hơn quá nhiều, Lạc Nam còn an toàn dùng thêm cả siêu hồn. Truy hồn kích của nữ tử đeo mặt nạ truy kích, mà đến lại bị vòng xoáy hồn lực của Lạc Nam hấp thu vào bên trong sau đó hóa giải toàn diện, hắn thở vào một hơi nhẹ nhõm. Bát hồn kỹ, giải hồn là loại hồn kỹ có thể hóa giải các loại công kích bằng hồn lực, cực kỳ hữu dụng. Thiếu nữ này cũng là hồn tu. Nữ tử đeo mặt nạ có chút hoảng hốt, một lần nữa bị Lạc Yên làm cho kinh ngạc. Tốc độ không kém nàng, lúc này còn hóa giải hồn kỹ của nàng. Thiếu nữ này là yêu nghiệt sao? Đã đón một kích rồi, thả ta đi được chưa? Lạc Nam bất đắc dĩ hô lớn, vừa rồi sử dụng cả siêu hồn và giải hồn khiến hắn có chút mệt mỏi. Hừ, đón thêm một kích của ta xem như người thông qua." Nữ tử đeo mặt nạ yêu kiều quát nói. "Không rảnh, Lạc Nam lẻ lưỡi, một lần nữa chuồn đi." "Chạy đi đâu?" Nữ tử đeo mặt nạ lần này thật sự bị chọc giận, lạnh lùng quát lớn, "Ám Minh Thâu Hồn Thủ!" Hắc ám tiên lực cuồn cuộn mà ra, ở trên bầu trời hình thành một cái đại thủ màu tím khủng bố, không nói hai lời xuyên thấu hư không chọc đến Lạc Nam. Trước một chiều Ám Minh Thâu Hồn Thủ này, Lạc Nam cảm giác linh hồn của mình có chút run rẩy lên. Dường như gặp phải thiên địch, chẳng lẽ đây là loại dị hắc ám có thể cướp đoạt lực lượng linh hồn trong mắt Lạc Nam, xuất hiện một tia kiêng kỵ. Bên ngoài chiến trường, Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt có chút cổ quái, không nghĩ đến sẽ xảy ra một màn như vậy, Lạc Yên thành công chọc giận nữ nhân đeo mặt nạ. Bất quả Ám Minh Thâu Hồn thủ thật sự là công kích cường đại, cũng không biết Lạc Yên sẽ đối phó thế nào. Lần đầu tiên, Độc Cô Ngạo Tuyết sinh ra cảm giác trở mong. Ám Minh Thâu Hồn thủ, vô tận hắc ám màu tím ngưng tụ thành đại thủ hướng Lạc Yên chụp đến. Lực lượng thần bí ẩn chứa khả năng cướp lấy hồn lực khiến Lạc Nam trong lòng run lên. Trước loại dị hắc ám này, linh hồn của hắn cảm giác được uy hiếp, dường như nếu chúng một thủ này, linh hồn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Đế hồn kỹ, hồn địa. Lạc Nam lập tức thi triển hồn địa, hồn lực từ cơ thể hắn cũng cuồn cuộn mà ra bao trùm xung quanh cơ thể, muốn tránh thoát ám minh thâu hồn thủ. Nếu có thể bọc phát toàn bộ thực lực, Lạc Nam có trăm phương ngàn kế phá hủy ám minh thâu hồn thủ một cách chính diện, bất quá lúc này vì tránh để lộ Quá nhiều bí mật nên hắn lựa chọn phương pháp an toàn, thi triển hồn địa và trốn vào bên trong. Nhìn thân ảnh của Lạc Nam biến mất sau lớp hồn lực, nữ nhân đeo mặt nạ có chút kinh ngạc lẩm bẩm, dùng hồn lực hóa thành lãnh địa bảo vệ bản thân, thủ đoạn thật không tồi. Bất quá bấy nhiêu đó mà muốn tránh thoát công kích của nàng, thì thật sự mơ mộng hão huyền, nữ nhân đeo mặt nạ nhách lên môi đỏ. Ầm ầm, Ám Minh Thâu hồn thủ bá đạo tiến đến, hồn địa ở trước mặt cái đại thủ khổng lồ mất đi tính thần bí vốn có. Trở nên yếu ớt như tờ giấy mỏng, bị nó xuyên thấu vào bên trong. Làm sao có thể? Lạc Nam kinh ngạc trợn mắt, đây là lần đầu tiên hồn địa của hắn bị thất thủ. Phải biết để xâm nhập hồn địa, thông thường chỉ có thể sử dụng hồn lực hoặc có thực lực tuyệt đối vượt xa hắn. Vốn tưởng rằng cái đại thủ kia mặc dù có thể cướp đoạt linh hồn nhưng nó dù sao, cũng được cấu tạo từ hắc ám tiên lực, nên không có khả năng tác động vào hồn địa mới đúng. Lúc này đây xem ra tính sai rồi. Hừ, thâu hồn Minh ám Của ta chính là loại dị ám có thể tác động trực diện và cướp đi linh hồn, muốn dùng hồn kỹ để phòng ngữ ngươi thật sự quá ngây thơ. Nữ nhân đeo mặt nạ yêu kiều hừ một tiếng. Mặc dù xét về bản chất thì thâu hồn minh ám là hắc ám tiên lực không hề sai, nhưng nó lại là loại dị ám chuyên môn khắc chế linh hồn, thiên địch của các hồn tu. Nữ nhân đeo mặt nạ còn trẻ tuổi nhưng đã là một vị hồn tu, đạt đến ngọc hồn cường giả phần lớn là nhờ vào thâu hồn minh ám, nàng sử dụng loại dị ám này cướp lấy lực lượng linh hồn của kẻ địch để tu luyện hồn lực. Lạc Nam đối diện với chiêu thức ám minh thâu hồn thủ do thâu hồn minh ám, ngưng tụ tạo thành mà sử dụng hồn địa để phòng ngự không phải lựa chọn sáng suốt. Trấn Ma Đài ra, ý niệm vừa động, một tòa đài khổng lồ đã ngăn chặn trước mặt đem Lạc Nam bảo hộ sau lưng, trực tiếp sử dụng một kiện vương cấp pháp bảo để phòng thủ. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt Lạc Nam một lần nữa có rút lại, bởi vì ám minh thâu hồn thủ lại trở nên quỷ dị xuyên thấu qua Trấn Ma Đài dường như nó không hề tồn tại. Lại ngây thơ, Nữ nhân đeo mặt nạ lắc đầu cười nhạt, xem ra thiếu nữ cực tiên này đã dùng hết thủ đoạn. Không phải tự nhiên mà nàng có thể trở thành một trong số ít đệ tử mạnh nhất của bồng lai tiên đảo. Cũng không phải tự nhiên mà nàng được tam đảo chủ, cử đến trở thành người canh gác cửa ải trong lần tuyển tử đại hội này. Thâu hồn minh ám mà nàng sở hữu chỉ khóa chặt những mục tiêu sở hữu hồn lực. Nó sẽ trực tiếp xuyên thấu qua những thứ không có sinh mệnh như chấn ma đài, danh xưng khắc tinh của hồn tu không phải nói chơi. Ở trong các loại dị hắc ám, thâu hồn minh ám cực kỳ nổi danh, được xem là một trong những loại thiên địa dị vật khó chơi nhất. Vèo vèo, ám minh thâu hồn thủ rốt cuộc sắp chạm vào cơ thể lạc nam. Kết thúc, nữ nhân đeo mặt nạ cùng không ít người bên ngoài chiến trường cùng lúc than thở. Một kích này mặc dù không có ác ý lấy mạng lạc yên, nhưng linh hồn của nàng sẽ bị thước mất phần lớn hồn lực. Từ đó suy yếu trong thời gian dài, có tiến vào võ đài chung kết cũng sẽ chật vật trước những đối thủ khác. Có trách thì trách ngươi không chịu tiếp nhận thử thách cứ đâm đầu chạy trốn, lẽ ra ta có quyền loại bỏ ngươi khỏi tuyển tử đại hội." Tóc dài màu tím thần bí tung bay, nữ nhân đeo mặt nạ lẩm bẩm nói ra. Là Lạc Yên trợn giận nàng, bằng không nàng cũng chẳng dùng đến Ám Minh Thâu Hồn Thủ, bởi vì đây không phải chiêu thức dùng để khảo nghiệm các thí sinh mà nàng được phân phó. Nếu dùng Ám Minh Thâu Hồn Thủ trở thành cửa ải, chỉ sợ trong toàn bộ chiến trường không một ai có thể thông qua. Bất quá nữ nhân đeo mặt nạ cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Nàng chỉ muốn dạy Dỗ Lạc Yên một bài học nên cũng không thi triển Ám Minh Thâu Hồn Thủ toàn lực, chỉ đủ làm Lạc Yên suy yếu một thời gian mà thôi. Nhìn Ám Minh Thâu Hồn Thủ khổng lồ đã bao trùm Lạc Yên vào bên trong, nữ nhân đeo mặt nạ thở dài một hơi, quay người rời đi. Nàng còn phải tiếp tục khảo nghiệm những thí sinh khác. Xèo xèo. Bất chợt có âm thanh ngọn lửa đang thiêu đốt vang lên, nữ nhân đeo mặt nạ cũng không quay đầu lại, trái lại âm thầm lắc đầu, vô ít dị hỏa cũng không thể bảo vệ được ngươi. Chỉ là rất nhanh, một tiếng cười trong trèo lười biếng văng lên, lại khiến nữ nhân đeo mặt nạ toàn thân chấn động, quầy thật phiền phức, nữ nhân mông cong kia, nàng thành công chọc giận ta. Nữ nhân đeo mặt nạ giận dữ quay đầu, sau đó bên trong ánh mắt màu hổ phách của nàng hiện lên một tia hoảng hốt. Không biết từ bao giờ, một ngọn lửa trong suốt mang theo hơi thở nóng rực từ tận cùng cơ thể yêu kiều, của lạc yên cấp tốc phá thể mà ra. Trước sự hiện diện của nó, âm thanh xèo xèo không ngừng văng lên. Thâu hồn minh ám tưởng chừng không gì cản nổi như gặp phải thiên địch, từng tia từng tia hắc ám tiên lực bị ngọn lửa huyền ảo thiêu cháy, sau đó hóa thành hư vô ở giữa không chung, không thể tiến sâu vào cơ thể Lạc Yên dù chỉ một chút, càng đừng nói có thể cướp đi hồn lực. Cái này, hỏa diễm gì thế này? Nữ nhân đeo mặt nạ toàn thân sững sở, khó có thể tin Vũ Kỷ Hùng, mạnh của mình lúc này không có chút lực chống cự bị ngọn lửa trong suốt kia thiêu cháy, chỉ thoáng chốc đã biến mất ở giữa đất trời. Thâu hồn minh ám đúng không? lợi hại đấy, nhưng ở trước mặt ta vẫn còn quá non và xanh." Lạc Yên nhách lên đôi môi phấn hồng, ánh mắt trêu tức nhìn lấy nữ nhân đeo mặt nạ. "Một loại dị hỏa mới của ngươi?" Nữ nhân đeo mặt nạ bên trong mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ, thiếu nữ cực tiên trước mặt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, liên tục làm cho nàng bất ngờ, tại sao lại có một nhân vật quỷ dị như vậy? "Thâu hồn minh ám của ngươi mặc dù là loại dị hắc ám chuyên môn khắc chế hồn lực, nhưng bản chất của nó vẫn còn là hắc ám tiên lực. Như vậy chỉ cần là tiên lực không thể thoát khỏi sự thiêu đốt đến từ phần lực thiêu linh hỏa của ta." Lạc Yên cười nhạt nói ra, bất quá trong lòng lại cực kỳ xem trọng nữ nhân đeo mặt nạ. Nàng đã ép hắn phải sử dụng đến dị hỏa, thứ ba trong lần tuyển tử đại hội lần này, đây là điều mà Lạc Nam hắn không ngờ tới. Phần lực thiêu linh hỏa, dị hỏa chia sẻ với đan mộng cơ, đứng top 3 trên dị hỏa bảng ở Việt Long Tinh, có khả năng thiêu cháy linh lực của đối thủ, lúc này nó đã nâng cấp từ linh lực thành tiên lực, vì thế cũng có thể đốt cháy tiên lực. Nên đổi tên phần lực thiêu linh hỏa Thành phần lực thiêu tiên hỏa mới đúng Thâu hồn minh ám bản chất vẫn là hắc ám tiên lực Gặp phải phần lực thiêu tiên hỏa lập tức bị đốt cháy Không thể gây nguy hiểm cho Lạc Nam Ngươi có thể đi Nữ nhân đeo mặt nạ mặc dù không cam lòng Nhưng lời đã ra khỏi miệng không thể nuốt lời Lúc này mở miệng nói chuyện Ha ha, muốn đánh ta thì đánh Muốn ta đi thì đi Nữ nhân mông cong, cô nghĩ mình là ai Lạc Nam biểu môi nói Lúc này hắn mới không đi Ngươi Nữ nhân đeo mặt nạ lập tức giận tím mặt, nàng mặc áo choàng rộng thùng thình nhưng vẫn không che được bờ mông cong vút, lúc này mới bị thiếu nữ trước mặt kêu là mông cong. Bất quá một nữ nhân gọi một nữ nhân như vậy, nghe qua cảm giác cực kỳ quái dị. Huống hồ thiếu nữ này còn không biết tốt xấu, nàng đã thả cho đi còn không chịu đi, tưởng một vị ngọc tiên kiêm ngọc hồn viên mãn như nàng dễ trêu sao. Mà lúc này, lạc nam trong vai lạc yên đã phiêu nhiên mà đến, bát hoang hoành thiên viêm thi triển đến cực hạn. Hắn muốn dạy dỗ nữ nhân đeo mặt nạ một bài học. "Khanh khách, khanh khách, khanh khách." Lạc Yên mở miệng cười lớn, tiếng cười mang theo âm ba công kích cực kỳ cường liệt bốn phương tám hướng lao đến bao phủ lấy nữ nhân đeo mặt nạ. "Động Thiên ngạo tiết, ngọc cấp cực phẩm vũ kỹ. Đứng trước tiếng cười quái đảng của Lạc Yên, nữ nhân đeo mặt nạ có chút hoảng hốt, bất quá thân là một hồn tu mạnh mẽ, nàng đã nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Mà trong khoảnh khắc đó, phần lực thiêu tiên hỏa ngô hư hỏa cùng bát hoang Hoành thiên viêm đã cấp tốc dung hợp cộng thêm ngũ sắc lôi kiếp cùng chân thổ đã ẩm ẩm tụ hội trong lòng bàn tay trái của Lạc Nam hợp linh trưởng muốn xuất kích chưa dừng lại ở đó bên lòng bàn tay phải vô tận hồn lực tinh khiết bắt đầu ngưng tụ một cái hồn ấn bá đạo xuất hiện chậm rãi xoay tròn. Đế hồn ấn ra sân hai tay hai loại vũ kỹ một tiên một hồn lạc yên muốn xuất xử toàn lực trong khoảnh khắc này thiên địa biến sắc Hồn lực và tiên lực bao phủ bầu trời, khung cảnh rung động đến cực hạn, bên ngoài chiến trường. Lại thêm một loại dị hỏa, Lạc Yên này rốt cuộc có bao nhiêu dị hỏa đây? Sắc mặt thủy không tiên vương đám người cực kỳ đặc sắc. Vốn bọn hắn tưởng trừng kim ô hư hòa và bát hoang hoành thiên viêm đã là cực hạn của Lạc Yên, thì lại thêm một loại dị hỏa khác là thiêu lực phần tiên hỏa xuất hiện, ba loại dung hợp. Uy thế dù là bọn hắn cũng phải thận trọng. Ngay cả tiên vương cũng cảm giác có chút ghen ghét với Lạc Yên Ba loại dị hỏa là một khối tài sản khổng lồ, đủ lấy ra giao dịch rất nhiều thứ tốt với Thiên Địa hội, thậm chí mang ra sàn đấu gia cấp bậc đại tiên giới. Chỉ là dù tham lam ghen ghét, nhưng có Độc Cô Ngạo Tuyết bình thản đứng ở một bên chủ trì nguyên tắc, bọn hắn cũng chỉ có thể đem thèm thuồng giữ ở trong lòng. Thật ra ngay cả chính Lạc Nam cũng biết Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ bảo vệ quyền lợi của mình, chỉ cần hắn còn tham gia tuyển tử đại hội, nên mới dám xuất động phần lực thiêu tiên hỏa, bằng không hắn cũng chỉ ngậm bồ hòn ăn một kích ám minh thâu hồn thủ mà thôi. Dù sao có kinh văn bất hủ và ôn hồn liên, linh hồn của hắn sẽ không tổn thất quá mức như đám người dự kiến. Độc Cô Ngạo Tuyết im lặng không nói chuyện, sự xuất hiện của phần lực thiêu tiên hỏa không khiến nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng trong lòng lúc này như tràn ngập sóng to gió lớn, thật sâu không thể bình tĩnh lại. Hợp linh trưởng, vũ khí của Ngũ Hành Đại Đế vì sao lại ở trong tay Lạc Yên? Một câu hỏi duy nhất đặt ra trong đầu Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này, khiến một người tu thành kiếm vực, sở hữu tâm cảnh bất biến như nàng cũng phải thật sâu rung động. Lạc Yên, rốt cuộc là ai? Bên trong chiến trường, nhìn thấy Lạc Yên mang theo hai loại công kích mạnh mẽ mà đến, nữ nhân đeo mặt nạ rốt cuộc không dám biểu hiện tùy ý nữa rồi, thay vào, đó là vô tận ngưng trọng bên trong tâm trí. Với trực giác của một thiên tài, nàng hiểu mình phải ứng đối một cách thận trọng. Hít sâu một hơi, hồn lực cùng thâu hồn minh ám gào thét mà ra, hai lòng bàn tay vũ động, tóc dài tung bay. Nữ nhân đeo mặt nạ làm ra một hành động khiến ánh mắt Lạc Nam có rút lại chỉ thấy một tay nàng cầm lấy hồn lực, một tay cầm thâu hồn minh ám. Sau đó điên cuồng ép chúng nó vào nhau, hồn lực và tiên lực hoàn mỹ dung hợp, giống một cổ lực lượng hoàn toàn mới ngạo nghễ xuất hiện, bùng nổ giữa đất trời, từ cơ thể của nữ nhân đeo mặt nạ gào thét mà ra. Một hư ảnh màu tím to đến vạn trượng ung dung xuất hiện, ngạo nghễ hiển hiện sau lưng nữ nhân đeo mặt nạ. Đó là một con quạ toàn thân bao phủ trong hắc ám màu tím, ánh mắt sắt lệ như có được linh tính của riêng mình, từng nhánh lông vũ tối tung bay. Chỉ thoáng chốc đã đem một vùng thiên địa bao trùm trong hắc ám. Ám hồn minh nha. Lạc Nam ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người dùng hồn lực kết hợp với tiên lực tạo ra hư ảnh chiến đấu, nguyên lý khá giống với tứ linh vệ hồn thuật nhưng lại càng cao cấp hơn một bậc. Bởi vì lực lượng chủ đạo của tứ linh vẫn là tiên lực, hồn lực chỉ có thể ra chỉ vào để chúng nó có thể tự do hoạt động mà thôi. Nhưng con quạ tên Ám hồn minh nha, trước mặt lại được tiên lực và hồn lực hoàn mỹ dung hợp, hai loại lực lượng ngang hàng với nhau chiếm lực lượng ngang nhau, đều có thể phát huy ra toàn diện sức mạnh của chúng nó. Lên. Bất quá nếu đã công kích, Lạc Nam không có ý định thối lui, hắn đối với hợp linh trưởng và đế hồn ấn của mình có lòng tin tuyệt đối. Một tay tung trưởng, hợp linh trưởng gào thét phá không bắn mạnh mà ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Một tay mang theo đế hồn ấn trấn áp mà đến, nệ thẳng vào linh hồn của nữ nhân đeo mặt nạ. Ám hồn minh nha, toàn diện nghiền ép. Nữ nhân đeo mặt nạ tóc dài tung bay, hồn lực và thâu hồn minh ám từ cơ thể nàng vẫn đang điên cuồng cung cấp vào cơ thể nó. Quát, ám hồn minh nha ngửa đầu thét gào, vươn ra đôi cánh tre phủ thiên địa của mình càn quét mà đến, muốn đem cả hợp linh trưởng và đế hồn ấn toàn diện cắn nuốt. Lạc Nam cùng nữ nhân đeo mặt nạ hưng phấn nhìn nhau, một trận chiến này còn hơn cả võ đài trung kết. Keng, tưởng chừng công kích sẽ va chạm dữ dội, nhưng dị biến nảy sinh. Độc cô cửu kiếm, phá lực thức, một luồng kiếm quang ngang trời mà đến, xuyên qua không gian và thời gian bao trùm chiến trường. Trong khoảnh khắc đó, bất kể là hợp linh trưởng và đế hồn ấn của Lạc Nam hay ám hồn minh nha của nữ nhân đeo mặt nạ đều bị ung dung hóa giải, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có tiêu tan trong thiên địa. Trời quang mây tạnh, Lạc Nam và cả thiếu nữ đeo mặt nạ đều sững sờ. Âm thanh trong veo của Độc Cô Ngạo Tuyết theo gió mà đến, "Đủ rồi, thử thách một kích toàn lực đã qua, Lạc Yên có thể đi tiếp." Tiểu Uyển làm trái quy tắc, dùng đến thực lực vượt mức của khảo hạch, sau khi trở về phạt ngươi diện bích nửa năm tội. Toàn trường sững sờ Lạc nam và nữ nhân đeo mặt nạ được gọi là tiểu uyển sững sờ Ngay cả hải sư yêu vương đám người cũng sững sờ Bọn hắn đang trông chờ một cú va chạm kinh thiên động xuất hiện Để xem thử thiếu nữ cực tiên như Lạc Yên có thể bằng vào thiên tư tuyệt thế của mình Chống lại một ngọc tiên viên mãn cấp cường giả hay không Độc cô ngạo tuyết Ra tay chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt tất cả mọi người Đem bọn hắn thoát khỏi mong ngóng Nhất thời có vô số ánh mắt u oán nhìn về phía nàng Độc cô Ngạo Tuyết không thèm để ý người khác nghĩ sao về nàng, nàng chỉ biết rằng nếu để hai nữ va chạm, kết cục sẽ là cả hai cùng lúc trọng thương, đối với một cuộc đối đầu không rõ nguyên do như vậy hoàn toàn không đáng. Độc cô Ngạo Tuyết ra tay chẳng khác nào cùng lúc bảo vệ cả hai người, tuy nhiên nữ nhân đeo mặt nạ được gọi là tiểu uyển, cũng có phần quá khích khi bị lạc yên chọc giận, xuất xử vũ kỹ mạnh mẽ vượt tiêu chuẩn như ám minh thâu hồn thủ đã vi phạm quy tắc của một người đảm nhiệm khảo nghiệm trong đại hội, vì thế phải chấp nhận bị xử phạt tuân mệnh tam đảo chủ. Tiểu Uyển không có chút vật lòng nào, cung kính lễ độ hướng về không chung chắp tay nói, tuyển tử đại hội kết thúc, đệ tử sẽ về đảo diễn bích nửa năm. Lạc Nam thấy độc cô Ngạo Tuyết ra tay cũng biết mọi chuyện đến đây là kết thúc, nữ nhân mông cong kia xem như thoát nạn lần này, bất quá nghe lời nói của độc cô Ngạo Tuyết, hình như nữ nhân mông cong đảm nhiệm vai trò gì đó sao. Hiển nhiên Lạc Nam vẫn chưa rõ đầu đuôi mọi chuyện, hắn chỉ cho rằng Tiểu Uyển là chủ động tìm mình gây sự. Dù sao ở trong chiến trường thì vô cớ xung đột là chuyện hết sức bình thường. Người rất không tệ, tên là gì? Tiểu Uyển lúc này liếc mắt nhìn, thiếu nữ cực tiên trước mắt này đã bằng vào thực lực thắng được sự tôn trọng của nàng. Muốn biết tên của người khác thì ít nhất phải tự giới thiệu mình trước chứ. Lạc Nam trợn tròn mắt nói, mặc dù nghe được cô ngạo tuyết gọi nàng là Tiểu Uyển, nhưng đây rõ ràng chưa phải là tên, đầy đủ. Quả nhiên chỉ nghe Tiểu Uyển yêu kiều hừ một tiếng nói, đạm đài Uyển, một đệ tử quen của bồng lai tiên đảo mà thôi Đệ tử quen. Lạc Nam lắc đầu cười khổ, cũng không biết là nữ nhân này là thật tâm khiêm tốn, hay đề cao giá trị của bồng lai tiên đảo đây. Với thực lực của Đạm Đại Uyển đã đủ sức quét ngang bất kỳ cái ngọc cấp thế lực, nào ở tiểu tiên giới, lại tự xưng chỉ là một đệ tử quen. Bất quá chỉ cần biết nàng là đệ tử của bồng lai tiên đảo là đủ, Lạc Nam cũng mỉm cười giới hiệu, ta gọi Lạc Yên, rất hân hạnh. Lạc Yên sao? Đạm Đại Uyển lầm bẩm vài tiếng trong môi mộng. Ánh mắt khóa chặt lấy thân ảnh đối diện cười nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng có thể gặp ngươi ở Hải Vực Tinh. Chắc chắn rồi. Lạc Nam tự tin cười cười, trong lòng thầm nghĩ chẳng những gặp ở Hải Vực Tinh, ta còn sẽ gặp nàng tại bồng lai tiên đảo. Hắn muốn xem thử đệ tử của một cái vương cấp thế lực, liệu có phải tất cả đều ưu tú như Đạm Đài Uyển hay không? Đạm Đài Uyển thật sâu liếc nhìn Lạc Yên như muốn nhớ kỹ diện mạo, sau đó không do dự nữa quay người bay đi, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ Trong lúc Đạm Đại Uyển bị Lạc Yên cuốn lấy, Thủy Sơn Viên Hầu và hai người khác của đạo Huyền Tông với vô lượng hải các đã đảm nhiệm luôn vị trí của nàng, không để đám thí sinh thoải mái vượt qua dãy núi. Nhìn theo bóng lưng Đạm Đại Uyển biến mất, Lạc Nam cũng nhách miệng một tiếng. Thân thể biến mất tại chỗ. Hắn đối với bồng lai tiên đảo ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Phía sau dãy núi, một vùng đất trống hình vòng cung, xung quanh được dãy núi cao chót vót liên miên bất tận bao trùm không thấy điểm cuối. Ở nơi này hiện tại không khác gì một cái máy xoay thịt, hỗn chiến diễn ra dữ dội, hàng trăm thân ảnh đang khi triển mọi loại thủ đoạn lao vào nhau, mục tiêu cuối cùng của cả đám chính là một tòa đài cao được dựng giữa vùng đất. Ở trên đài cao lúc này, 16 cái bảo tọa bằng đá ung dung nằm đó, đang chờ đợi chủ nhân của mình ngồi lên. Đám thiên tài đang hỗn chiến cũng biết việc cần làm trước hết là đem kẻ cạnh tranh đào thải, nếu ngu xuẩn ngồi lên bảo tọa quá sớm sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu chung của nhiều người, đến lúc đó bị vây công thì khóc không ra nước mắt Vì thế mà lúc này đây, 16 cái bỏ tọa trên đài cao vẫn còn trống rỗng, mà bên dưới chính là hàng trăm thân ảnh lao vào chém giết lẫn nhau, thi triển gần như toàn bộ thực lực, không ai giữ lại chút nào. Đừng thấy số lượng lên đến hàng trăm là cho rằng nhiều, phải biết có vô số tiểu tiên giới tham gia đại hội, mỗi tiểu tiên giới lại cử ra không ít thiên tài, con số thí sinh ban đầu gần như khó thể đếm được. Lúc này chỉ còn lại hàng trăm, đủ thấy mức độ đào thải cực kỳ khốc liệt. Bên trong trăm người đang chiến đấu có hai vị nữ tử, Với dung nhan tuyệt mỹ đưa lưng về phía nhau, cùng liên thủ chống lại một đội ngũ lên đến 9 vị thiên tài khác, toàn là nữ ngọc tiên. Vô Ảnh tỷ tỷ cẩn thận. Địa Ngọc Huyền ánh mắt lo lắng kinh hô một tiếng, có đến 7 nữ ngọc tiên đang vây công Thiên Vô Ảnh, hết sức ác liệt. Hừ, thân ngươi còn lo chưa xong lại dám phân tâm. Hai nữ ngọc tiên khác đang tấn công Địa Ngọc Huyền cười lạnh một tiếng, tiên lực cuồn cuộn hình thành vũ kỹ muốn hướng về nàng trưởng đến. Đại Địa Phá Thiên Trụ, đứng trước hai loại chiêu thức mạnh mẽ. Địa Ngọc Huyền không tiến hành phòng thủ, trái lại muốn lấy công đối công, bàn tay cấp tốc kết ấn sau đó đánh xuống mặt đất. Hai cái cột trụ nhọn hoắc khổng lồ đâm thẳng mà lên, nhắm trực diện vào bên dưới hai nữ đối thủ. Hừ. Nhìn thấy tình cảnh này hai nàng cũng không dám xem thường, trưởng lực đang nhắm vào Địa Ngọc Huyền cũng phải thay đổi phương hướng nhắm xuống mặt đất. Ầm ầm hai thanh cột trụ đâm xuyên mà lên, trưởng lực trấn áp mà xuống, tiếng nổ tung vang vọng đất trời, trụ đất cùng trưởng lực đồng thời nát bấy, đồng quy vu tận. Chết. Thiên vô ảnh thi triển tiên ma cửu chuyển đến tầng thứ hai, đem ma lực chuyển hóa thành lôi tiên lực cùng phong tiên lực, bàn tay mềm mại không ngừng thi triển phong lôi cộng minh trưởng bắn mạnh mà ra, dù đối kháng cùng lúc với thất đại Ngọc Tiên cũng không lâm vào thi yếu, ngược lại có phần đàn áp đối phương. Dù sao thì tu vi của nàng chính là Ngọc Tiên hậu kỳ cấp bậc, thi triển tiên ma cửu chuyển không kém hơn Ngọc Tiên viên mãn, trước đó thông qua cửa ải của vị hộ pháp đạo Huyền Tông không có quá khó khăn, ngăn cản nàng, trước hết đánh nữ nhân kia Một đám nữ tử vội vàng hô lên, muốn triển khai kế hoạch đeo bám thiên vô ảnh, trước hết tiêu diệt địa Ngọc Huyền. Có thể tiến vào nơi này đều là những người thành công thông qua một trong bốn cửa ải, chẳng có ai là thực lực yếu, phần lớn đều là thiên tài trong cùng cấp. Lúc này dù địa Ngọc Huyền và thiên vô ảnh thực lực mạnh mẽ, nhưng đứng trước người vị Ngọc Tiên thiên tài vây công, trong đó càng là có hai vị Ngọc Tiên hậu kỳ tồn tại cũng không phải dễ chịu. Các người toàn bộ cầm chân nàng, chúng ta trước hết giết nữ Ngọc Tiên Trung Kỳ Hai nữ ngọc tiên hậu kỳ trong nhóm 9 người lớn tiếng phân công. Lấy thực lực của hai ngọc tiên hậu kỳ cầm chân thiên, vô ảnh, mà 7 người còn lại sẽ vây công tiêu diệt địa ngọc huyền. Thế trận diễn ra cực nhanh, tình cảnh phi thường ác liệt. Nhóm nữ nhân 9 người này cùng đến từ một cái tiểu tiên giới. Các nàng đều thuộc nhóm dùng quần lót của mình, để đổi vương cấp của con hắc chư đê tiện, nhờ đó tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn. Ngọc huyền cẩn thận. Thiên vô ảnh nhìn thấy 7 người lao vọt đến tấn công địa Ngọc Huyền Nàng thi triển luỹ ảnh bộ tiến đến viện trợ. Mơ tưởng, hai nữ ngọc tiên hậu kỳ cười lạnh lùng, cấp tốc ngăn cản trước mặt nàng. Các người muốn chết? Thiên Vô Ảnh triệt để nổi giận, Lạc Nam đã hứa với Địa Tiên môn sẽ chiếu cố Địa Ngọc Huyền, lúc này Lạc Nam không có ở đây nếu nàng để Địa Ngọc Huyền xảy ra chuyện, thì còn mặt mũi nào nhìn Lạc Nam? Càng nghĩ càng giận, trong tay Thiên Vô Ảnh có ánh sáng đỏ rực lóe lên, một thanh trường mâu giữ tợn tặc xé rách không gian xuất hiện. Dạ Xoa Mâu Ngọc cấp cực phẩm pháp bảo, chính là vũ khí mà Lạc Nam cho nàng. Ầm ầm, Lôi tiên lực phẫn nộ rít gào ra chỉ vào trong thân mâu, Thiên Vô ảnh tay cầm dạ xoa mâu hướng hai nữ ngọc tiên hậu ký quét ngang. Tốc độ xuất kích quá nhanh, dạ xoa mâu cũng là hàng tốt, một lần quét ngang trực tiếp xẹt qua da thịt của hai nữ, hai vết rãnh máu dữ tợn xuất hiện khiến động tác của hai nàng bị chậm lại một nhịp. Thiên Vô ảnh nhân cơ hội đó lao vọt đến bên cạnh Địa Ngọc Huyền, thiết thổ ra thân. Địa Ngọc Huyền toàn thân được bao trùm bởi thiết thổ, Một đôi chân dài miên mang nhẹ nhàng vươn ra, không nói hai lời hướng về phía trước đạp xuống. Còn non lắm. Đứng trước một cước của Địa Ngọc Huyền, đám nữ nhân cười lạnh. Bảy người thi triển tầng tầng vũ kỹ, nhanh chóng đem uy lực của cước pháp phá hủy, sau đó mang theo thế công dữ dội nghiền ép mà đến. Răng rắc. Đứng trước thế công dữ dội Địa Ngọc Huyền bị đẩy lùi liên tục, thiết thổ bảo vệ quanh thân chỉ thoáng chốc đã bị nghiền nát. Thân ảnh của Thiên Vô ảnh nhanh chóng tiếp cận, dạ xoa mâu chấn động thiên địa đâm mạnh mà xuống. Phốc. Một nữ ngọc tiên sơ kỳ không kịp phản kháng trực tiếp bị xuyên thấu lồng ngực, khóe miệng dỉ máu, sắc mặt tái mét. Hừ, thiên vô ảnh không chút nương từ giờ phút này người chết ta sống nương từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với đồng bọn. Lôi tiên lực thông qua dạ xoa mâu bùng nổ, đem thân thể của nữ nhân bao trùm trong lôi đình, chết đến không thể chết lại được nữa. Hai con tiện tỳ các người muốn chết. Tám nữ nhân còn lại vừa sợ vừa giận, bọn hắn lấy nhân số 9 người vây công hai người. Lúc này chết mất một người làm sao có thể không tức giận? Đó cũng là do Thiên Vô Ảnh quá mạnh, nếu không phải bị hạn chế về mặt vũ kỹ một mình Thiên Vô Ảnh với Tiên Ma Cửu Chuyển đủ quét ngang chiến trường. Hai nữ ngọc tiên hậu kỳ rốt cuộc đuổi kịp, nhân lúc Địa Ngọc Huyền Thương thế chưa lành muốn lấy mạng của nàng. Muốn động vào Ngọc Huyền trước tiên bước qua sắc Vô Ảnh ta. Thiên Vô Ảnh tay cầm dạ xoa mâu như một nữ chiến thần, mỗi một mâu đâm ra mang theo ngập trời lôi đình, uy thế hết sức dữ tợn. Ở trước sự bảo hộ của Thiên Vô Ảnh, Với 8 người còn lại vẫn không thể tấn công Địa Ngọc Huyền, mà Địa Ngọc Huyền cũng không để Thiên Vô Ảnh thất vọng, nàng ở phía sau tiến hành hiệp trợ, từng trụ đất khổng lồ bên dưới mặt đất liên tục đâm xuyên mà lên. Trong lúc bất cẩn, lại có một nữ nhân bị đại địa phá thiên trụ của Địa Ngọc Huyền đâm trúng, xương cốt toàn thân như gặp phải trọng kích vỡ tan, miệng không ngừng phun máu, trọng thương hấp hối. Chiến trận của mấy người cách nàng có quy mô gần như lớn nhất tại khu vực này, lập tức gây nên những thiên tài khác chú ý. Chứng kiến thiên vô ảnh mạnh mẽ cùng địa Ngọc Huyền không phải dạng vừa, không ít người bắt đầu này sinh chú ý. Trước hết đào thải nữ nhân mạnh mẽ này, tố băng trưởng. Băng tiên lực cuồn cuộn xuất hiện, lại có thêm 5 nữ tử gia nhập chiến trường, vừa ra tay là nhắm ngay thiên vô ảnh công tới. Thiên vô ảnh với thực lực mạnh mẽ trực tiếp trở thành tâm điểm của các loại công kích. Một nguyên nhân khác chính là, bởi vì đa số người có mặt tại đây đều kết thành đoàn đội với số lượng đông đúc, chỉ có thiên vô ảnh cùng với ỷ Vân là chỉ có hai người không bị liên thủ nhắm vào mới là chuyện lạ. Phốc, rốt cuộc xong quyền khó địch nổi tứ thủ, Thiên Vô Ảnh bị đẩy lùi vài chục bước, môi đỏ rỉ máu, dạ xoa mâu rung dầy kịch liệt trên tay. Ha ha, nữ nhân người mạnh nhưng muốn vừa đánh vừa bảo vệ một người còn chưa đủ đâu. Một nữ hồn tu bất ngờ thi triển hồn lực tập kích. Hự, Thiên Vô Ảnh sắc mặt tái nhợt, linh hồn đau đớn, nàng không nghĩ đến bên trong chiến trường này vẫn còn có hồn tu. Mặc dù tu vi của nữ hồn tu không quá mạnh, nhưng lại đủ quấy rối đến nàng. Các ngươi toàn lực công kích, ta sẽ âm thầm dùng hồn lực quấy nhiễu, mai chết hai người các nàng." Nữ hồn tu hưng phấn nói với đồng bọn. "Tốt." Đám nữ nhân nghe vậy vui mừng cười rộ lên, loại bỏ một đối thủ cạnh tranh như Thiên Vô Ảnh khiến các nàng cảm thấy hưng phấn. Bên cạnh nữ hồn tu, một nữ đồng bọn ánh mắt lóe lên sát khí, đang thả người lao về phía Thiên Vô Ảnh, đột nhiên chuyển đổi phương hướng công kích. Bàn tay nàng hóa thành chảo, vô số thủy tiên lực đen kịch thần bí cấp tốc bao phủ mà ra, mang theo khí tức tử vong nồng đậm. Đoạt mệnh chảo. Trong ánh mắt hoảng sợ của nữ hồn tu, một chảo kia đã bóp lấy cổ nàng, sau đó nữ hồn tu chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị cấp tốc cướp đi một cách nhanh chóng, cuối cùng trợn tròn mắt chết thảm. Chuyện gì? Biến cố bất thình lình khiến toàn trường lâm vào tĩnh lặng ngắn ngủi, chẳng ai hiểu vì sao đồng bọn của nữ hồn tu lại quay sang tập kích phản bội, ngay cả nữ hồn tu cũng không lường trước được chuyện này cuối cùng chết đi. Lam tuyển ngươi điên rồi. Một đám nữ nhân giít gào giống giận. Nhìn chằm chằm người đánh lé nữ hồn tu nghiến răng nghiến lợi. Mấy người các nàng là một nhóm, nữ hồn tu có vai trò quan trọng nhất, không ngờ lại bị phản bội, chẳng ai lường trước được. Lam Tuyền, ta là ỷ Vân. Theo một tiếng cười nhạt, chỉ nhìn thấy thân thể Lam Tuyền bị tách rời. Từ bên trong có một nữ tử thành thục quyến rũ nhẹ nhàng bước ra, không phải ỷ Vân thì là ai? ỷ Vân, địa ngọc huyền với thiên vô ảnh ánh mắt mừng rỡ như điên, vốn hai người vẫn còn thắc mắc ỷ Vân vì sao vẫn chưa tiến vào chung kết. Không ngờ đã sớm nằm vùng trong trận doanh kẻ địch, sau cùng còn thay các nàng loại bỏ một kẻ địch nguy hiểm. Người đi chết. Một đám nữ nhân phẫn nộ như muốn điên lao vọt đến Ỷ Vân, toàn lực công kích lấy nàng. Nằm mơ. Thiên Vô Ảnh hưng phấn cười to, dạ xoa so mâu trong tay chấn động. Cùng với Địa Ngọc Huyền nhanh chóng hội tụ bên cạnh Ỷ Vân, đối diện đám người. Ba nữ đứng cùng một chiến tuyến, nhìn số lượng đối thủ của mình ngày một đông đúc, có nam nhân cũng có nữ nhân, ngay cả yêu thú cũng xuất hiện. Căng thẳng đến cực điểm. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam vừa vào trong phạm vi dãy núi, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn lập tức mở ra, thấu thị vạn lý triển khai, quan sát toàn bộ chiến trường. Trong khoảnh khắc, chân mày hắn nhíu chặt, một cổ lửa giận vô hình dâng lên trong lòng ngực. Chỉ thấy ở giữa chiến trường, Tam Nữ Địa Ngọc Huyền, Ỷ Vân cùng Thiên Vô Ảnh tựa lưng vào nhau, ngăn cản vô số loại công kích liên miên bất tuyệt đến từ bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo công kích kém nhất cũng là ngọc cấp vũ kỹ, trong đó không ít loại đạt đến vương cấp. Thậm chí ngay cả pháp bảo vương cấp cũng xuất hiện. Dạ so mau trong tay thiên vô ảnh ảm đạm không ánh sáng, ba nữ khóe môi dỉ máu, địa ngọc huyền thân thể mềm yếu vô lực có phần đứng không vững. Số lượng đàn áp cách nàng quá đông, tam nữ dường như trở thành mục tiêu chung của cả chiến trường, bất quá dựa vào thiên vô ảnh và ý vân mạnh mẽ nên tạm thời thành công phòng thủ, thậm chí trong lúc đó còn phản giết được một ít người. Là do vũ kỹ của vô ảnh còn quá hạn chế. Bạn đang nghe trên chuy Lạc Nam nhìn tình hình chiến đấu của chúng nữ lập tức đưa ra kết luận. Lực lượng và truyền thừa chủ chốt của thiên vô ảnh vẫn là ma lực, lúc này vì che giấu tai mắt người khác nên nàng đem ma lực, chuyển hóa thành lôi tiên lực tham chiến, từ đó dẫn đến thua thiệt về mặt vũ kỹ. Các loại vũ kỹ mạnh mẽ mà thiên vô ảnh sở hữu đa phần đều phải dùng đến ma lực mới có thể thi triển, khi sử dụng lôi tiên lực lúc này nàng chỉ có thể dùng đến vũ kỹ, lấy được từ ngọc tiên môn. Bên trong không có hàng vương cấp nên suy giảm về mặt chiến lực, Tiên Ma Cửu Truyền không thể ra sức trong tình cảnh này. So với Thiên Vô Ảnh, Địa Ngọc Huyền có được vương cấp truyền thừa, nhưng tu vi lại có phần thấp khi chỉ mới Ngọc Tiên trung kỳ, cũng không giúp được bao nhiêu. Chỉ có Ỷ Vân là tạm ổn, một thân sở hữu dị thuộc tính Đoạt Sinh Đàm Thủy, cộng thêm Đoạt Sinh Quyết mà nàng tu luyện quỷ dị khó lương. kết hợp với Đoạt Sinh Đàm Thủy uy lực tăng mạnh khiến không ít người xung quanh kiêng kỵ, tranh thủ được thời gian thở dốc cho cả ba người sau từng lượt công kích. Các nàng không phải là Lạc Nam, không có được nguồn tiên lực vô cùng vô tận, bị nhiều đối thủ vây công đánh tiêu hao chiến cực kỳ khó chịu, nếu không phải nhờ vào sử dụng lượng lớn đan dược mà hắn đã luyện chế cho các nàng, chỉ sợ tam nữ khó thể trụ được đến bây giờ. Dám đánh nữ nhân của ta, dù các ngươi là nam hay nữ cũng phải trả giá." Lạc Nam hừ lạnh một tiếng trong lòng, Huyễn Quang vô cực triển khai, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm mang theo hỏa diễm ngập trời phẫn nộ lao đến. Bên trong đan điền, Kiếp Lôi đỉnh cùng Diễm Tâm đỉnh ầm ầm chấn động xoẹt xoẹt. Trong khoảnh khắc đó, vô tận lôi hỏa ngập trời mà ra, kết hợp cùng vạn kiếm lôi cùng ngũ sắc lôi đình, liên miên bất tuyệt hỏa lôi kiếm ngang trời mà xuất. Lôi hỏa phô thiên cái địa không cách nào để hình dung từ cơ thể Lạc Nam, liên tục tiến ra, chúng nó hình thành từng thanh từng thanh hỏa lôi kiếm, số lượng lên đến hàng ngàn. Lạc Nam điều động vạn kiếm lôi cùng ngũ sắc lôi kiếp, kết hợp thêm ba loại dị hỏa, thông qua ngự kiếm thuật điều khiển chúng nó. Sát! Trong ánh mắt ngơ ngẩn như nằm mơ của vô số người, Hàng ngàn thanh hỏa lôi kiếm mang theo khí tức hủy diệt từ thiên không hàng lâm mà xuống, lấy tư thế tất sát đâm thẳng xuống như cuồng phong bạo vũ, nghiền nát tất cả chướng ngại vật. Chuyện gì xảy ra? Một đám thiên tài sắc mặt toàn bộ đại biến, nhìn công kích giữ tận ẩn chứa sát phạt bá đạo kia, cả đám nào còn tâm trí công kích Ỷ Vân Tam Nữ. "Thổ Vương Thuẫn!" Thủy khải ra thân, Mộc Tiên Giáp, hàng loạt âm thanh gào thét vang lên, vô số loại thủ đoạn phòng ngự từ pháp bảo đến vũ khí xuất hiện. Chỉ với hy vọng ngăn cản cơn mưa hỏa kiếm lôi đang đâm xuyên mà xuống Phóc phóc Phòng ngự kỹ càng là thế Nhưng đứng trước tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích mạnh mẽ của lạc nam phối hợp Toàn bộ vùng đất chính thức trở thành địa ngục trần thế Hàng loạt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên Liên miên bất tuyệt âm thanh thiêu đốt của hỏa Hủy diệt của lôi Mùi tanh tửi của máu Tạo thành một hỗn hợp hoang tàn thảm liệt Giống Chịu khổ nhất chính là đám yêu tộc với kích thước khổng lồ Số lượng hỏa lôi kiếm xuyên vào cơ thể chúng nó không thể né tránh, sau đó ở bên trong điên cuồng tàn phá máu thịt, mùi thịt yêu thú nướng thơm lừng khắp đất trời. Toàn bộ chiến trường chỉ có vị trí ỷ Vân, Thiên vô Ảnh cùng với Địa Ngọc Huyền Hoàn hảo vô hại, tam nữ ánh mắt mang theo ngơ ngác nhìn về cảnh tượng đồ sát thảm liệt, không dám tin tưởng những gì xảy ra trước mắt mình, sau đó khó khăn nhìn lên thân ảnh tuyệt mỹ của Lạc Yên trên bầu trời. Sau khi một đợt hỏa lôi kiếm tiêu tán trong thiên địa, toàn bộ chiến trường đã lâm vào thật sâu yên tĩnh. Đám thiên tài vẫn chưa chết, chỉ là cả đám vẫn nằm thoi thóp mà thôi, từng đôi ánh mắt mang theo vô tận hoảng sợ nhìn về phía nữ nhân vừa xuất hiện. Yêu nghiệt! Chúng ta vậy mà tham gia đại hội cùng lúc với yêu nghiệt. Trong đầu bọn hắn, một ý nghĩ duy nhất văng lên, nhớ lại cảnh tượng mưa lôi hỏa kiếm như ngày tận thế vừa rồi, không một ai mà không cảm thấy sợ hãi. Phần Phật! Âm thanh óng tay áo văng lên, lạc yên sắc mặt lạnh lùng hạ người rơi xuống, nhìn bộ dạng chật vật của tam nữ ỉ Vân. Ở trong lòng hắn vô thức nhớ đến cảnh tượng thảm liệt năm xưa khi chúng nữ hậu cung đối chiến với đám thiên tài dạ lang tiên tinh khi hắn không có mặt. Trái tim có chút nhói lên, Lạc Nam khàn khàn mở miệng, "Ta đến chậm." "Không chậm." Ỷ Vân Tam nữ nhoẻn miệng cười rạng rỡ, chỉ là từng đôi môi mộng lúc này trở nên tái nhược trắng bệch khiến người khác đau lòng. "Vì sao ba người các nàng lại bị toàn trường công kích?" Lạc Nam nhíu mày hỏi. "Theo lẽ thường thì tại nơi này phải diễn ra hỗn chiến loạn lạc mới đúng." Vì sao gần như toàn bộ thí sinh có mặt đều nhắm vào ba nữ, chẳng lẽ ghen tị với nhan sắc của các nàng? Là lỗi của Thiếp." Ỷ Vân cười khổ, trong mắt có chút ngại ngùng nói ra. "Hả?" Lạc Nam khó hiểu. Vốn ban đầu chỉ có vài nhóm người công kích bọn Thiếp, nhưng sau khi Ỷ Vân xuất hiện với Đoạt Sinh Đàm Thủy lập tức bị toàn trường nhắm vào. Thiên Vô Ảnh bĩu môi ngây thơ nói ra. Lạc Nam nghe vậy lập tức hiểu rõ, ánh mắt cũng trở nên sắc lẹm xuống. Hiển nhiên đám thí sinh này tham lam dị thủy trên người Ỷ Vân nên mới xảy ra cảnh tượng tam nữ bị toàn diện vây công như vừa rồi. Lạc Nam lại lấy ra một chút đan dược, có khả năng khôi phục sức lực đút cho tam nữ, sau đó lần lượt bế từng người cách nàng lên trên ba tòa bảo tọa nằm trên đài cao. Ỷ Vân với vô ảnh bị hắn bế mãi đã thành thói quen, bất quá lúc này thân xác của hắn đang là một nữ tử, bộ ngực mềm mại không thua gì các nàng, trên thân lại có mùi hương thơm nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt cả hai lập tức cổ quái, mà đến lượt Địa Ngọc Huyền lại là sắc mặt hồng. Sau khi biết Lạc Nam là ma đầu bị Ngọc Tiên môn truy bắt mà mình ngưỡng mộ, lại lần lượt được hắn giúp đỡ hỗ trợ, nhịp tim nữ nhân đã đập lên thình thịch. Ngước mắt nhìn lên, bắt gặp dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy ôn nhu, Địa Ngọc Huyền không nhịn được truyền âm hỏi, nữ nhân mà công tử biến thành là ai? Địa vị của nàng ở trong lòng người chắc hẳn rất quan trọng. Nàng gọi Yên Nhược Tuyết, là thê tử đầu tiên của ta." Lạc Nam mỉm cười đáp. "Thê tử đầu tiên?" Địa Ngọc Huyền trái tim có chút đau nhói. Ánh mắt xuất thần nhìn lấy dung mạo yên nhược tuyết không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Nam đặt ba nữ lên ba bảo tọa, mà hắn cũng thông thả đến một quả tọa khác ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, 16 vị trí đã mất hết 4, chỉ còn lại 12. Nhìn biểu hiện bá đạo của Lạc Yên toàn trường ngay cả thở mạnh cũng không dám, thậm chí chẳng ai chất vấn hắn dù chỉ một lời. Cường giả, được quyền định đoạt, lại thêm một loại dị lôi. Ai có thể nói cho ta biết Lạc Yên là ai? Thủy Không Tiên Vương hoàn toàn mất đi dáng vẻ nho nhã bình thản thường ngày, ánh mắt muốn trừng ra ngoài nhìn cảnh tượng trong màn ảnh. Khi vạn kiếm lôi xuất hiện, hắn đã lập tức nhận ra nó là một dị lôi hùng mạnh, có khả năng hóa lôi đình thành kiếm càn quét ngang dọc. Lại thêm ba loại dị hỏa dung hợp, Lạc Yên quả thật như một cổ máy chiến đấu thu gặt sinh mệnh. Công pháp mà Lạc Yên tu luyện đạt cấp bậc gì, vậy mà cho phép cả dị hỏa và dị lôi tồn tại chung một thân thể. Song kiếm tiên vương cũng tràn ngập thắc mắc nói ra, thông thường mỗi người chỉ được luyện hóa một loại dị thuộc tính, nếu có hai loại trở nên sẽ sinh ra xung đột dẫn đến bạo thể mà chết. Tuy nhiên có không ít đại hiền tri giả đã phát minh ra các loại công pháp, đặc biệt cho phép dung hòa nhiều loại dị thuộc tính với nhau để một người có thể luyện hóa. Tuy nhiên đa phần các loại công pháp đó chỉ dung hòa được các thuộc tính cùng loại, ví dụ như dị hỏa với dị hỏa, dị lôi với dị lôi. Tách biệt hoàn toàn. Vì thế mà khi chứng kiến Lạc Yên vừa có dị hỏa, lại vừa có dị lôi trong cơ thể, dù là tiên vương Như bọn hắn cũng cảm thấy tò mò về công pháp mà lạc yên tu luyện. Hừ, các ngươi chỉ biết chú ý bấy nhiêu đó thôi sao? Thật là nông cạn. Hải sư yêu vương lập tức hử lạnh một tiếng. Ngươi có ý gì? Song kiếm tiên vương cùng thủy không tiên vương lập tức không vui. Các ngươi không để ý một chuyện hết sức quan trọng sao? Đừng quên lạc yên chỉ mới là cực tiên. Hải sư yêu vương khoanh tay trước ngực nói. Ý ngươi là tiên lực của nàng. Thủy không tiên vương cùng song kiếm tiên vương hai mặt nhìn nhau. Chứ còn gì nữa Hải Sư Yêu Vương ánh mắt nghiêm túc nói, trước đó Lạc Yên đã đụng độ với Đạm Đài Uyển Tiêu hao lượng lớn tiên lực, lúc này một lần nữa thi triển đại chiêu quét ngang chiến trường nhưng tiên lực của nàng vẫn còn dồi dào đến đáng sợ, đây là điều một cực tiên có thể làm sao? Lời vừa nói ra, Thủy Không Tiên Vương cùng Song Kiếm Tiên Vương hít một ngụm khí lạnh nhìn nhau, tán thành lời nói của Hải Sư Yêu Vương. Phải biết một chiêu Lôi Hỏa Kiếm vừa rồi phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, lại yêu cầu người thi triển có được tiên lực khủng bố khi mỗi một thanh Lôi Hỏa Kiếm đều được ngưng tụ từ vô số tiên lực. Theo lẽ thường, ngay cả Ngọc Tiên chỉ sợ cũng không đủ tiên lực để phóng thích đại chiêu khủng khiếp đến như vậy, nhưng Lạc Yên lại làm được. Hơn nữa, sau khi thành công thi triển, nhìn bộ dạng còn trông cực kỳ khỏe khoắn, chẳng có chút gì là tiêu hao tiên lực hay mỏi mệt cả. Chẳng lẽ nữ nhân này sở hữu nguồn tiên lực sánh ngang Ngọc Tiên viên mãn hoặc hơn? Một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu ba vị địa vương. Nếu đúng như bọn hắn suy đoán, vậy Lạc Yên này đơn giản là một quái vật Bọn hắn đâu biết sự thật so với tưởng tượng của bọn hắn càng khoa trưng hơn, khi tiên lực của lạc nam vốn là dùng mãi không cạn, trừ khi một lần rút hết tiên lực trong các tôn đại đỉnh, bằng không với tốc độ hấp thu tiên khí và chuyển thành tiên lực của chúng nó. Muốn lạc nam cạn kiệt tiên lực cũng là cả một vấn đề nan giải. Tuyệt tình kiếm vương, nàng cảm thấy lạc yên này thế nào? Xong kiếm tiên vương thăm dò nhìn sang độc cô ngạo tuyết hỏi. Với thực lực của bọn hắn cũng bị biểu hiện của lạc yên làm cho kinh ngạc, nhưng độc cô ngạo tuyết vẻ mặt vẫn thản nhiên như không chẳng ai biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì. Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta sắp có thêm một đệ tử ưu tú." Độc Cô Ngạo Tuyết thản nhiên nói ra. Lạc Yên đã biểu hiện muốn gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo, mà lúc này đã thành công ngồi lên bảo tọa không người ý kiến, còn gì đáng để bàn nữa sao?" "Hừ, thân phận của Lạc Yên này còn chưa rõ ràng, ta khuyên Bồng Lai Tiên Đảo nên cảnh giác, bằng không cẩn thận gặp nội gián." Hải Sư Yêu Vương ghen ghét nói ra. Lời dù là vậy, nhưng Song Kiếm Tiên Vương cùng Thủy Không Tiên Vương cũng phải gật đầu. Cảm thấy Hải Sư Yêu Vương nói có phần đúng, Lạc Yên quá mức thần bí, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, không giống như một người có xuất thân ở tiểu tiên giới, ngược lại càng giống tiểu thư của tôn cấp thế lực đang ra ngoài dạo chơi, rước về nói không chừng mang họa vào thân, đổi lại bọn hắn cũng phải suy xét cẩn thận, thậm chí ngay cả Song Kiếm Tiên Vương cũng tự hỏi liệu mình đủ tư cách làm sư phụ của Lạc Yên hay không. Nếu ngay cả thu nhận đệ tử cũng không dám, như vậy Bồng Lai Tiên Đảo nên giải tán cho rồi. Huống hồ ba tỷ muội chúng ta không có thói quen thăm dò quá khứ, và bí mật của đệ tử. Độc cô ngạo thuyết thản nhiên nói, không xem lời của hải sư yêu vương ra gì. Mặc kệ lạc yên là ai, một ngày trở thành đệ tử của bồng lai tiên đảo các nàng sẽ đối xử, như người một nhà. Bẩm chư vị địa vương, lạc yên này chắc chắn có vấn đề. Vạn kiếm lôi, mà nàng ấy sử dụng vốn dĩ thuộc về một thanh niên thiên tài gọi là lạc cầu bại, chúng ta nghi ngờ lạc yên và lạc cầu bại cùng là một người. Đúng lúc này, một đám trưởng lão chu ra, Lam ra cùng Cao ra kéo nhau đến, kính cần nhìn độc cô ngạo tuyết bốn người nói ra, "Cái quỷ gì?" Hải sư yêu vương đám người tròn xoe mắt, vạn kiếm lôi là của Lạc Cầu bại, lúc này Lạc Yên sử dụng mà Lạc Cầu bại đã mất tích. Đám trưởng lão oán độc nói ra, "Bọn hắn nhìn thấy Lạc Yên dùng vạn kiếm lôi lập tức suy nghĩ đến khả năng này, dù sao thì trước đó Lạc Cầu bại từng hóa trang thành Ngọc Hải Không một chút kề hở. Ý các ngươi là mấy người bổn vương bị một tiểu tử cực tiên?" giả dạng thành nữ nhân qua mặt. Thủy Không Tiên Vương sắc mặt lạnh lẽo, "Bọn hắn là thân phận gì?" "Địa Vương cấp bậc cường giả." Mỗi ánh mắt có thể nhìn thấu vạn vật, dù là thủ đoạn cải trang đạt đến vương cấp cũng đừng mơ qua mặt. "Chúng ta không dám." Đám trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Cút đi." Hải Sư Yêu Vương một cước tung ra đá văng tất cả. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn một đám trưởng lão bị đá bay, lại nhìn thân ảnh Lạc Yên ngạo nghễ ngồi trên bảo tọa, ánh mắt trong veo như nước có chút lấp loé. Bên trong chiến trường, Lạc Nam cùng tam nữ bình thản ngồi trên bảo tọa, hứng thú xem một đám người bên dưới chém giết, chỉ để cạnh tranh 12 vị trí còn sót lại. Mặc dù sau một cơn mưa hỏa lôi kiếm đa số đều trọng thương, nhưng dù sao bọn hắn vẫn là ngọc tiên thiên tài, có thể tiến đến nơi này cũng đều thông qua một trong bốn cửa ải, ý chí lực cực kỳ không tệ. Sau một hồi tranh đấu, số lượng người chết ngày một tăng, đến cuối cùng ngay cả những đội ngũ có số lượng từ 16 người trở nên, cũng chém giết lẫn nhau để cạnh tranh vị trí cực kỳ tàn khốc, bọn hắn không dám tiếp tục trêu chọc đến Lạc Nam và Tam nữ, vì thế đem mục tiêu trở thành người xung quanh. Không biết qua bao lâu, kẻ chết kẻ hấp hối, 12 bảo tọa cuối cùng rốt cuộc cũng tìm được chủ nhân. Bọn hắn mỗi một người đều là toàn thân đầy máu, sát khí bao trùm toàn thân, cơ thể suy nhược đến không chịu nổi, nhưng trong mắt lại có vô tận hưng phấn hiện hữu, bởi vì bọn hắn biết rằng, cánh cửa trung tiên giới đã rộng mở trong tầm mắt, một tiền đồ tươi sáng đang chờ đón, tiểu tiên giới đã trở thành quá khứ mà bọn hắn lại là những người có thân phận siêu việt vô số sinh mệnh thuộc tiểu tiên giới, trong vũ trụ này. Mặc dù tàn khốc, mặc dù đôi tay phải nhuộm máu tanh, mặc dù phải đánh cược tính mạng, đối đầu với kẻ khủng khiếp như Lạc Yên, nhưng đến cuối cùng, bọn hắn thành công. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, hưng phấn nhìn 12 thiên tài bắt đầu đánh giá. Có đến 7 nữ nhân, 2 nam nhân và 3 yêu thú. Lạc Nam nhận ra 7 nữ tử này, các nàng đều là những người lần trước có tham gia sự kiện bí cảnh. Sau đó dùng đồ lót đổi vương cấp công pháp với con heo mập kia. Về phần hai nam nhân và ba con yêu thú kia cũng đều sử dụng hàng vương cấp, chắc là những kẻ lần trước nhận được truyền thừa trong bí cảnh, sau đó chuồn mất khi con Hắc Trư Tiện chưa xuất hiện, nhờ đó giữ được tánh mạng, lúc này còn thành công thông qua tuyển tử, sắp trở thành người của vương cấp thế lực rồi. Khốn kiếp, vẫn còn 5 viên yêu đan của ta. Nhớ đến Hắc Trư Đệ Tiện, Lạc Nam lại nghiến răng nghiến lợi. 12 thiên tài bị bộ dạng và ánh mắt của Lạc Nam dọa cho sợ đến run lẩy bẩy. Mặc dù bọn hắn cũng là kẻ chiến thắng, nhưng ở trước mặt nữ nhân yêu nghiệt này hoàn toàn như chuột thấy mèo. Tuyển tử đại hội chính thức khép lại, ngưng tất cả tranh đấu cho bổn vương. Âm thanh trầm thấp của thủy không tiên vương vang vọng chiến trường. Kết thúc rồi sao? Vì sao nhanh như vậy a Ta còn chưa đến võ đài chung kết. Hu hu, lần sau tuyển tử mở ra ta đã vượt quá tuổi tác rồi. Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh vang vọng thiên không, có người tiếc nuối, có người buồn bà, có người trực tiếp khóc giống lên. Bọn hắn cũng là những thí sinh tham gia tuyển tử, nhưng vẫn chưa đặt chân đến dãy núi, chưa thông qua một trong bốn cửa ải cuối cùng, thì 16 vị trí tại võ đài chung kết cũng đã có chủ. Đây là những kẻ vẫn còn kẹt trong hiểm địa, hoặc bị yêu thú vây công chưa thể thoát thân, cũng có kẻ lạc trong trận Pháp chưa tìm thấy lối ra. Tuyển tử đại hội vốn là như thế, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, đòi hỏi ngươi phải nhạy bén và nhanh nhẹn. Trong khi 16 ghế đã có chủ mà những thí sinh này vẫn còn lưu lạc chưa tiến vào võ đài chung kết. Bị loại bỏ không hề oan, ít ra còn giữ được mạng. Xoẹt xoẹt. Bốn đạo lưu quang phá không mà đến, chỉ thoáng chốc đã tiến vào võ đài trung kết. Lạc Nam lập tức nhận ra Đạm đại Uyển là một trong đám người, nhách miệng cười vươn tay chào hỏi. Hư. Đạm đại Uyển yêu kiều hư một tiếng không để ý đến thiếu nữ kiêu ngạo này. Đi cùng Đạo đại Uyển gồm có 3 thân ảnh, bên trong có một chính là con Thủy Sơn Viên Hầu đã khảo hạch địa Ngọc Huyền và hai nam tử trung niên khác, phân biệt chính là hộ Pháp của đạo huyền tông và trưởng lão dự bị của vô lượng hải cát. Bọn hắn xuất hiện tại đây chính là chờ đợi các vị địa vương phân phó, ánh mắt hứng thú lít nhìn 16 thân ảnh bên trên bảo tọa, không lâu sau. Sẽ có kẻ gia nhập thế lực của bọn hắn, trở thành người một nhà. Quả nhiên không để đám người đợi lâu, không gian chiến trường nứt ra. Tuyệt tình kiếm vương, song kiếm tiên vương, hải sư yêu vương, thủy không tiên vương. Bốn vị địa vương vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Ngay cả những thí sinh hấp hối la liệt trên mặt đất, cũng cố gắng hé mở đôi mắt chứng kiến phong thái của bốn người. Độc cô ngạo tuyết nhìn ba người xong kiếm tiên vương gật đầu một cái, cùng nhau vắt lấy óng tay áo. Vù vù. Trong khoảnh khắc đó, vô tận vương lực trào dâng mang theo cuộn cuộn lực lượng bao trùm không gian, len lõi vào cơ thể của cả bọn. Vương lực mang theo năng lượng nồng đậm đến cực điểm tiến vào cơ thể từng người từng người, khôi phục sức sống và thương thế của bọn hắn. Đây là vương lực sao? Lạc Nam cũng cảm nhận một chút năng lượng, đến từ vương lực, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Vương lực quả thật mạnh mẽ hơn xa tiên lực, một loại thuộc tính vương lực thông thường đã mạnh ngang với dị thuộc tính tiên lực, chẳng trách có câu nói bên dưới vương giả chính là con kiến hôi. Bất quá mặc dù vương lực mạnh mẽ nhưng Lạc Nam tự tin rằng bá lực của mình vẫn trội hơn nó. Trước sự trị liệu của bốn vị địa vương, chỉ thoáng chốc đã có người đủ sức đứng dậy. Đương nhiên những kẻ đã chết trong lúc hỗn chiến không tính. Bốn vị địa vương chỉ cứu trị những thí sinh còn sống mà thôi, bất kể là bọn hắn thất bại hay chiến thắng. Đa tạ các vị địa vương, toàn trường cung kính cuối đầu, ánh mắt mang theo vô tận cùng nhiệt nhìn lấy bốn thân ảnh. Thủy không tiên vương đám người gật đầu, ánh mắt hờ hững nhìn 16 người lạc nam trên bảo tọa thản nhiên nói, tuyển tử đại hội kết thúc, 16 người các ngươi có toàn quyền lựa chọn gia nhập thế lực mình muốn. Tuy nhiên các giám khảo chúng ta có quyền cân nhắc sẽ thu nhận các ngươi hay không, nếu không thích hợp được quyền từ chối song kiếm tiên vương bổ sung một câu, mặc dù đám thiên tài được quyền lựa chọn, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về giám khảo, tránh xảy ra trường hợp một nam nhân muốn gia nhập bồng lai tiên đảo, một nhân loại muốn gia nhập hải yêu cung. Nếu cảm thấy không thích hợp, bốn vị giám khảo có toàn quyết quyết định. Kẻ mạnh vẫn luôn nắm quyền chủ động, mà 16 thí sinh chỉ là sự lựa chọn của bọn hắn mà thôi. Chúng tiểu bối tuyển chọn hải yêu cung. Bà yêu thú lập tức hưng phấn nói ra, ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn sùng bái nhìn chằm chằm hải sư yêu vương Hải sư yêu vương sắc mặt có chút hưởng thụ gật gù đắc ý, mặc dù 16 danh ngạch nhưng chỉ có ba yêu thú thì hơi ít, bất quá ba tên này đều sở hữu truyền thừa của yêu vương, sẽ là đệ tử tiềm năng đáng giá bồi dưỡng. Tốt, ba các ngươi đến sau lưng bổn vương. Hải sư yêu vương cố gắng ôn hòa gật đầu, chỉ là hai cái đầu sư tử giữ tận cùng lúc gật gật nhìn thế nào, cũng cảm thấy quái dị. Ba con yêu thú lập tức mừng rỡ như được mùa, vội vàng tiến đến sau lưng hải sư yêu vương. Thân phận đệ tử nội môn của Hải Yêu Cung khiến ba chúng nó tin đập thình thịnh. Chưa dừng lại ở đó, Hải Sư Yêu Vương tiếp tục chỉ vào vài con yêu thú bại trận, vừa được cứu tỉnh còn trong chiến trường mở miệng nói, cả các ngươi nữa, có bằng lòng gia nhập Hải Yêu Cung hay không? Đám yêu thú này ăn trọn cơn mưa hỏa lôi kiếm, của Lạc Yên mà vẫn còn tính mạng đủ thấy sức sống cao vô cùng, đáng giá bồi dưỡng. Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Đám yêu thú mừng rỡ quá đỗi gật đầu như gà mổ thóc. Mặc dù được tuyển chọn như thế này chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, ngày sau địa vị của bọn nó sẽ không bằng ba con yêu thú lọt vào top 16, nhưng được gia nhập Hải Yêu Cung đã là thành công ngoài mong đợi rồi. Thế là một bầy yêu thú ngoan ngoãn tiến ra phía sau Hải Sư Yêu Vương. Bọn nhỏ, ngày sau để lão viên ta chiếu cố các ngươi. Thủy Sơn Viên Hầu hiếp mắt cười, hứng thú nhìn đám yêu thú vừa gia nhập. Hải Sư Yêu Vương mở miệng phân phối với Thủy Sơn Viên Hầu, mang theo phần thưởng và tài nguyên tu luyện đến Tiểu tiên giới Trao tặng cho thế lực của bọn chúng Tuân mệnh Thủy Sơn viên hầu kính cẩn gật đầu Lúc này kéo đám yêu thú sang một góc hỏi thăm xuất thân Chuẩn bị phần thưởng Nhìn thấy cảnh tượng này Đám thiên tài bại trận hâm mộ không thôi Ước gì mình cũng được ba vị tiên vương còn lại lựa chọn Mà những thiên tài thuộc top 16 Càng là hưng phấn pha lẫn trở mong Chúng ta muốn vào bồng lai tiên đảo Hàng loạt âm thanh cùng lúc vang lên Đám người nhất thời trừng mắt nhìn Có đến 11 trong top 16 Muốn gia nhập bồng lai tiên đảo Đương nhiên là gồm có Lạc Nam, Thiên Vô Ảnh, Địa Ngọc Huyền, Ỷ Vân và 7 nữ nhân xa lạ thành công leo lên bảo tọa. Cái này, xong Kiếm Tiên Vương cùng Thủy Không Tiên Vương sắc mặt trở nên tái mét đầy khó coi. 16 danh ngạch, 11 nữ nhân đều muốn vào Bồng Lai Tiên Đảo, ba con yêu thú vào Hải Yêu Cung, chỉ còn lại hai tên thiên tài thanh niên nam tử không đủ đạo Huyền Tông, với vô lượng hải cách nhét kẻ răng. Mặc dù quyền quyết định gia nhập thế lực sẽ do các thí sinh thắng cuộc lựa chọn, nhưng như vậy có phần chênh lệch quá mức. Trong lúc nhất thời, hai người dùng ánh mắt u oán nhìn độc cô ngạo tuyết. Những lần đại hội trước bồng lai tiên đảo luôn là thế lực tuyển được ít đệ tử nhất, vì sao không thấy các vị có ý kiến. Độc cô ngạo tuyết, hỏi lại một tiếng khiến sắc mặt thủy không tiên vương với song kiếm tiên vương, trở nên đặc sắc. Hai người nghẹn họng, muốn phản bác nhưng lại không có lời nào để nói. Bảy nữ nhân kia không thích hợp gia nhập bồng lai tiên đảo chúng ta. Đúng lúc này, chỉ thấy đạm đài uyển nhẹ nhàng bước lên. Ánh mắt nhìn vào bảy nữ nhân xa lạ truyền âm cho độc cô Ngạo Tuyết. Độc cô Ngạo Tuyết khó hiểu nhìn nàng. Đạm Đài Uyển bí mật truyền âm cho độc cô Ngạo Tuyết. Bẩm tam đảo chủ, đệ tử đã điều tra qua. Bảy nữ nhân này vì vương cấp, công pháp mà sẵn sàng đem quần lót của mình ra đổi với một con heo đê tiện. Nhân cách và phẩm chất không đáng tin cậy, cũng không phù. Hợp quy tắc của bồng lai tiên đảo. Nghĩ đến cảnh một con heo, với vẻ mặt đê tiện hưng phấn thưởng thức đồ lót của đệ tử bồng Lai tiên đảo Sắc mặt Đạm Đài Uyển sau lớp mặt nạ cực kỳ khó coi, thân thể càng là mất tự nhiên cực kỳ khó chịu. Độc cô Ngạo Tuyết có chút nhận ra, hiển nhiên không ngờ đến còn có chuyện như vậy. Bất quá lời của Đạm Đài Uyển lại rất hợp tình hợp lý, mấy nữ tử này sẵn sàng đem vật thầm kín là quần lót của mình ra trao đổi với một con heo để đạt được lợi ích, như vậy ngày sau chỉ cần có đủ lợi ích rất có thể sẽ tiếp tục làm ra chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của Bồng Lai Tiên Đảo. Quy tắc của Bồng Lai Tiên Đảo cực kỳ hà khắc. Nữ đệ tử ngoại trừ Thiên Phú còn đòi hỏi phẩm chất cao quý hơn sang người thường. Nghĩ đến đây Độc Cô Ngạo Tuyết có chút lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay. Lạc Nam cùng Ỷ Vân Tam nữ bị kéo đến sau lưng nàng, mà bảy nữ nhân còn lại thì vẻ mặt khó hiểu, hiển nhiên chẳng biết vì sao 11 người lại chỉ tuyển có 4 người. Lần này Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta chỉ nhận 4 đệ tử, chính là Lạc Yên, Thiên Vô Ảnh, Ỷ Vân và Địa Ngọc Huyền, Độc Cô Ngạo Tuyết bình thản nói. "Thật sự, song kiếm tiên vương cùng thủy không tiên vương" Khó có thể tin Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ không thu nhận bảy nữ đệ tử này. Phải biết bảy người các nàng mỗi người đều sở hữu một loại vương cấp công pháp, thu nhận bảy nữ nhân này chẳng khác nào thu nhận bảy loại vương cấp, từ đó nội tình của thế lực sẽ cấp tốc tăng lên. Vậy mà Độc Cô Ngạo Tuyết bỏ qua rồi, chẳng khác nào trực tiếp từ bỏ bảy kiện vương cấp. Bảy nữ nhân nghe thấy không được thu nhận trong lòng có chút mất mát, các nàng vốn cảm thấy danh tiếng của Bồng Lai Tiên Đảo cực kỳ ổn để gia nhập, nghe nói mỗi một đệ tử đều như tiên nữ không nhiễm bụi trần. Chỉ cần tiến vào nói không chừng ngày sau mang danh tiên tử cao cao tại thượng. Bất quá nếu đã không thể vào bồng lai tiên đảo thì vào nơi khác cũng không tệ, dù sao chỉ cần là vương cấp thế lực là được. Nghĩ đến đây bảy nữ nhân nhanh chóng làm ra lựa chọn, ba người vào vô lượng hải cát, bốn người vào đạo huyền tông. Hai tên nam tử ít ỏi trong 16 người cũng phân biệt chia đều gia nhập hai thế lực. 16 danh ngạch rốt cuộc tìm được thế lực của riêng mình. Thành công lọt vào top 16, thế lực sau lưng các muội sẽ được bồng lai tiên đảo trọng thưởng có thể cung cấp thông tin cho ta hay không?" Đạm Đại Uyển ra dáng một sư tỷ thật thụ, nhìn Lạc Yên cùng với Ỷ Vân Tam nữ mỉm cười nói ra. Nghe Đạm Đài Uyển đặt câu hỏi, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cũng có chút lưu ý liếc mắt nhìn qua, muốn biết xuất thân của Lạc Yên ở nơi nào. Chỉ tiếc Lạc Nam lại khiến đám người thất vọng, hắn cười khẽ lắc đầu, phần thưởng của ta và cả ba người các nàng toàn bộ giao cho Địa Tiên môn, ở Lam Cực Tiên Tinh là được, cảm phiền tiểu Uyển sư tỷ rồi. Địa Ngọc Huyền nghe vậy ánh mắt như muốn hòa tan nhìn xem Lạc Nam. Phần thưởng của cả bốn người trong top 16, đủ khiến thực lực của địa tiên môn cấp tốc tiến triển trong thời gian sắp tới. Bên ngoài chiến trường, địa mạnh hùng cùng địa mục lệ nóng doanh trọng, cả hai kiêu ngạo ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp trước vô số ánh mắt hâm mộ đổ về. Địa tiên môn sau ngày hôm nay nhất phi trùng thiên, tiểu thư của bọn hắn trở thành đệ tử nội môn của bồng lai tiên đảo, tại toàn bộ phạm vi hải vực tinh còn ai dám chọc. Dù muốn chọc cũng phải cân nhắc mạng, của mình có gánh nổi lửa giận đến từ bồng lai tiên đảo hay không Nghe lạc nam vậy mà phân phối toàn bộ phần thưởng của bốn người cho địa tiên môn, địa mục cùng địa mạnh hùng nhìn nhau, bên trong ánh mắt là tràn ngập tự hào. Địa mục mặt già ửng đỏ, hắn đã không nhịn được muốn đem tin tức về khoe khoang, với đám trưởng lão địa tiên môn đang chờ ở nhà. Không chỉ khoe khoang về thành tích của địa ngọc huyền, mà còn khoe khoang một vấn đề khác. Ánh mắt nhìn người của lão già như hắn, vẫn cực kỳ sáng suốt. Khoảng cách giữa nơi diễn ra tuyển tử đại hội, và hải vực tinh chính xác là 69 năm ánh sáng. Với tốc độ xé rách không gian của tiên vương cũng phải mất vài tháng mới đến nơi, vì thế những pháp bảo phi hành chuyên dụng ngoài tinh không là cực kỳ cần thiết. Tuyển tử đại hội kết thúc, Lạc Nam cùng ba nữ ỷ vân theo độc cô Ngạo Tuyết và Đạm đại Uyển, trở về hải vực tinh. Lúc này bọn hắn đang đứng trên một kiện pháp bảo phi hành có hình dạng như một ngôi sao 5 cánh nằm ngang, 5 cánh sao cấp tốc xoay tròn đưa toàn bộ pháp bảo xẹt ngang tinh không, lần lượt lướt qua vô số hành tinh hoang vắng hoặc có sự sống. Đạm Đại Uyển đang ra dáng của một sư tỷ hướng lạc nam đám người rút ngắn quan hệ, mặt nạ và áo choàng đen rộng thùng thình cũng đã cởi xuống, dung nhan mỹ miều hiếm có cũng hiện hữu trong tầm mắt. Nàng là một mỹ nhân uyển chuyển thành thục lại có phần thần bí, mái tóc màu tím như thác nước mộng mơ chảy dài xuống tấm lưng trơn nhẵn đầy mị hoặc, mày như tranh vẽ, mi như liễu sinh, mũi quỳnh cao thẳng, môi đỏ trơn bóng liên tục tỏa hương thơm, một đôi mắt màu hồ phách sáng ngời giữa tinh không, cực kỳ hoàn mỹ. Bộ ngực nở nang sau lớp váy dài màu tím, vòng eo như rắn, nước không xương chẳng chút dư thừa, bờ mông vẫy cao cong vút cực kỳ như đang khiêu khích người khác phải đét mạnh vào nó. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, đạm đại uyển là nữ tử có bờ mông vảnh cao nhất Lạc Nam từng nhìn thấy, chẳng trách lần trước dù mặc áo choàng rộng vẫn không che giấu được, bị Lạc Nam gọi là nữ tử mông cong. Pháp bảo mà chúng ta đang đứng gọi tinh vân thuyền là một kiện vương cấp thượng phẩm pháp bảo, di chuyển bằng nó chỉ gần 1 tháng có thể về đến Hải vực tinh rồi. Đạm Đại Uyển nhoèn miệng cười nói, để lộ hàm răng trắng tinh khiết và cái lưỡi nhỏ thấp thoáng hết sức dụ nhân. Lạc Nam cùng tam nữ gật gù, tốc độ này so với Tiên Vương còn nhanh hơn một chút, quan trọng là nó có thể mang theo nhiều người di chuyển trong tinh không, còn Tiên Vương nếu mang người theo nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Tiểu Uyển Sư Tỉ, người có thể cho bọn muội biết một chút quy tắc của bồng lai tiên đảo, chúng ta được hay không? Địa Ngọc Huyền mở miệng hỏi thăm, dù sao sắp trở thành đệ tử cũng nên hiểu rõ quy tắc thế lực của mình tránh vì một phút sơ ý mà xảy ra vi phạm. Đạm Đại Uyển gật đầu, ôn nhu cười nói, quy tắc thì rất nhiều, bất quá các ngội chỉ cần ghi nhớ một chút điểm mấu chốt là được. Đầu tiên, ở trước mặt người ngoài bắt buộc phải che đi dung mạo, có thể dùng mặt nạ hoặc khăn che mặt đẳng cấp cao, những thứ này trên đảo đều có, sẽ phân phối cho từng đệ tử. Thứ hai, không được lén lút có quan hệ tình cảm với nam nhân, bằng không sẽ bị trục xuất khỏi đảo, nghiêm trọng hơn dám mang nam nhân về đảo sẽ bị toàn đảo truy sát, Địa ngọc huyền tam nữ có chút giật mình, vô thức liếc mắt nhìn về lạc nam một chút, trong lòng thấp thỏm buồn trồn. Thiên vô ảnh bí mật lẻ lưỡi, cũng may lạc nam giả trang đi cùng với nàng, bằng không với đảo quy của bồng lai tiên đảo, không biết bao giờ mới có ngày gặp lại hắn. Khụ khụ, tiểu uyển sư tỷ nói tiếp. Lạc nam trong vai lạc yên giả vờ ho khan một tiếng, trong trèo mở miệng. Thứ ba, chính là tôn kính người đi trước. Đạm đại uyển nghiêm túc nói, vì bồng lai tiên đảo do ba vị đảo trụ. Thành lập chưa lâu nên thành viên trên đảo của chúng ta không có người lớn tuổi. Bên dưới ba vị đảo chủ chính là Bồng Lai Ngũ Tiên. Địa vị của năm người các nàng có thể sánh ngang trưởng lão ở các thế lực khác. Những lần tuyển tử đại hội trước đều là do một trong số năm vị Bồng Lai Ngũ Tiên. Đảm nhiệm giám khảo. Bồng Lai Ngũ Tiên. Lạc Nam lầm bẩm nói, ghi nhớ danh tự này. Hì hì, thật ra ta chính là Bồng Lai Ngũ Tiên đứng hàng thứ năm. Đạm Đài Uyển chu môi cười nói. Phốc. Lạc Nam cùng tam nữ xém chút bật ngựa dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đạm Đại Uyển. "Hừ, ta là người yếu nhất trong số các nàng, từ tứ tiên trở lên đều đã đột phá Tiên Vương cảnh." Đạm Đại Uyển yêu kiều hừ nói, "Theo dự đoán của các vị đảo chủ, không đến 5 năm nữa ta cũng sẽ đột phá Tiên Vương, danh xứng kỳ thực." Lạc Nam cùng tam nữ có chút hiểu ra gật đầu, cũng không thể trách Bồng Lai Tiên Đảo, thành lập chưa lâu nên nội tình còn chút cạn, chưa thể hình thành một hệ thống cơ cấu hoàn chỉnh như các thế lực khác. Bất quá đây cũng chính là điểm khác biệt nổi bật của Bồng Lai Tiên Đảo. Mặc dù nội tình còn cạn vẫn khiến các vương cấp đỉnh tiêm thế lực khác phải e dè, rồi, huống hồ xét về chiến lực, Đạm Đại Uyển quả thật rất mạnh, chỉ sợ ngoại trừ Lạc Nam gia, ở dưới Tiên Vương hiếm có ai là đối thủ của nàng. Danh xưng Bồng Lai Ngũ Tiên là do người đời ban tặng, vì năm tỷ muội chúng ta hay đồng hành làm nhiệm vụ cùng nhau, nói là địa vị sánh ngang với trưởng lão cho ai, thực chất ở trong mắt ba vị đảo chủ thì năm người chúng ta cũng giống như đệ tử, tiểu bối của các nàng mà thôi. Đạm Đại Uyển cực kỳ ngưỡng mộ ba vị đạo chủ mở miệng Vậy chúng ta vẫn có thể gọi ngươi là sư tỷ chứ?" Thiên Vô ảnh ngây thơ hỏi, theo nàng cảm thấy nếu địa vị của Bồng Lai Ngũ Tiên sánh ngang trưởng lão, vậy phải gọi là tiền bối rồi. Nhìn dáng vẻ của Đạm Đài Uyển không có vẻ gì là giả nha, gọi tiền bối thật kỳ cục. "Phốc." Đạm Đài Uyển bật cười, "Đương nhiên, ngoại trừ ta thì tứ tiên còn lại các ngươi cũng phải gọi sư tỷ, gọi là trưởng lão hay tiền bối coi chừng các nàng đánh ngươi." Lạc Nam khóe miệng có quắp, hắn chưa từng thấy thế lực nào như vậy. Không có phó đảo chủ cũng chẳng có trưởng lão, cái gọi là bồng lai ngũ tiên, thực chất cũng chỉ là một nhóm đệ tử xuất chúng nhất mà thôi. Bất quá nghĩ đến trên bồng lai tiên đảo không có những cụ bà khó tính, thay vào đó toàn là mỹ nhân như hoa như ngọc, lạc nam cười tué tuét không khép miệng được. Tiểu uyển tỷ, số lượng đệ tử của đảo ta được bao nhiêu? ỷ vân có chút tò mò, với điều kiện tuyển chọn đệ tử hà khắc lại thêm đảo quy phức tạp, chắc hẳn nhân số đệ tử không đông đúc bằng những thế lực khác rồi. Quả nhiên chỉ nghe Đạm Đại Uyển không chút do dự đáp, tính cả bốn người bọn muội vừa gia nhập, toàn bộ bồng lai tiên đảo vừa tròn 100 trăm người. Phóc. Lần này rốt cuộc không nhịn được, Lạc Nam cùng tam nữ một ngụm phun ra ngoài, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đạm Đại Uyển. Những vương cấp thế lực khác nhân, số không có ngàn vạn thì cũng trăm vạn, bên mình vừa tròn 100 người. Đó là tính luôn ba vị đảo chủ, bằng không chỉ có 97 người. Đạm Đại Uyển lầm bầm môi đỏ nói ra. Sư tỷ Người không cảm thấy nhân số của chúng ta quá ít sao? Địa Ngọc Huyền giờ khóc giờ cười hỏi. Đạm Đại Uyển lắc đầu, không hề ít. Ba vị đảo chủ đã từng nói bồng lai tiên đảo thá chất lượng hơn số lượng. Mỗi một vị đệ tử tuyển chọn đều cực kỳ hà khắc. Xuất thân trong sạch, thiên phú bất phàm, dung nhan tuyệt mỹ, phẩm hạnh vượt trội. Thiếu một thứ cũng không được. Đã từng có rất nhiều nữ nhân mang lòng hư vinh vì ham muốn danh tiếng của bồng lai tiên đảo mà gia nhập cuối cùng đều bị đào thải. Lạc Nam xem như hiểu gật đầu Với điều kiện tuyển chọn như vậy thử hỏi toàn bộ hải vực tinh, có bao nhiêu nữ nhân đủ khả năng đáp ứng? Có được gần 100 người xem như không tệ rồi. Chẳng trách ngay cả 7 nữ nhân kia đều sở hữu vương cấp công pháp vẫn bị loại bỏ, bởi vì các nàng từng dùng quần lót cá nhân đổi lấy công pháp với một con heo, hành vi như vậy đã không đáp ứng được yếu tố phẩm hạnh vượt trội. Tại Bồng Lai Tiên Đảo, nghĩ đến đây Lạc Nam sắc mặt càng thêm cổ quái, hắn và ỉ Vân với Thiên Vô Ảnh cũng chẳng đủ điều kiện, hệ thống chết bầm đưa ra nhiệm vụ nhập đảo chẳng biết làm cái gì. Ngày sau phải cẩn thận, không thể để bồng lai tiên đảo phát hiện, bằng không bị gần 100 mỹ nữ truy sát, Lạc Nam vừa nghĩ đã cảm thấy đau đầu. Những vương cấp thế lực, khác bọn họ vẫn phân làm đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn, nhưng ở bồng lai tiên đảo không phân biệt thứ này. Mỗi một đệ tử kém nhất cũng là Ngọc Tiên cấp bậc. Đạm Đài Uyển tự hào nói ra, kém nhất cũng là Ngọc Tiên. Sắc mặt ỷ vân mấy nữ thay đổi, cũng may tu vi các nàng đã vượt qua Ngọc Tiên, bằng không chỉ sợ trở thành tầng lớp yếu nhất trên đảo lạc Nam than thở lúc này hắn cũng biết sự chênh lệch giữa tiểu tiên giới và trung tiên giới lớn đến mức nào ở tiểu tiên giới thì Ngọc Tiên là Cường giả đứng đầu mỗi một cái thế lực đỉnh cấp như Ngọc Tiên môn cũng chưa đạt đến người vị Ngọc Tiên nhưng ở vương cấp thế lực thì Ngọc Tiên đệ tử đã có hàng trăm người càng đừng nói đến Tiên Vương đệ tử ngoại môn ở các đạo huyền tông hay vô lượng Hải các đều phân định là Ất tiên phải đạt đến Ngọc Tiên mới có thể thành đệ tử nội môn mà đạt đến Ngọc Tiên Hậu kỳ mới tiến vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm Đạm Đại Uyển tiếp tục giải thích, Lạc Nam gật gù như vậy xem ra đám thiên tài mà hắn giết chết bên trong bí cảnh, đều là đệ tử nội môn trở lên. Cũng may bọn hắn phải áp chế tu vi xuống ất tiên, bằng không chỉ với thực lực khi đó của hắn nếu không xuất xử long lực và thiên đế biến, thì khó lòng chống lại. Đạm Đại Uyển nhẹ vuốt mái tóc màu tím, ánh mắt nhìn lên trời sao, môi đỏ tiếp tục thủ thỉ, ta và phần lớn nữ đệ tử của bồng lai tiên đảo đều là trẻ mồ côi, nếu không nhờ ba vị đảo chủ thu nhận. Dù có thiên phu tốt cũng trở thành đồ chơi trong tay người khác mà thôi. Tiểu Uyển tỉ. Lạc Nam trong lòng có chút đồng cảm, bởi kiếp trước hắn giống như nàng. Nếu không được nghĩa phụ thu nhận cũng chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu. Đạm Đại Uyển nhoèn miệng cười, tiếp tục nói, giảng cho các người một chút về cách thức phân chia vương cấp thế lực. Xin lắng nghe. Lạc Nam cùng tam nữ gật đầu, đây cũng là thông tin bọn hắn muốn biết. Vương cấp thế lực cũng phân chia mạnh yếu. Đạm Đại Uyển nghiêm túc nói, thông thường. Mỗi một thế lực chỉ cần có được Tiên Vương tọa trấn là đủ xưng Vương cấp rồi, nhưng nếu muốn xét về mạnh và yếu giữa các thế lực, cần phải đi sâu hơn. Vương cấp thế lực là cách gọi chung, thực chất bên trong Vương cấp cũng chia thành Vương giả cấp thế lực, Đại Vương cấp thế lực, Địa Vương cấp thế lực và Thiên Vương cấp thế lực. Vương giả cấp thế lực đương nhiên có được Vương giả tọa trấn, để phân chia mạnh yếu giữa những thế lực này phải xét số lượng Vương giả giữa đôi bên. Đại Vương thế lực có được Đại Vương tọa trấn, phân chia mạnh yếu phải xét số lượng Đại Vương và Vương giả giữa đôi bên. Địa vương và Thiên vương cấp thế lực cũng tương tự như vậy. Trong vương cấp thế lực, Thiên vương là mạnh nhất, vương giả là yếu nhất. Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta, Đạo Huyền Tông, Vô Lượng Hải Các và Hải Yêu Cung chính là Thiên vương cấp thế lực. Ở Hải vực tinh, ngoại trừ 4 đại Thiên vương cấp thế lực vẫn còn vô số thế lực khác tồn tại, từ Địa vương cấp trở xuống ất cấp, cực cấp không đủ khả năng sinh tồn ở Hải vực tinh. Theo Đạm đại Uyển lần lượt mở miệng, Lạc Nam và Tam nữ giúp cuộc hiểu rõ hơn về tình hình thế lực ở một cái vương giới. Như Hải Vực Tinh. Mà Hải Vực Tinh cũng chỉ là một vương giới bên trong vô số vương giới. Nghĩ đến bên trên vương giới còn có tôn giới. Bên trên tôn giới còn có đại tiên giới. Vũ trụ rộng lớn quả thật bao la vô tận không thấy điểm dừng Mạnh như độc cô ngạo tuyết ở Hải Vực Tinh cũng có vài người. Càng đừng nói đến phạm vi trên toàn vũ trụ. Những nhân vật như đại thủ tiên vương, phu đồng tiên vương, tản viên tiên vương. Từng bề nghệ thoáng ẩn thoáng hiện như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lúc này cũng giống những hòn đá nhỏ chìm vào biển rộng, chẳng có chút tin tức nào. Dường như đã từng tiên vương, cao cao tại thượng khiến vô số sinh linh bé nhỏ ở hạ giới quỷ bái ngưỡng vọng, cũng chẳng là gì so với tiên giới rộng lớn. Càng đi xa hơn, lạc nam lại càng cảm thấy bản thân mình bé nhỏ. Oanh! Đúng lúc này, theo một tiếng văng lên chấn động tinh không, tinh vân thuyền bị một viên đạn pháo oanh tạc mà đến. Keng! Tiếng kiếm ngâm cao vút từ trong khoang thuyền lao vọt mà ra. Kiếm khí sắt lẹm vô tình đem viên đạn pháo chém thành mảnh nhỏ, thân ảnh xuất trần như tiên của độc cô ngạo tuyết chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt hờ hững của nàng lập tức nghiền ngẫm nhìn về phía trước, không chút ba động. Nhìn ba chiếc chiến thuyền khổng lồ như xuyên toa hư không bao vây mà đến, sắc mặt đạm đại uyển trở nên ngưng trọng, bất an nói ra là tinh không đạo tặc. Hơn nữa còn là vương cấp. Là tinh không đạo tặc sao? Lạc nam sắc mặt nhất thời trầm xuống, trước đó hắn và chúng nữ trên đường đến tuyển tử đại hội cũng bị một nhóm tinh không đạo tặc ngăn cản, lúc này không ngờ đường về hải vực tinh cũng gặp phải, có thể thấy số lượng tinh không đạo tặc đông đảo và hoành hành vô kỵ như thế nào. Bất quá nhớ đến Độc Cô Ngạo Tuyết có thể một kiếm trảm thủ của hai vị địa vương, Lạc Nam cũng đưa ánh mắt nhìn chúng nữ ra hiệu các nàng yên tĩnh. Ầm ầm, mà lúc này, ba chiếc chiến thuyền cũng đang hung hăng tiếp cận, chúng nó lướt như bay giữa tinh không, hình thành thế chân vạc đem tinh vân thuyền vây vào trung tâm. Mỗi một kiện chiến thuyền đều oai bất phàm. Thân thuyền được đúc từ khoáng thạch quý hiếm màu đen kịch, trận pháp bảo hộ chung quanh, họng pháo giữ tợn ở đầu thuyền nhô ra ngoài. Một phát đạn vừa rồi uy lực không kém hơn nhất kích của tiên vương, vì thế độc cô ngạo thuyết mới ra mặt trảm vỡ. Kẻ đến là người phương nào? Có biết các ngươi đang cản trở bồng lai tiên đảo, muốn chết sao? Đạm đài uyển sắc mặt lạnh lùng, khí thế toàn thân bùng nổ yêu kiều quát. ha hà, bồng lai tiên đảo thì thế nào? Bổn vương hoành hành tinh không vài chục vạn năm các ngươi còn chưa ra đời đâu Theo một tiếng cười ngông cuồng sang sảng văng lên, hàng loạt thân ảnh xuất hiện bên trên ba chiến thuyền. Hàng chục, hàng trăm, 300 hàng ngàn. Mỗi một kẻ đều là diện mục dữ tợn, sát khí đằng đắng như hóa thành thực chất, diện mạo chấn nhiếp nhân tâm, tay cầm vũ khí hung hãn. Sát cơ thật mạnh. Lạc Nam lầm bẩm nói, thân là một hồn tu hắn có thể cảm giác được linh hồn, của đám đạo tặc này tràn ngập cảm giác cực đoan và tàn ác, mỗi một kẻ đều là hạng người tay nhuộm máu tươi. Sát phạt thành tính, cùng hung cực ác. Loại đạo tạc này mới là dạng ác nhân chân chính, so với bọn hắn, thì đám đạo tạc lần trước cản trở hắn và chúng nữ chỉ là trẻ con. Có tổng cộng một địa vương, hai đại vương và ba vương giả. Độc cô Ngạo Tuyết trong trèo nói ra, cung cấp thông tin cho đạm đại Uyển cùng Lạc Nam mấy người. Ngoài ra còn có 20 tên ngọc tiên, số còn lại đều là ất tiên. Lạc Nam lập tức mở miệng bổ sung, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Cái gì? Chúng nữ giật mình, trong lòng cũng trở nên kinh ngạc. Một băng nhóm đạo tạc lại sở hữu số lượng tu sĩ khủng bố như thế, chẳng trách dám không xem ai ra gì ngăn cản tinh vân thuyền. Ha ha, tiểu tử lần trước hung hăng cản quấy kia đâu rồi? Cút ra đây cho bổn tọa. Đúng lúc này, có âm thanh ngạo nghẽ đắc ý hướng về chúng nữ y vân chất vấn. Chỉ thấy từ nơi xa một chiến thuyền khác đang phi tốc mà đến, chiến thuyền này nếu so với ba chiến thuyền đang bao vây tinh vân thuyền. Thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng người đứng trên nó lại khiến ánh mắt lạc nam híp lại. Kẻ đến không ai khác chính là tên thủ lĩnh và đám đạo tạc, lần trước cản trở thuyền của địa tiên môn đến tham gia tuyển tử đại hội. Như vậy, ba chiến thuyền đạo tạc mạnh mẽ này cùng với nhóm đạo tạc, lần trước bị đánh chạy là một băng. Là ngươi, ỉ Vân cũng nhận ra tên thủ lĩnh lần trước, sát khí dân trào. Quả nhiên không diệt sạch sớm muộn gì cũng để lại tai họa. Địa Ngọc Huyền nhíu chân mày nói ra, lần trước vì gấp rút lên đường đến dự đại hội Nên Lạc Nam cùng mấy nữ tha mạng cho nhóm đạo tặc không ngờ nhanh như vậy hắn đã liên hệ viện binh, hơn nữa còn là số lượng khủng bố. Tiểu tử thúi lần trước hung hăng kia đâu rồi? Đắc tội với lãnh nha đạo tạc chúng ta cứ tưởng dễ bỏ qua như vậy sao? Tên thủ lĩnh chó cậy gần nhà gà chạy gần chuồng cười ha ha. Lạc Nam nhíu mày, hắn biết tên này là đang tìm hắn, chỉ là lúc này đang trong diện mạo của Lạc Yên, đương nhiên không thể ra mặt. Các muội biết bọn chúng. Đạm Đài Uyển nhìn sang ỷ Vân hỏi. Hừ, lần trước chúng ta tha mạng chó của hắn, không ngờ kẻ này dám kết thủ quay lại cắn chúng ta. Thiên vô ảnh tức đến phòng má, chỉ vào tên thủ lĩnh đạo tạc nói ra. Đạm đại Uyển nghe vậy gật đầu, chẳng trách lần này bị một lúc toàn băng vây công, bọn đạo tạc này chắc đã lên kế hoạch trả thù từ trước rồi. Lần trước các ngươi may mắn chỉ gặp phải ta, nếu gặp đoàn trưởng các ngươi hiện đã là nô lệ. Tên thủ lĩnh đạo tạc chế nhạo, sau đó phi thân lên, chiến thuyền khủng bố ở trung tâm. Cung kính hướng về một tên nam tử trung niên quỷ xuống nói: "Lãnh Nha đoàn trưởng, mời ngươi lấy lại công bằng cho chúng ta, lần trước không ít huynh đệ chết vào tay bọn chúng." Vừa nói hắn vừa chỉ địa Ngọc Huyền Tam nữ. "Yên tâm, đám nữ nhân này diện mạo không tệ, lần này ngươi lập đại công." Lãnh Nha híp mắt để gian tà nói. Lãnh Nha là một tên nam tử trung niên cao gầy, diện mạo hết sức bình thường, đôi mắt dài nhỏ hẹp lạnh lẽo như độc xà, cũng chính là địa vương cấp cường giả, đoàn trưởng của toàn bộ Lãnh Nha đạo tộc. Lãnh nha đạo tặc bọn hắn hoành hành tinh không vô số năm không người dám chọc, nguyên nhân chính là sự liên kết. Bên trong lãnh nha đạo tặc, chỉ cần một người bị ức hiếp, toàn bộ băng nhóm sẽ xuất động trả thù, như bảy sói hoang cắn không chịu nhà. Liều mạng cũng muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận, chưa từng biết sợ là gì. Lãnh nha đạo tặc một khi trả thù chính là cực kỳ tàn nhẫn, bọn hắn dùng mọi thủ đoạn tàn ác nhất tra tấn và nhục nhã con mồi, nhất là nữ nhân một khi rơi vào chính là sống không bằng chết, cực kỳ thê thảm Cũng chính vì liều mạng và điên cuồng như thế mà lãnh nha đạo tạc trở thành một con chó điên trong mắt vô số người, ngay cả một số vương cấp thế lực mang tiếng danh môn chính phái, cũng không dám thay trời hành đạo, dẫn đến lãnh nha đạo tạc ngày một ngông cuồng hơn, coi trời bằng vung. Lần này cũng thế, lãnh nha sau khi nghe tên thủ lĩnh báo tin về cũng cấp tốc kéo quân mà đến, chặn đánh tinh vân thuyền. Mặc dù chưa biết tiểu tử kia đã đi đâu, nhưng có đám nữ nhân này thay hắn bồi tội cũng được rồi. Tên thủ lĩnh âm thầm suy nghĩ Hắn hận nhất chính là Lạc Nam, người đã tiêu diệt không ít tay sai của hắn, buộc hắn phải nhục nhã xin hàng như chó nhà có tang. Đoàn trưởng, cách nàng chỉ có 6 người. Không cần xuất xử toàn bộ lực lượng tránh không cẩn thận giết chết, nữ nhân xinh đẹp như vậy phải để toàn bộ chúng ta chơi đùa. Một tên đại vương nhìn lãnh nha cười gần nói ra. Ngoại trừ nữ nhân đạt đến địa vương kia ra, những nữ nhân còn lại quả thật không đáng chú ý. Một tên đại vương khác tham lam lướt mắt đảo tới đảo lui trên thân thể chúng nữ. Nữ nhân đạt đến địa vương kia sẽ do ta và hai ngươi liên hợp ứng phó, phần còn lại cứ tùy ý chơi đùa. Lãnh Nha nhìn hai tên đại vương phân phó nói. Lãnh Nha mặc dù ngông cuồng nhưng hành xử cực kỳ cẩn thận, độc cô ngạo tuyết là một địa vương, hắn không có lòng tin một mình có thể chiến thắng nàng vì thế yêu cầu hai tên đại vương, hiệp trợ lấy ba đánh một. Về phần đạm đại uyển và lạc nam đám người ở trong mắt Lãnh Nha không đáng một đồng, giao cho thuộc hạ tùy tiện giải quyết là được, vẫn còn ba vị vương giả thành thơi nhàn dỗi đấy Lên nào, côn thịt của ta đã biểu tình giữ dợi hehe. Một tên đại vương cực kỳ dâm Đáng cười rộ lên, yểm hộ sau lưng Lãnh Nha nhắm đến Độc Cô Ngạo Tuyết. Lãnh Nha mang theo hai tên đại vương xuyên qua không gian mà đến, khí thế như hồng. Các ngươi ẩn núp sau lưng ta. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Lạc Nam cùng mấy nữ nói ra, nàng rất muốn nhảy khỏi tinh vân thuyền tàn sát, nhưng một khi làm như vậy ba tên vương giả, còn lại của đám đạo tặc sẽ tập kích đạm đại uyển cùng mấy nữ. Với thực lực của vương giả Chỉ sợ Đạm Đài Uyển và Lạc Yên dù nghịch thiên đến đâu cũng khó lòng chóng lại. Để bồn vương nhìn xem một chút thực lực của đảo chủ bồng lai là như thế nào, có sánh bằng đạo tạc vương như ta hay không, ha ha. Lãnh Nha ngông cuồng cười lớn. Ý niệm vừa động, trong tay Lãnh Nha đã xuất hiện một thanh đại đao khủng bố chứa đựng sát khí ngập trời. Trước luồng sát khí dữ dội này, trong mắt của Đạm Đài Uyển và chúng nữ cấp tốc đỏ lên, đầu óc nhất nhói dữ dội, một cảm giác muốn giết chóc hiện hữu trong tâm trí các nàng Hiển nhiên đứng trước sát khí của một địa vương, với tu vi của các nàng ở thời điểm hiện tại rất khó có thể chống lại, như bị đánh mất thần trí. Thất thải huyền quang, đứng trước tình cảnh này, Lạc Nam buộc phải bộc phát thực lực. Một luồng ánh sáng tinh khiết với bảy loại màu sắc lộng lẫy từ cơ thể hắn hiển hiện, mà lên, kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ của Yên Nhược Tuyết nhìn qua không khác nào một nữ thần. Thất thải huyền quang, với công dụng tịnh hóa tất cả các loại tâm tình tiêu cực bao phủ chúng nó, và cả độc cô ngạo tuyết hay các nàng áp chế sát khí mạnh mẽ đến từ Lãnh Nha. Tên Lãnh Nha này là một kẻ tu luyện đao đạo thiên về sát khí, cũng không biết Tam Đảo chủ có thể lấy một chọi ba hay không. Lạc Nam trong lòng nghiêm túc, thất thải huyền quang liên tục bạo phát mà ra, soi sáng một vùng tinh không tăm tối. Dị quang. Lạc Nam sử dụng thất thải huyền quang lập tức khiến vô số người liếc nhìn, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết trong mắt cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Mặc dù với thực lực và kiếm đạo của nàng, sát khí của Lãnh Nha ảnh hưởng không quá lớn. Nhưng được thất thải huyền quang xoa dịu cũng là một cảm giác không tồi, để nàng có thể phát huy chiến lực tối đa nhất. Chúng nữ cũng được thất thải huyền quang cảnh tỉnh tâm trí, mang theo vẻ kiêng kỵ nhìn Lãnh Nha. "Không, ngờ thực lực của nam tử trung niên này khủng khiếp như vậy, chỉ riêng sát khí tỏa ra đã đủ khống chế tâm trí các nàng." Che giấu thật sâu, Đạm đại Uyển hé mở môi đỏ nhìn thân ảnh Lạc Yên, nàng thầm nghĩ nếu trước đó Lạc Yên thi triển thất thải huyền quang, không biết thâu hồn minh ám của mình có thể bị khắc chế hay không. Dù sao thì hắc ám và quang minh luôn là thiên địch của nhau. Ha ha, dị quang rất tốt, chúng ta sẵn tiện cướp luôn. Lãnh nha ngửa đầu cười to, hai tay cầm chặt đại đao hướng tinh vân thuyền chảm xuống, sát lang đào. Hú, theo một tiếng chu dài vang vọng tinh không, hư ảnh một con hắc lang đen kịch với đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý xuất hiện, khí thế của nó khóa chặt lấy thân thể thon dài của độc cô ngạo tuyết. Từ cơ thể lãnh nha, một luồng sát khí sát bén dữ dội phá thể mà ra, hư không xuất hiện vô vàn vết nứt dữ tợn. Sát ý bao phủ toàn trường Phốc Trước luồng sát khí sát bén này của lãnh nha Lạc Nam không nhịn được phun một ngụ máu Thất thải huyền quang rung rẩy kịch liệt Sắp có dấu hiệu chống đỡ không nổi chênh lệch thực lực quá xa Thất thải huyền quang dù mạnh mẽ vẫn khó thể áp chế Cửu tầng đao ý Hơn nữa còn là sát đao Độc cô ngạo tuyết mày liễu hơi nhíu Nhìn tình huống không ổn của Lạc Nam và mấy nữ Nàng nhẹ nhàng phất tay một cái Ấm Ấm Tinh Vân thuyền chấn động, một màn chắn trong suốt như bán cầu kiên cố xuất hiện, bên trong nó gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Hiển nhiên thân là một kiện vương cấp thượng phẩm pháp bảo, Tinh Vân thuyền có được trận pháp phòng ngự cực kỳ bất phàm. "Các ngươi vào trong đi." Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng nói chuyện. "Tam đảo chủ cẩn thận." Lạc Nam vội vàng gật đầu, nhanh chóng lôi kéo ỉ Vân mấy nữ tiến vào trận pháp phòng ngự, cấp độ chiến đấu của tiên vương, bọn hắn ở ngoài có thể trở thành cản trở đối với Độc Cô Ngạo Tuyết. "Chạy đi đâu?" Ba tên đạo tạc vương giả không biết từ bao giờ đã xe không xuất hiện bên cạnh tinh vân thuyền dồn nén lực lượng một kích đánh ra Ấm Trận pháp phòng ngự của tinh vân thuyền bộc phát lực lượng cường đại đem ba người đánh bật ra ngoài cánh tay rung lên bần bật không gian xung quanh có dấu hiệu vỡ nát khốn kiếp là trận pháp đạt đến vương cấp thượng phẩm sắc mặt ba vương giả trở nên khó coi trận pháp cấp bậc này bọn hắn rất khó phá hủy trong thời gian ngắn ha hà không sao chuột chui vào hang mà thôi Để chúng ta bắt chuột mẹ trước sau đó phá nát hang chuột tìm chuột con sau vậy. Hai tên đại vương yểm hộ sau lưng Lãnh Nha không để bụng cười rộ lên. Chỉ cần liên hợp làm thịt độc cô ngạo Tuyết, đám người Lạc Nam chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Sát khí dâng trào, hai người bọn hắn cũng cấp tốc kết ấn, cùng lúc thi triển công kích dữ dội. Tam sắc trảo, đỏ rực của hỏa diệm, đen kịch của hắc ám, trắng bạc của Lôi Đình, ba loại vương lực ẩm ẩm triển khai, sau đó cùng lúc dung hợp vào lòng bàn tay tạo thành một cái cự trảo khổng lồ. Trên không chung với ba loại thuộc tính mang khả năng hủy diện. Răng rắc. Hai cái cự trào khủng bố, tinh không dường như rung dẫy lên, không gian triệt để dạn nước tạo thành âm thanh răng rắc. Lại là ba loại vương lực dung hợp, quả nhiên có thể tu luyện đến đại vương không một ai là nhân vật đơn giản. Lạc nam ánh mắt lấp lué, mang theo vẻ trở mong nhìn về bóng lưng đơn độc của độc cô ngạo tuyết. Từ đầu đến cuối nàng vẫn hờ hững như vậy, vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn ung um dung như vậy. Dường như những thủ đoạn khủng khiếp mà đối thủ mạnh mẽ sử dụng chẳng dao động đến cảm xúc của nàng. Cho ta thấy đi, toàn bộ thực lực của nàng." Lạc Nam hít sâu một hơi, nhìn thấy Độc Cô Ngạo Thuyết bất chấp tất cả che chở cho đệ tử, trái tim hắn thật sâu cảm động. Phải biết đám lãnh nha đạo tạc này là phiền phức do hắn mà tới, nhưng Độc Cô Ngạo Thuyết từ đầu đến cuối chưa mở miệng trách cứ một câu, lại sẵn sàng một mình đối diện cường địch. Chỉ riêng điểm này, Bồng Lai Tiên đảo đáng giá để hắn liều mạng. Đúng lúc này, ba loại công kích khủng bố rốt cuộc đánh ra, Chết. Lãnh nhà cười giữ tợn, đại đao trong tay trảm xuống, sát lang đao hòa cùng cửu tầng đao ý gào thét, mà ra hóa thành một luồng đao khí có hình dạng sói hoang hung tàn đến cực điểm. Một đao này vừa xuất, một khỏa thiên thạch phía xa xa lập tức bị uy thế chấn thành hai nửa. Tam sắc chảo. Hai đại vương ngửa đầu gào thét, phân biệt đứng ở hai bên lãnh nhà vương tay vổ đến. Gào. Hai cái tam sắc chảo mang theo ba loại vương lực dung hợp đến mức lão luyện, lấy thế ểm hộ cho một đao hung tàn của sát lang đao. Phong tỏa toàn thân Độc Cô Ngạo Tuyết, trước ba loại công kích ngập trời, Ỷ Vân chúng Nữ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Rốt cuộc, Độc Cô Ngạo Tuyết động, trúc kiếm rời khỏi vỏ, vô tận kiếm ý hóa thành lĩnh vực bá đạo mà ra, kiếm vực lại xuất hiện. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết sử dụng kiếm vực, nhưng Lạc Nam một lần nữa phải rung động trước uy thế của nó. Độc Cô Ngạo Tuyết chân đạp hư không, tóc dài tung bay, vô cùng vô tận kiếm y phá thể mà ra, hình thành kiếm vực quét ngang bốn phương tám hướng. Ở trong, phạm vi kiếm vực, âm thanh răng rắc văng lên. Làm sao có thể? Trong ánh mắt ngơ ngác khó tin của lãnh nha, cửu tầng đao ý, tung hoành ngang dọc tinh không vô số năm của hắn bị chấn thành hư vô, lực phản vệ khiến lãnh nha phải phun máu. Giống. Sát lang đao gào giống một tiếng không cam tâm trong sự tuyệt vọng, bị kiếm vực trấn đến mức nổ tung giữa trời sao, ngay cả một chút cạn bả cũng không còn sót lại. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, đại đao trong tay lãnh nha dùng dãy kịch liệt như gặp phải khắc tinh cảm nhận được bất an và uy hiếp hết sức cường liệt. Đao và kiếm, mỗi một loại đều là vũ khí tuyệt thế, từ cổ trí kim đã có vô số người đem đao và kiếm ra so sánh về độ mạnh yếu, tuy nhiên qua không biết bao nhiêu thời đại thì đao và kiếm vẫn bất phân thắng bại, chúng nó có ưu nhược điểm của riêng mình, thật khó có thể nói đâu là vua trong các loại binh khí. Nhưng lúc này đây, chỉ trách chủ nhân đại đao là Lãnh Nha thua kém độc cô ngạo tuyết không chỉ một bậc, cửu tầng đao ý cũng lợi hại đấy, nhưng gặp phải kiếm vực. Đây là hai tầng thứ chênh lệch như trời và đất hoàn toàn không thể so sánh. Đứng trước kiếm vực, sát lang đào như chuột thấy mèo, chiến ý và sát ý cũng bị mất sạch. Ầm ầm, hai cái tam sắc chảo không thoát khỏi vận mệnh, ba loại vương lực mạnh mẽ bị uy áp bá đạo của kiếm vực nghiền nát, ngay cả sợi tóc của đầu cô ngạo tuyết cũng không thể chạm đến. Phốc, phốc, kiếm vực trấn áp thân thể hai tên địa vương như hai ngọn núi lớn, ép máu viết trong cổ họng bọn hắn phun ra ngoài, sắc mặt hãi hùng khiếp vía. Kiếm vực, nữ nhân này sở hữu kiếm vực trong truyền thuyết. Lãnh Nha sắc mặt đỏ ngầu giống to lên, hung hăng trừng mắt nhìn về phía tên thủ lĩnh đã báo tin. Ưk, tên thủ lĩnh nuốt một ngụm nước miếng khô khốc, sau khi bị Lạc Nam và chúng nữ đánh cho thảm bại lần, trước hắn đã vội vã quay về báo tin nhờ Lãnh Nha báo thù, đâu có thời gian quan sát tình hình ở tuyển tử đại hội mà biết sự kinh khủng của Độc Cô Ngạo Tuyết. Chuyện Độc Cô Ngạo Tuyết sở hữu kiếm vực cực kỳ bí mật, ngay cả đều đến từ hài vực tinh như Song Kiếm Tiên Vương đám người cũng chẳng hay biết, càng đừng nói đến Lãnh Nha đạo tặc. Tam Đảo chủ hiểu lầm. Chúng ta hòa giải thế nào? Lãnh nha cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể mở miệng nói. Tam đảo chủ tuyệt đối không thể tha cho bọn chó đói này. Lạc nam vội vàng hô to, lần trước hắn thả tên thủ lĩnh đã bị cả băng kéo đến trả thù. Lần này nếu thả đi lãnh nha đạo tặc sẽ lại là thả hổ về rừng. Đối với loại người âm hiểm như lãnh nha và đám đạo tặc, nhân từ chính là hành vi ngu xuẩn, bọn chúng giống như chó điên bị chọc giận. Một khi ngươi sơ ý sẽ lập tức không do dự há miệng cắn ngươi Nghe Lạc Nam nói thế, ánh mắt Lãnh Nha lóe lên một tia sát ít, bất quá hắn hiểu quyền quyết định nằm trong tay Độc Cô Ngạo Tuyết, vì lẽ đó hừ lạnh nói ra, mặc dù kiếm vực lợi hại nhưng chúng ta có đến ngàn người, một khi chiến đấu chưa chắc sẽ sợ các ngươi. Lãnh Nha đây là nói thật, kiếm vực lợi hại nhưng không phải vô địch, toàn bộ băng lãnh nha đạo tặc sông lên chưa chắc không thể cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đồng quy vu tận. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt vô tình nhưng lạnh lùng, môi thơm khai mở, các ngươi đã nhìn thấy dung nhan của đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo, ngày hôm nay buộc phải toàn diệt âm thanh tràn ngập khí phách chấn động nhân tâm, dung nhan của nữ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo Nam tử bên ngoài không được phép chứng kiến, Độc Cô Ngạo Tuyết đã bọc phát sát cơ, muốn diệt sạch sinh mạng Lãnh Nha Đạo Tặc. Thật bá đạo, bất quá ta thích ha ha. Lạc Nam trong lòng hưng phấn, trực tiếp cho Độc Cô Ngạo Tuyết 10 điểm. Ngay cả Ỷ Vân, Địa Ngọc Huyền mấy nữ cũng tràn đầy sùng bái nhìn bóng lưng nàng, nữ cường nhân mạnh mẽ cao quý như, Độc Cô Ngạo Tuyết chính là hình mẫu lý tưởng của các nàng. Muốn diệt Lãnh Nha Đạo Tặc của ta? Ngươi nghĩ mình là ai? Lãnh Nha sắc mặt oán độc rốt cuộc bị chọc giận. Hắn là kẻ liều mạng, từ nhỏ đã sinh tồn trên lưỡi dao, độc cô ngạo tuyết bá đạo như thế làm sao có thể nhịn được? Lãnh Nha đạo tặc, toàn bộ xông lên cho ta, cùng nữ nhân này liều mạng. Lãnh Nha ngạo nghễ quát, "Lên, dùng mạng của chúng ta chôn sống nàng." Hàng ngàn tên đạo tặc điên cuồng giống to, cả đám cùng nhảy khỏi chiến thuyền, như bầy sói hoang hung hăng lao đến độc cô ngạo tuyết. Bắn! Ba tên lái thuyền điều khiển họng pháo giữ tội. Liên tục đổ tiên thạch vào bên trong, hướng về độc cô ngạo tuyết toàn lực nã pháo. Toàn bộ tiên vương mau phục dụng tiểu vương đan. Một tên đại vương cười lên ha hả, ánh mắt hưng phấn khát máu và điên cuồng. Không ổn, là tiểu vương đan. Lạc nam nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại có kiến thức rất mạnh về luyện đan sư. Tiểu vương đan là loại đan dược, có thể gia tăng một tiểu cảnh giới bên trong tiên vương cấp bậc. Từ vương giả có thể thăng lên đại vương, từ đại vương lên địa vương mà từ địa vương cũng có thể thăng lên thiên vương, cực kỳ khủng bố. Mặc dù dùng tiểu vương đan sau khi hết hiệu lực sẽ để lại di chứng là tu vi ban đầu thụt lùi thêm một tiểu cảnh giới, nhưng đứng trước một kẻ địch mạnh mẽ như Độc Cô Ngạo Tuyết, Lãnh Nha đạo tặc quyết đoán dùng đến đan dược này. Toàn bộ tấn công, lấy Lãnh Nha cầm đầu, hai tên đại vương, ba tên vương giả đồng loạt lấy ra một viên đan dược tràn ngập vương lực, không chút do dự nuốt vào bên trong miệng. Vù vù, khí tức và tu vi trên thân thể bọn hắn cấp tốc đề thăng. Chỉ thoáng chốc Lãnh Nha đã trở thành Thiên Vương, hai tên đại vương trở thành địa vương, mà ba tên vương giả đã thành đại vương rồi. Chiến lực gia tăng trên phạm vi lớn, cực kỳ dữ dội. Nhấn chìm chết nàng đi. Hàng ngàn tên đạo tặc ngưng tụ tiên lực thi triển công kích, phô thiên cái địa vũ khí nện xuống đầu độc cô ngạo tuyết, cảnh tượng hoành tráng không có cách nào để hình dung. Ầm ầm. Đáng tiếc trước kiếm vực bá đạo, công kích của hàng ngàn tên đạo tặc từ ngọc tiên đến ất tiên tác dụng quá nhỏ, như kiến cắn voi ngay cả phạm vi của kiếm vực cũng không xâm nhập được đã hóa thành hư vô. Đừng nản trí, toàn lực tiêu diệt nàng. Mấy tên thủ lĩnh ngửa đầu giống to, bọn chúng mặc kệ chiêu thức của mình có gây ảnh hưởng đến Độc Cô Ngạo Tuyết hay không, chỉ cần biết sau mỗi lượt công kích, kiếm vực sẽ bị rung động một chút, cho thấy kiến cắn voi không phải không làm voi khó chịu. Ha ha, hôm nay bổn vương sẽ chảm xuống đầu nàng cho các người tiêu khiển. Lãnh Nha hưng phấn gào thét, tu vi đạt đến thiên vương khiến hắn cảm giác được lực lượng toàn thân như bùng nổ. Mặc dù sau trận chiến này, Di chứng của tiểu vương đan sẽ làm hắn chỉ còn là đại vương, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình diệt được một kẻ sở hữu kiếm vực, hung danh của lãnh nha đạo tặc sẽ lại lớn hơn, lợi ích sẽ tiếp tục kéo đến. Cho ta chết. Lãnh nha giữ tận cười gần, sát lang đao một lần nữa hướng độc cô ngạo tuyết chàm thẳng mà xuống. Thiên vương và địa vương tranh lệch một tiểu cảnh giới nhưng lại to lớn như rãnh trời, trước một đao mang theo lực lượng của thiên vương, kiếm vực không thể toàn diện nghiền ép được nó mà chỉ tiêu hao được một phần lực lượng, mà thôi. Sát lang đào vẫn hung hãn chằm xuống đầu Độc Cô Ngạo Tuyết, uy thế không cách nào đủ hình dung. Keng! Rốt cuộc, Độc Cô Ngạo Tuyết động. Độc Cô cửu kiếm, phá đao thức. Môi thơm vô tình quát ra, ánh mắt Độc Cô Ngạo Tuyết khóa chặt một đao khủng bố đang lao đến, chúc kiếm không chút do dự hướng về phía trước chằm xuống. Xoẹt! Một kiếm nhìn qua cũng là cực kỳ đơn giản, không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng lại ẩn chứa kiếm thuật trí cao trong thiên hạ và khả năng khắc chế đao pháp, đến mức khó tin. Trước một kiếm này của độc cô ngạo tuyết, sát lang đào do thiên vương chém ra lại để lộ trăm ngàn sơ hở, kiếm vực bên ngoài nghiền ép, kiếm khí len lõi vào bên trong. Răng rắc, đùng, làm sao có thể. Trong ánh mắt có rụt lại của lãnh nha, sát lang đào của hắn giống như không chịu nổi một kích, một lần nữa băng liệt. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Lạc Nam cũng hãi hùng khiếp vía, một chiêu tên gọi phá đào thức như nắm giữ điểm yếu của đao pháp toàn thiên hạ. Nhất kiếm chảm ra đào thảm bại. Thiên vương thì đã sao? Đào pháp của người còn non lắm. Độc cô ngạo thuyết thản nhiên nói một tiếng. Thân thể đã dạo bước mà lên. Giết, giết nàng. Mau thay bổn vương giết nàng. Lãnh nha hoàng hốt hết ầm lên. Có chúng ta. Hai tên địa vương, ba tên vương giả không chút do dự liều mạng lao vọt đến. Vô cùng vô tận vũ kỹ triển khai. Oanh oanh. Ba viên đạn pháo với uy lực vương cấp từ ba cổ chiến thuyền. Cũng giữ tợn bắn vọt đến. Phá lực thức. Độc cô ngạo thuyết lại là thản nhiên. nhất kiếm tiếp tục xuống trước một kiếm này, toàn bộ vũ khí vỡ tan, vương lực mạnh mẽ cũng không thể chịu nổi phá lực thức, kiếm khí vẫn hung hăng tiến đến. Á! có tiếng hét thảm thiết vang lên, một tên vương giả sau khi thành đại vương bị chém thành hai mảnh, máu tươi cùng phún bao phủ toàn trường. Khốn kiếp. Lãnh Nha đám người thấy cảnh này hoảng sợ không thôi, kiếm vực của nữ nhân này quá mức bá đạo, ở trong kiếm vực thì kiếm pháp của nàng được đề thăng lên quá nhiều. Nhất kích miểu sát đại vương, Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt lạnh lẽo nhìn ba viên đạn pháo. Chân mày nhíu lại, bởi vì không còn kịp hủy diệt chúng nó nữa rồi. Phá lực thức không thể hóa giải đạn pháo, chúng nó thành công lọt vào kiếm vực sau đó bị nghiền đến mức nổ tung, chỉ là từ đó kiếm vực xuất hiện vài tia gợn sóng, có chút suy yếu hơn một chút. Hiển nhiên kiếm vực không phải là bất bại, nó vẫn cần kiếm y mênh mông của Độc Cô Ngạo Tuyết liên hợp tạo thành, một khi kiếm vực bị ảnh hưởng thì sự liên kết của kiếm ý sẽ có dấu hiệu lỏng lẻo, Độc Cô Ngạo Tuyết khó thể bảo trì kiếm vực một cách hoàn hảo. Cảm nhận được kiếm vực có chút suy yếu, Thân là một kẻ kinh nghiệm chiến đấu phong phú như lãnh nha lập tức có được đối sách, hắn cười giữ tợn quát, ha ha, toàn bộ tự bạo pháp bảo cho bổn vương, phá nát kiếm vực của nàng. Tuân mệnh, một đám tiên vương cười gần, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vài chục kiện pháp bảo cướp đoạt được từ trước, nhưng không dùng đến ném ra ngoài, sau đó ra lệnh chúng nó tự bạo. Ẩm Ẩm Ẩm. Trong khoảnh khắc, vô số kiện pháp bảo tự bạo như pháo, hoa nổ vang giữa không chung, uy thế hủy thiên diệt địa, đem kiếm vực ngày càng rung đ mà sắc mặt của Độc Cô Ngạo Tuyết cũng cảm giác được trầm trọng. Mấy kiện pháp bảo tự bạo này đều là hàng ngọc cấp trở lên, chúng nó tự bạo đối với kiếm vực cũng có ảnh hưởng nhất định. Oanh oanh, đạn pháo vẫn bắn xuống, liên tục quấy rầy. "Nát cho ta." Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt hững hờ, thúc kiếm huy động, liên tục chém, Độc Cô cửu kiếm, phá trận thức, phá trận thức sát phạt bá đạo, mỗi một kiếm đều có khả năng xuyên thấu trận pháp phòng ngự, trực tiếp chạm đến ba chiếc chiến thuyền. Không xong. Sắc mặt ba tên điều khiển chiến thuyền của Lãnh Nha Đạo tạc đại biến, vội vàng kích hoạt trận pháp phòng ngự. Xoẹt xoẹt. Đứng trước phát trận thức, các lùng trận văn như giấy vụn yếu ớt trực tiếp bị xuyên thủng, kiếm khí vẫn vô tình trảm xuống chiến thuyền. Đùng. Theo âm thanh nổ tung vang lên, ba kiện chiến thuyền khủng bố khổng lồ bị trảm thành hai mảnh, họng pháo nát bấy. Khốn kiếp. Thấy cảnh này sắc mặt Lãnh Nha đỏ bừng lên, điên cuồng giống giận, tự bạo chiến thuyền. Ba chiếc chiến thuyền bị trảm thành hai nửa nhưng vẫn chưa hoàn toàn hư hại. Chúng nó là pháp bảo vương cấp nên cực kỳ trâu bò, lúc này trước mệnh lệnh của Lãnh Nha toàn thể nổ tung. Oanh oanh. Tinh không sụp đổ, hai kiện chiến thuyền vương cấp tự bạo, uy lực của vụ nổ trực tiếp đánh vào kiếm vực. Phốc. Khóe miệng Độc Cô Ngạo Tuyết rỉ máu, trong lòng có chút tiếc nuối, ta lĩnh ngộ được kiếm vực chưa lâu, bằng không làm sao tổn hại chỉ vì chút vấn đề nhỏ này. Ha ha. Thấy Độc Cô Ngạo Tuyết bị thương, Lãnh Nha ánh mắt đỏ ngầu lên, như phát điên nhìn hàng ngàn tên thuộc hạ. Tự bạo, các ngươi và pháp bảo của các ngươi, toàn thể tự bạo cho ta, giúp bổn vương tiêu diệt nữ nhân này. Tên của các ngươi sẽ được lãnh nha đạo tạc ghi vào sử sách. Lên, trước âm thanh tàn bạo của lãnh nha, hàng ngàn tên tinh không đạo tặc lại là không một chút do dự. Từ Ất Tiên đến Ngọc Tiên, bọn chúng như những tử sĩ đích thực liều chết vì vinh quang, điên cuồng nhảy vào trong kiếm vực. Sau đó vận chuyển tiên lực toàn thân tự bạo nổ tung, đùng đùng, liên miên bất tuyệt các vụ tự bạo diễn ra. Kiếm vực ngày càng rung rãy dữ dội, Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt nghiêm túc, chân đạo hư không tiếp cận Lãnh Nha đám người, Độc Cô cửu kiếm, phá mệnh thức. Kiếm khí sắt bén mang theo khả năng tước đoạt sinh mệnh một cách cường liệt, từng chiêu từng chiêu đều là nhắm vào điểm yếu của Lãnh Nha đám tiên vương chém đến. Hiển nhiên Độc Cô Ngạo Tuyết muốn giết chết toàn bộ đám này trước khi kiếm vực tiêu tán. Trước sự lao đến của nàng, Lãnh Nha đương nhiên không ngu ngốc đứng lại chịu chết, cùng một đám tiên vương phân tán mà chạy, muốn kéo dài thời gian. Tự báo nhắm vào nàng tự bạo cho ta, đừng để nữ nhân này tiếp cận bổn vương. Lãnh nha điên cuồng giống to, chết vì lãnh nha là vinh quang vô thượng, toàn thể đạo tặc ngửa đầu giống lớn, vài chục, vài trăm. Tên từ ất tiên đến ngọc tiên cấp tốc lao đến, trở thành chướng ngại vật trên đường truy sát của Độc Cô Ngạo Tuyết, không chút do dự tự bạo toàn thân. Ẩm ẩm, vụ nổ thịt và máu liên miên bất tuyệt vang lên, mặc dù lực tự bạo của bọn hắn không thể tạo thành thương thế quá lớn cho nàng, nhưng vẫn cản chân Độc Cô Ngạo Tuyết truy sát. Thân ảnh nữ nhân đối chiến hàng ngàn cường giả, vô số sinh mệnh liều chết cũng muốn kéo theo nàng thật sự quá mức chấn động nhân tâm. Thật sự quá điên cuồng, đám đạo tạc này thật sự quá điên cuồng. Đạm Đại Uyển thì thào nói ra, nhìn bọn chúng tự bạo liên tục nổ tung cả cơ thể, đến linh hồn chỉ để cản chân độc cô ngạo tuyết, sinh mạng như cỏ rác, mấy nữ chấn động không sao tả hết. Chẳng trách đám lãnh nha đạo tạc này có hung danh như vậy, phương thức tẩy não của lãnh nha quá tốt. Lạc Nam cũng cảm thán nói Kiếm vực rung rẫy ngày một dữ dội. Ha ha, sắp rồi. Ngày tàn của nữ nhân này sắp đến. Lãnh nha ngửa đầu lên trời cười to. Mặc dù liên tục tự bạo, nhưng nhân số của lãnh nha đạo tạc vẫn còn hơn một nửa. Chỉ cần một phần kẻ tự bạo nữa thôi. Kiếm vực sẽ tan vỡ. Đến thời điểm đó, không còn kiếm vực. Để xem nữ nhân này làm sao chống lại bọn hắn. Càng nghĩ lãnh nha càng khoái ý. Nụ cười trên mặt ngày càng đậm. Ngự kiếm thuật, vũ hoàng kiếm xuất. Chỉ là trong thời khắc mấu chốt, một âm thanh nữ tử trong trẻo vang vọng tinh không? Trực tiếp khiến nụ cười trên mặt lãnh nha cứng ngắc lại. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.